Theo ta thấy, không bằng nhân lúc còn sớm đem bản vẽ bỏ vào lỗ đại sư cơ quan chác, đến lúc đó chỉ cần bảo vệ tốt kia đem chìa khóa, sẽ không sợ bản vẽ bị kẻ cắp nhớ thương. Mặc dù bị trộm đi cũng không gì cùng lắm thì, dù sao lại mở không ra. Độc cô Nhất Hạc hơi hơi gật đầu, hắn hoàn toàn tán đồng vị này quan trung đại hiệp ý kiến, nhưng là, hắn lại nghĩ đến càng thêm chu đáo chặt chẽ một ít, cho nên không có mở miệng nói chuyện. Phích lịch đường lần này tiến hiến hỏa khí lôi chấn tử chế tác bản vẽ. Một phương diện là trùng quân ái quốc, một bên khác, chưa chắc không có hướng võ lâm đồng đạo triển lãm phích lịch đường lừng lây huy danh mục đích. Nếu không nói, bọn họ kỳ thật không cần như thế dòng chống khua chiêng mà hành sự, chỉ cần điệu thấp mà mời vài vị nhất lưu cao thủ bảo vệ áp trận liền hảo. Hà tất làm một đám tuổi trẻ khí thịnh thiếu hiệp tham dự tiến vào, hơn nữa còn toàn bộ hành trình vây xem. Nói đến cùng, còn không phải là muốn cho này đó thường xuyên ở trên giang hồ đi lại người trẻ tuổi kiến thức đến phích lịch đường hiền hoách Do đó tận tâm tận lực mà tuyên dương phích lịch đường thanh danh sao? Cũng hoặc là, lôi kim anh này cử là tự cấp phích lịch đường tân một thế hệ đệ tử trải người giang hồ mạch quan hệ. Độc cô nhất hạc sở tư sở lự cùng lôi kim anh phía trước tính toán kém không xa. Lúc này, vị này cẩn thận khôn khéo hơn phân nửa đời lôi ra ra chủ nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Hán quyết định lực bảo bản vẽ an toàn. Đến nỗi kinh doanh thanh danh cùng mở rộng thanh thế. Sau này sẽ có cơ hội. Vì thế, làm cho mọi người mặt. Lôi kim anh đem hắn từ huyền cơ các lấy ra cơ mật bản vẽ để vào lỗ đại sư cơ quan hộp chung, rồi sau đó lại phi thường trịnh trọng mà khấu khép lại hộp một bên hàn thiết chín khóa vòng. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, màu nâu cơ quan chắp khép kín, một lần nữa trở nên kín kẽ, trọn vẹn một hối. Lôi kim anh khẽ thở dài một hơi, đem cơ quan chắp chặt chẽ ôm lấy, rồi sau đó mới hướng tới một đạo nhân đám người được rồi một cái phi thường chính thức lễ. Từ giờ trở đi, ta sẽ đại ở nhân nghĩa đường tự mình thủ này cái hộp gỗ còn thỉnh chư vị vì ta bảo vệ phòng bị có người minh đoạt tám trộm tinh từ đại sư niệm một tiếng phật dẫn đầu đi đến lôi kim anh bên trái một đạo nhân theo sát sau đó hộ ở lôi kim anh hữu phía sau ngay sau đó độc cô nhất hạng thiết cầm tiên sinh đám người cũng đều vây quanh ở lôi kim anh bốn phía hộ tống hắn một đường đi đến lục thủy sơn trang nhân nghĩa đường trước lôi thí chủ nô trời liền tại đây dừng bước ngươi một mình một người đi nội đường nghỉ ngơi đi tinh từ đại sư lôi mẫu tin ngươi thiếu lâm đại sư lắc lắc đầu Lôi thí chủ, ta chờ liền không tiến vào nhân nghĩa nội đường, chỉ tại ngoại viện bảo hộ ngươi cùng bản vẽ an toàn, như vậy an bài mới là thỏa đáng nhất. Đường môn đường giảng cờ phe phẩy cây quạt cười nói, nên như vậy. Này cuối thu mát mẻ, ta càng nguyện ý ở trong sân phơi phơi nắng. Ở trong phòng quá mức bị đè nén, cũng không biết người của triều đình mã khi nào đến, ta nhưng không nghĩ ở trong phòng làm ngồi. Độc cô nhất hạt đám người cũng lựa chọn không tiến nhân nghĩa đường, rốt cuộc tình ngay lý gian, hiểm nghi khó phân biệt. Vạn nhất bản vẽ ở nhân nghĩa nội đường bị trộm, ly bản vẽ gần nhất người khẳng định sẽ bị hoài nghi. Còn không bằng mọi người đều canh giữ ở ngoại viện, do xét lẫn nhau cho nhau liên thủ, đã có thể phòng ngừa kẻ cấp tới gần nhân nghĩa đường, cũng có thể lẫn nhau tự chứng trong sạch. Lôi Kim Anh cũng minh bạch tĩnh từ đại sư đám người ban quan, liền không có lại thâm quyên, một mình một người ôm cơ quan cháp đi vào nhân nghĩa nội đường. Bùi tương đám người cũng không có phản hồi chỗ ở. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Người trong giang hồ chú ý một cái nghĩa bạc vân thiên, lúc này đúng là thời điểm mấu chốt, bọn họ như thế nào có thể lười biếng nuôi bước, hoặc là lạnh nhạt bản quan. Đại gia sôi nổi cho chính mình tìm khe hở vị trí, tiên lặng gánh vác khởi bên ngoài phòng hộ trách nhiệm. Không chỉ có như thế, một ít người còn tính toán một đường hộ tống bản vẽ vào kinh thành, mặc dù những cái đó đại nội hộ vệ không hảo ở chung, bọn họ cũng sẽ không giận dối rời đi. Thái dương càng lên càng cao, đùi tương có chút khác, lúc này... Một trận thanh đũ trà hương bay tới nẳng cái mũi phía dưới. Theo trà hương, bùi tương trông thấy nhị tiểu thư lôi ninh mang theo một chúng phích lịch đường đệ tử từ trong viện đi tới, bọn họ mỗi người trong tay đều sách theo một cái đại hộp đồ ăn cùng một cái đại ấm trà. Chư vị, trà lệnh cùng điểm tâm đã bị hảo, ta sai người đặt ở trên bàn đá, nếu là có vị nào yêu cầu, có thể tự dước. Lôi ninh nói xong lời nói, hướng tới một đạo nhân đám người doanh doanh túi người nhất bái, liền không hề nói thêm cái gì mà là tự mình dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến nhân nghĩa đường cửa. Phụ thân, ta có thể đi vào sao? Tổ mẫu làm ta cho ngươi đưa tới sớm một chút cùng nước trà. Ngài vất vả bận rộn cả đêm, lúc sau còn muốn tập trung tinh thần thủ cơ quan cháp, đến ăn nhiều vài thứ. Lôi kim anh sắc thật đói bụng, cơm canh nước trà lại là nữ nhi tự mình đưa tới, liền dương giọng nói, ngươi vào đi. Lôi ninh theo tiếng mà nhập. Nhân nghĩa đường ngoại, đường môn trưởng lão cùng tinh từ đại sư kiểm tra xong nước trà đồ ăn sau. Hướng tới đại gia gật gật đầu, mọi người trong lòng biết mấy thứ này không có vấn đề, liền đều lộ ra thả lỏng biểu tình, sôi nổi lấy dùng. Chính ăn đến vui sướng, một cái nha hoàn gặp gành mà chạy tới. Không hảo, không hảo, đường chủ, đại tiểu thư bị người giết chết. Đại tiểu thư, bùi tương nghĩ tới vẫn luôn chưa xuất hiện lôi nhu, trong lòng chầm xuống. Lôi ra một người đệ tử tiến lên ngăn lại vẻ mặt nước mắt nha hoàn Ngươi là đại tiểu thư bên người Thúy Trúc. Ngươi nói đại tiểu thư làm sao vậy? Ngươi làm ta đi gặp đường chủ. Đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng bị người giết chết, liền ở vườn hoa bên kia. Ngươi nói cái gì? Một tiếng hét to tự nhân nghĩa nội đường vang lên, lôi kim anh vài bước vọt tới nha hoàn Thúy Trúc bên người, sắc mặt xanh mét, ngươi nói cái gì? Ai đã chết? Đường chủ, đường chủ, đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Thúy Trúc nhìn đến lôi kim anh, đông nhiên gào khóc, thở hồn hển mà nói, đường chủ, liền ở vườn hoa bên kia, đại tiểu thư nàng. Triệu Mụ Mụ các nàng đều ở bên kia, tiểu thư bị người hại, đường chủ, tiểu thư bị người cấp hại. Lôi Kim Anh một phen đẩy ra khóc lóc thảm thiết nha hoàn, liền tưởng vọt tới vườn hoa bên kia đi. Chính là, đương hắn thân ảnh tới gần ngoại viện viện môn thời điểm, hắn bỗng nhiên định chủ. Trong viện an tĩnh đến châm lạc có thể nghe, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào cái này, chợt nghe tin dữ đáng thương nam nhân. Hắn lúc này nên thi triển khinh công chạy vội tới vườn hoa đi, hắn nên đi nhìn xem nha hoàn Thúy Trúc nói hay không là thật hắn nên đi trông thấy hắn đại nữ nhi chính là luôn luôn hành động như gió lôi kim anh bất động hắn phảng phất bị định ở viện muốn khẩu chỉ kém một bước hắn liền phải bước qua kia nói không cao ngay cửa sau một lúc lâu trong viện vang lên lôi kim anh khàn khàn thanh âm tinh tử đại sư tư mã hiền trước phiền toái các ngươi hai người đi xem tình huống nếu là nếu là là thật thì nhị vị làm người đem nhu nhi mang lại đây ta ta ở chỗ này nhìn xem nàng tinh tử đại sư thấp giọng niệm vài câu kinh văn Liền cùng tư mã tử ý lẻ rời đi. Một đạo nhân khuyên đủ, lôi minh, người đi ra ngoài nhìn xem đi, nơi này có chúng ta đâu. Lôi kim anh gian nan mà lắc lắc đầu. Hắn siết chặt nắm tay, đông nhiên xoay người, từng bước một hướng tới nhân nghĩa đường trước cửa phòng đi đến. Mỗi một bước, đều đạp toái một phương gạch đá xanh. Thỉnh chư vị đồng đạo tận tâm bảo hộ nhân nghĩa đường. Không cần bởi vì lôi mô ra sự, liền, liền xem nhẹ cơ quan trác đó là triều đình đại sự. Lôi đường chủ yên tâm Ta chờ sẽ không chúng kẻ cắp đề tiện kỹ xảo. Lôi Kim Anh miễn cưỡng con con khỏe miệng, hắn đại khái muốn cười một chút, nhưng là hắn hôm nay vô pháp làm ra cái này đơn giản biểu tình, hắn ngửa đầu, vẫn luôn đi đến nhân nghĩa đường trước cửa. Lôi Ninh từ phòng trong nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra, ngữ khí run rẩy. Phụ thân, vừa mới, vừa mới, là Thúy Trúc nói bừa đi. Lôi Kim Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi lo lắng nhị nữ nhi, hung hăng mà nhắm mắt. Lôi Ninh hít sâu một hơi, đống nhiên cười nói là tỷ tỷ ở nói dẫn đi nàng nàng sáng nay liền không có tới khẳng định là tưởng dọa dọa chúng ta đối khẳng định là tưởng dọa dọa chúng ta tỷ tỷ từ nhỏ liền thích khi dễ ta luôn là làm ta sợ lần này cũng là nói đến sau lại lôi ninh cơ hồ là lẩm bẩm tự nói nàng đờ đẫn xoay người chậm chậm mà đi trở về phòng trong ta mới không tin đâu ta sẽ không lại bị lừa khẳng định khẳng định là giả lôi nu nhất làm giận nàng khẳng định trốn ở góc phòng xem ta náo nhiệt đâu Đối, chính là như vậy, ta không thể hoảng, ta không thể làm nàng chế dễ ước. Lôi ninh hoàn toàn không muốn thừa nhận Thúy Trúc mang đến tin dữ, lôi kim anh cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là, phản hồi nhân nghĩa đường tinh từ đại sư cùng tư mã tử ý để đánh vỡ lôi gia trà con may mắn. Lôi thí chủ, thỉnh nén bi thương. Lôi ba phụ, lôi nhu nàng. Nàng sắc thật bị người giết chết ở vườn hoa. Cả đời đã trải qua rất nhiều mưa gió lôi kim anh biểu tình cứng đờ. Bi thương cùng lửa giận làm hắn đáy mắt phím hồng. Hắn thanh âm cơ hồ là từ cổ họng bài trừ tới. Nàng, nàng là như thế nào bị giết? Hung thủ là ai? Tinh từ đại sư thở dài một hơi, lôi thí chủ, lôi nu thí chủ hẳn là bị một phen kiếm đâm vào ngực giết chết, nàng liền ở bên ngoài. Lôi kim ánh mắt hổ rưng rưng, làm, làm nu nhi vào đi, Ta cái này đường phụ thân nhìn xem nàng. Lôi nu thi thể bị phích lịch đường đệ tử nâng tiến vào. nàng trên người cái một khối màu trắng tơ lụa, tơ lụa thượng vết máu loang lổ. Lôi Kim Anh từng bước một dịch đến thi thể trước mặt, bả vai khẽ run, lưng có chút câu lũ. Hắn trần chờ một chút, rốt cuộc giơ tay vạch trần màu trắng tơ lụa, động tác kiên định mà thong thả. "Nhu Nhi." Nay một tiếng bi thiết kêu gọi, phảng phất lão nhạn thê lương khàn khàn than khóc, ruột gan đứt từng khúc. Sau một lúc lâu, Lôi Kim Anh lão đảo đứng dậy. "Đại sư, tư mã hiền chất, kia hiện trường nhưng có hung thủ lưu lại manh mối." "A Di Đà Phật, Lôi thí chủ." lão nạp cùng tư mã thiếu hiệp cũng không có phát hiện càng nhiều manh mối. bất quá ở lôi nhu nữ thí chủ trong tầm tay có một đóa dùng máu tươi hỏa ra tới đóa hoa đổ án. lôi kim anh thanh âm lạnh lẽo, cái dạng gì đóa hoa? chính là nhu nhi sinh thời lưu lại. cái này lão nạp cũng không xác định. bất quá lôi nhu nữ thí chủ ngón tay thượng xác thật có khô cạn vết máu cùng bún đất, cùng trên mặt đất đổ án có thể đối thượng. tư mã tử y thì tiến lên một bước đưa cho lôi kim anh một trương giấy trắng, bá phụ đây là kia đoá hoa hình dạng ta vẽ lại lôi kim anh cùng phụ cận người đều nhìn về phía kia trương giấy trắng chỉ thấy một đoá huyết nhiễm năm cánh nhi hoa đồ án phác họa này thượng đây là đây là hoa mai lôi ninh từ phòng trong đi ra dương dưng nhìn giấy tuyên thành thượng đồ án nhị tiểu thư xác định ta xác định tỷ tỷ họa hoa mai thời điểm sẽ ở mỗi cái cánh hoa thượng điểm thượng một chút đây là nàng nhiều năm thói quen hôm nay đổi mới ngoan ngoa cảm tạ ở 2020 06 18 18 12, 02, 2020 06 19 17 giờ 9 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật 4 cái, đồ linh một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mục tiêu tương 30 bình, thanh phong không đáng, dưới ánh trăng hành thuyền 20 bình, cúc hoa xứng đầu xanh 10 bình, chim cánh cụt bảo bảo, vơ gờ vơ 2 bình, bích ngọc trang một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 112 Lôi Ninh lời nói, thực mau phải tới rồi tiến thêm một bước chứng thật. Sở bội bội hồng hốc mắt nói, tiểu nhu họa hoa mai khi sắc thật có cái này thói quen, chúng ta chơi đến tốt bọn tỉ mọi đều biết điểm này. Lôi Nhu đại nha Hoàng Thúy Trúc cũng ngẹn ngào gật đầu. Bùi tương ôm kiếm đứng ở trong một góc, yên lặng mà quan sát mọi người phản ứng. Đường Lôi Ninh nói ra trên giấy viết sắc đồ án là hoa mai khi, giữa mày nhảy dự. Hoa mai lôi kim anh trong mắt hàn mang trật lué, hại chết nhu nhi hung thủ cùng hoa mai có quan hệ. Nếu làm lão phu bắt lấy hung phạm, chắc chắn này tặc thiên đau vạn quả, nghiền xương thành cho. Lôi ninh xoa nước mắt sau này lùi nửa bước, trùng hợp đụng vào một bên nam cung du. Bốn mắt tương tiếp, nam cung du sửng sốt một chút sau đỡ lấy lôi ninh bả vai, phòng ngừa nàng té ngã. Lôi ninh, ngươi. Nén bi thương thuật biến. Cảm ơn nam cung đại ca, ta. Ta chỉ cần tưởng tượng đến tỷ tỷ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc còn dãy rủa lưu lại hung thủ manh mối, liền, liền đau lòng nàng. Nàng khi đó nên nhiều đau nha, tư mã đại ca nói, kia nhất kiếm ngay trung tâm khẩu, người bình thường lập tức liền mất mạng. Nhưng tỷ tỷ nàng lại, lại. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu thống hận kẻ thù, nàng làm muốn chúng ta này đó thân nhân thế nàng báo thù rửa hận nha. Nhưng ta, nhưng ta lại cái gì cũng không biết. Lôi ninh nức nở một tiếng, cả người run rẩy Nam cung du đông nhiên sắc mặt một túc, mở miệng nói, lôi ninh nói nhắc nhở ta, chư vị, kia đóa hoa mai thật là lôi nhu sinh thời vẽ ra sao. Kêu nhất kiếm lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp, trực tiếp ở ngực, lôi nhu thật sự có thể ở hung thủ rời đi sau, còn dễ rùa vẽ ra như vậy huyết sắc hoa mai sao. Tư mã tử y cẩn thận quan sát quá lôi nhu vết thương trí mạng khẩu, trong lòng sớm đã có nảy nghi hoặc. Lúc này nghe được nam cung du nghi vấn, thật sâu thở dài một tiếng, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ làm cho lôi ra người mặt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lôi nhu nguyên nhân chết, nhưng là vẻ mặt của hắn thuyết minh, hắn cũng không cho rằng ở như vậy tàn nhẫn kiếm phát hạ, lôi nhu có thể kéo dài đến hung thủ rời đi lại lưu lại huyết sắc hoa mai như vậy manh mối. Chẳng lẽ là hung thủ muốn vu ham ai? Tính toán đem hành vi phạm tội đẩy đến vô tội giả trên người. Lôi Kim Anh cười khổ một tiếng, thanh âm thảm đạm, kia đoán hoa mai. Ta tin tưởng là nhu nhi lưu lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lôi đường chủ. Nơi này chính là có cái gì nội tình? Lôi kim anh nói, chư vị có điều không biết, nu nhi mất sớm mẹ đẻ là huy núi đá gia hậu nhân. Huy núi đá gia? Bắt quái trưởng pháp thạch gia sao? Hắc, Lao Phu đã lâu không có nghe nói thạch gia người tin tức. Chuyết kinh là thạch gia cuối cùng một kia huyết mạch. Thì ra là thế. Lôi kim anh khuôn mặt mỏi mệt, ánh mắt lộ ra đối vãng tích hồi tưởng. Chuyết kinh đã nói với ta, thạch gia có một môn tổ truyền bí kỹ. Có thể làm tu tập người ở đã chịu tổn thương trí mạng thời điểm giữ lại một ngụm chân khí, không phải vì tiếp tục mạng sống, mà là vì lưu lại di ngôn cùng manh mối. Năm đó, ngôi nấng truyết kinh lớn lên thạch ra trưởng bối thân trung nhị thập tam đao, như cũ dây rùa viết xuống hung thủ tên họ. Ta chính là dựa vào cái kia manh mối vì truyết kinh báo thù rửa hận, kia lúc sau, truyết kinh gả cho ta. Thạch ra thế nhưng có như vậy bí kĩ. Đường giản cờ kinh ngạc ra tiếng, ta nhưng thật ra một chút đều không có nghe nói qua thiết cầm tiên sinh thở dài, như vậy bí kỹ, đương nhiên không thể làm người ngoài biết. Độc cô nhất hạc hơi hơi gật đầu, xác thật, phàm là để lộ một tia tiếng gió, cửa này bí kỹ liền không có bao lớn giá trị. Hung thủ chỉ cần ở giết người song song nhiều chờ một chút, là có thể hoàn toàn đoạn tuyệt hậu họa Lôi kim anh nói, đúng là như thế. Cho nên, ở chuyết kinh qua đời sau, ta liền vẫn luôn dặn dò nhu nhi không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới bí kỹ việc, làm nàng có thời gian liền luyện tập luyện tập Kỳ thật, Ta chưa bao giờ hy vọng Nhu Nhi sẽ có sử dụng thạch gia bí kỹ kia một ngày. Ai, lão phu chỉ là chỉ là đem nó coi như vong thê để lại cho nữ nhi một cái niệm tưởng mà thôi. Tư Mã Tử Y hiểu rõ, chắc không được lôi bá phụ chắc chắn kia đóa huyết sắc hoa mai là lôi Nhu sở lưu, tên kia hung thủ khẳng định không rõ ràng lắm này trong đó khúc chết. À, hiện giờ người này trong lòng khẳng định là vạn phần kinh hoàng. Nói chuyện, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, tựa hồ tưởng từ từng trường quen thuộc gương mặt chúng phát hiện một ít manh mối. Sợ bội bội vừa mới khóc giống quá, lúc này ngữ mang khàn khàn. Nếu kia đóa hoa mai là tiểu nhu để lại cho chúng ta chân chính manh mối, kia chúng ta liền dựa theo cái này manh mối tìm kiếm hung thủ đi. Thúy Trúc, ngươi tới nói một câu, ngươi cuối cùng nhìn thấy tiểu nhu là khi nào? nha hoàng Thúy Trúc trả lời nói, sợ cô nương, nhà ta cô nương sáng nay lên sớm một ít, nói là cùng ngươi ước hảo, muốn sớm chút ra cửa. Nàng đi ra ngoài thời điểm, ta cố ý nhìn thoáng qua cánh giờ, vừa lúc là mau chính vừa qua khỏi. Sở bội bội như mày, Mao Chính vừa qua khỏi liền ra cửa. Ta cùng nàng ước định canh giờ là Mao Chính canh ba, nàng căn bản không cần như vậy sớm. Hơn nữa, ta vẫn luôn không có nhìn đến nàng xuất hiện nhà, còn có, nàng như thế nào sẽ đi vườn hoa bên kia? Rõ ràng không tiện đường. Thúy Trúc trên mặt lộ ra một tia do dự. Lôi Kim anh hướng đến, đem ngươi biết đến toàn bộ công đạo rõ ràng, không thể có chút dấu giếm. Tiểu thư ra cửa, ngươi vì cái gì không có theo bên người? Nói, Thúy Trúc dập đầu đường chủ, sở cô nương, nhà ta cô nương nàng, nàng là nhận được một phong thơ, viết thư người ước nàng ở vườn hoa gặp mặt, cho nên nàng liền một mình một người trước tiên ra cửa. nô tỳ nguyên bản tưởng đi theo, nhưng cô nương nói, nàng công phu so nô tỳ cường, nếu là gặp được phiền toái, nói không chừng ai bảo vệ ai đâu, liền liền đem nô tỳ giữ lại. la ai tin? thúy trúc dương dương lắc đầu, đường chủ, nô tỳ không biết, nô tỳ cũng không có nhìn đến tin nội dung, hiện tại nói này đó cũng chỉ là nghe tiểu thư nhà ta để ra hai câu. Tư mã tử y thì nói, dựa theo thúy trúc nói tới giảng, lôi nhu trước tiên ra cửa là đi vườn hoa phó ước, mà cái kia ước nàng gặp mặt người, rất có thể chính là hung thủ. thúy trúc, ta hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi ngày thường xem xong giấy viết thư sau, giống nhau sẽ đem tin đặt ở nơi nào? đặt ở thư phòng trong ngăn tủ. lôi kim anh lập tức phân phó tâm phúc đi lôi nhu thư phòng tìm tin. nhưng là thúy trúc lắc lắc đầu, có chút tuyệt vọng mà nói, tiểu thư. Tiểu thư khả năng không có đem tin đặt ở trong thư phòng, bởi vì từ nhỏ tỷ đọc tin đến nàng rời đi, nàng đều không có đi qua thư phòng. Nô tỷ suy đoán, lá thư kia hẳn là bị tiểu thư tùy thân mang theo. Tư mã tử ý ghi lập tức nhìn về phía lôi nhu sát chết. Lôi kim anh trầm khuôn mặt, ý bảo Thúy Trúc tiến lên tìm kiếm. Đáng tiếc, Thúy Trúc tìm ba lần sau, cái gì đều không có phát hiện. Đường chủ, không có tin, nhưng tiểu thư tùy thân mang theo túi tiền không thấy. Tin ở túi tiền Nô tỉ không biết, bất quá cái kia túi tiền xác thật là dùng để trang một ít vụn vặt đồ vật. Trong viện không khí càng thêm ngưng trọng, đại gia lúc này đã xác định, lá thư kia hẳn là bị hung thủ lấy đi cũng hủy diệt rồi, bọn họ vô pháp thông qua thư tín manh mối xác định hung phạm thân phận. Nhưng là, bùi tương chú ý tới, từ nhắc tới thư tín mời chuyện này bắt đầu, sở bội bội liền không có lên tiếng nữa. Nàng tự hồ lâm vào nào đó dây rùa giữa, mặt mày bi thương, tầm mắt thỉnh thoảng lại xẹt qua lôi nhu thi thể. Lúc này. Đi lôi nhu thư phòng người phản hồi bẩm báo nói, hắn chưa phát hiện tương quan thư tín. Như vậy xem ra một đạo nhân tổng kết nói, chúng ta duy nhất manh mối, chính là kia đóa hoa mai, nhưng này một đóa huyết sắc hoa mai, có thể đại biểu hàm nghĩa liền nhiều. Bùi tương phát hiện, một đạo nhân lại lần nữa nhắc tới hoa mai thời điểm, lôi ninh lại sau này rụt một chút, gión ra gión rén. Cùng lúc đó, Nam Cung Du theo bản năng mà tắc sừng nghiêng người, vừa lúc chắn lôi ninh cùng một đạo nhân chi gian. Đó là một loại bảo hộ tư thế. Lôi ninh cùng Nam cung du. Lôi đường chủ, ta có không chen vào nói hỏi một hai vấn đề. Bùi tương quyết định không hề chờ mặc, bởi vì dựa theo nàng phòng đoán, nàng lại không dẫn đường một chút để tài đi hướng, nàng liền phải trở thành người bị tình nghi trí nhất. Rốt cuộc, nói lên hoa mai tới, nàng bản nhân nhưng còn không phải là bởi vì một bức hoa mai đổ mà được đến phích lịch đường mời sao. Lôi kim anh mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô cô nương thỉnh giảng. Ta tưởng nói... Nếu Lôi Nhu cô nương có năng lực ở hung thủ rời đi sau lưu lại manh mối như vậy, nàng vì cái gì muốn vẽ ra một đóa hoa mai tới? Vì sao không trực tiếp viết xuống hung thủ tên? Nếu nói khí lực vô dụng, lại có chút nói không thông, bởi vì kia đóa hoa mai họa lên cũng không so một chữ tới đơn giản. Lôi Ninh nói, có lẽ tỷ tỷ lo lắng hung thủ sẽ phản hồi xem xét, sau đó chú ý tới nàng lưu lại manh mối. Nếu chỉ là họa một đóa hoa nói, hung thủ đại khái sẽ không đặc biệt lưu ý đi. Bùi Tương lắc lắc đầu. Nếu hung thủ lựa chọn phản hồi xem xét nói, đã nói lên người này là cái gì thường cẩn thận cẩn thận người, như thế nào sẽ xem nhẹ như vậy rõ ràng hoa mai đồ án. Mặc kệ lôi nu cô nương lưu lại cái gì, tự cũng hảo, họa cũng thế, hắn đều hẳn là hủy diệt, đây là thực bình thường trừ hậu hoạn hành vi. huống hồ, có thể làm lôi nu cô nương ở hấp hối hết sức cố tình họa ra tới đồ vật, khẳng định cùng hung thủ thân phận có lớn lao quan hệ, hung thủ vốn dĩ liền trộn dạng, như thế nào sẽ không lưu ý cùng hắn tương quan manh mối ám chỉ đâu. Cố cô, cô nương nói được có đạo lý tư mã tử ý kìa như suy tư gì gật gật đầu. Cố cô, cô nương, ngươi nếu đưa ra vấn đề này, nói vậy cũng có chính mình suy đoán. Ta sắc thật có một cái suy đoán. Nguyễn nghe kỹ càng. Ta tưởng, không phải lôi nu cô nương không nghĩ lưu lại hung thủ tên họ, mà là bởi vì, nàng căn bản liền không biết hung thủ thân phận thật sự. Đối phương có thể là che mặt hoặc là dịch dung, hoặc là dứt khoát chính là một cái người xa lạ, kia phong mời tín hàm cũng bất quá là mạo danh thay thế mà thôi. Nam Cung Du cười nhạo, nếu Lôi Nhu cái gì đều không rõ ràng lắm, kia nàng vì cái gì muốn lưu lại một đóa huyết sắc hoa mai. Bùi tương không để ý đến Nam Cung Du mịt mờ địch từng câu từng chữ mà phân tích nói. Lôi Nhu cô nương không biết hung thủ thân phận thật sự, nhưng nàng tự mình tiếp xúc quá tên này hung thủ. Cho nên, nàng tất nhiên là phát hiện tên này hung thủ trên người có phi thường đặc biệt địa phương, hoặc là nói, làm nàng ấn tượng khắc sâu đổ vỡ. Thứ này khẳng định cùng hoa mai tương quan, vì thế nàng ở lâm trung trước vẽ ra hoa mai, sở bội bội bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. nếu là cái dạng này lời nói, kia mai công tử hiểm nghi liền nhỏ. mai công tử tuy rằng họ mai, nhưng trên người hắn lại không có nửa điểm nhi cùng hoa mai tương quan đồ vật. Bùi tương gật gật đầu, cái này hoa mai, có thể là hung thủ vũ khí, có thể là hung thủ quần áo dày vỡ. nếu hung thủ là nữ tử nói, cũng có thể là trên người nàng hương khí hoặc là trang sức. tóm lại, lôi nu cô nương hẳn là ở đoán không ra hung thủ thân phận tiền đề hạ Mới vẽ một đóa hoa mai. Nếu bằng không, đồng dạng sức lực, nàng viết xuống một cái mai tự, hoặc là cái khác cái gì tự, không phải càng có dùng sao. Nam Cung Du không kiên nhẫn mà nhịu như mày, đây đều là ngươi lung tung suy đoán, không có một chút chứng cứ rõ ràng. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn Nam Cung Du. Nam Cung Thiếu Hiệp, trước mắt tới nói, chúng ta đều là không hiểu ra sao, đều đang tìm mọi cách phân tích trận tướng, tự nhiên muốn tiếp thu ý kiến của chúng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngươi vì cái gì đối ta cách nói tràn ngập nghi ngờ cùng chán ghét? Ta nói thật là giảng không thông hiểu ngôn loạn ngữ sao? Làm ngươi cảm thấy lãng phí thời gian. Vẫn là nói dựa theo ta phỏng đoán phương hướng điều tra đi xuống sẽ phát sinh một ít ngươi không vui nhìn thấy sự tình. Nam cung du sắc mặt nháy mắt biến lãnh, hắn để lại bên hông lôi đào. Tư mã tử y hề vội vàng để lại bạn tốt bà vai, ý bảo hắn bình tĩnh. Cố cô nương, ta tưởng ngươi hiểu lầm nam cung hình, hắn quá mức bi thống. Thế cho nên cảm xúc thượng có chút không ổn định. Bùi Tương nhướng mày, Nam cung thiếu hiệp sắc thật có chút kích động, Tư Mã thiếu hiệp, ngươi cảm thấy ta suy đoán như thế nào? Có chút đạo lý sao? Tư Mã Tử thì xin lỗi mà nhìn thoáng qua Nam cung, dù, quay đầu đối Bùi Tương gật gật đầu, "Cố cô nương, ngươi phỏng đoán sắc thật có chút đạo lý." Như vậy, ta lại phỏng đoán, hung thủ trước mắt còn ở Lục Thủy Sơn trang nội, cũng không có sấn loạn thoát đi, "Tư Mã thiếu hiệp, ngươi nhận đồng, cái này quan điểm sao?" Từ Mã Tử y chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn phía Lôi Kim Anh. Lôi Kim Anh ánh mắt nặng nề gật gật đầu, bởi vì muốn lấy ra Lôi Chấn Tử chế tác bản vẽ, Lục Thủy Sơn trang các xuất khẩu thông đạo đều bị nghiêm thêm trông coi, từ tối hôm qua bắt đầu, liền không có người rời đi sơn trang. Bùi Tương hướng tới Lôi Kim Anh liền ôm quyền, "Lôi đường chủ, ta còn có một cái kiến nghị, chính là thỉnh ngài phái người điều tra một chút, từ Lôi Nhu cô nương rời đi chỗ ở đến nàng. Bị phát hiện trong khoảng thời gian này, mọi người đều ở nơi nào?" đều đang làm những gì, hay không có chứng minh người. Ta tưởng, thông qua bài tra, chúng ta thực mo liền sẽ được đến một cái cụ thể danh sách. Lôi ninh cắn cắn môi, không qua tán đồng mà nhìn bùi tương. Cố cô nương, ta phi thường cảm kích ngươi người đối diện tỷ quan tâm, chính là ở đây võ lâm đồng đạo đều là hiệp nghĩa người, như thế nào sẽ là giết hại ra tỷ hung thủ. Ngươi, ngươi nhiều lo lắng. Hơn nữa, chúng ta phích lịch đường như thế nào sẽ đem khách nhân trở thành phạm nhân thẩm vấn, ngươi cái này đề nghị. Thật sự là không ổn. Lời này làm bùi tương lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lôi nu thi thể, ở kia khô cạn vết máu thượng chăm chú nhìn một lát, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua lôi ninh, đồng nhiên lộ ra một cái có chút hiểu rõ trào phúng ý cười. Sát thật, sát thật, vẫn là tồn tại người càng quan trọng, lôi nhị tiểu thư lời nói cực kỳ, cố mổ linh giáo. Nói xong lời nói, nàng liền lui về phía sau một bước, không cần phải nhiều lời nữa. Không khí bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Lôi ninh mặt chậm rãi đỏ lên. Một người phái Nga mi đệ tử đông nhân nói, thanh giả tự thanh, ta tán đồng điều tra. Vì người chết giải oan giải tội việc, chẳng lẽ không phải chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ ứng có đảm đường sao? Hơn nữa, ta cho rằng không chỉ có muốn điều tra làm khách người, phích lịch đường bên trong cũng nên điều tra thẩm vấn. Rốt cuộc, mọi người đều là người tập võ, đều có cầm kiếm giết người năng lực. Độc cô nhất hạ quát nhẹ, nói cẩn thận. Còn không lùi hạ. Hắn hướng tới lôi kim anh liền ôm quyền muôn hạ đệ tử Lô mãng mong rằng lôi đường chủ thứ lỗi. bất quá ta phái nga mi đệ tử từ trước đến nay ngay thẳng trưởng nghĩa cũng đối lôi nhu cô nương thai họa cảm giác sâu sắc đau lòng. cho nên lôi đường chủ nếu là muốn điều tra nói phái nga mi ở đây mọi người nguyện ý phối hợp. độc cô nhất hạc đại biểu phái nga mi tỏ thái độ những người khác cũng sôi nổi ứng thừa. rốt cuộc loại này thời điểm không muốn tiếp thu điều tra khẳng định sẽ bị cho rằng là trong lòng có quỷ. lúc này đùi tương còn nói thêm lôi đường chủ. Ta vừa mới lại nghĩ tới một vấn đề. Lôi Kim Anh thành khẩn mà liền ôm quyền, thỉnh cố cô nương sướng luôn, cố cô nương nguyện ý vì tiểu nữ việc nọc lòng, lôi mô cảm kích không thôi. Bùi tương ôm quyền đáp lễ, lôi đường chủ, cố mô kiến giải vụ về, ở điều tra hoàn thành phía trước, chúng ta cái này trong viện người tốt nhất không cần tùy ý rời đi. Đây là vì sao? Bởi vì, lôi nu cô nương tu tập quá thạch ra bí kỹ việc vẫn luôn là một kiện bí ẩn, tuyệt đối ở hung thủ đoán trước ở ngoài. Tư mã tử y thì ánh mắt sáng lên, y thì theo cô cô nương phía trước phòng đoán, hung thủ trên người khả năng mang theo cùng hoa mai tương quan đồ vật, cho nên, người này phi thường có khả năng còn không có tới kịp làm che giấu. Bùi tương gật gật đầu, là cái dạng này, từ tư mã thiếu hiệp cùng tĩnh từ đại sư phản hồi cũng đưa ra kia đoán huyết sắc hoa mai sau, chúng ta những người này vẫn luôn ở cái này trong viện, ai cũng không có rời đi quá. Cho nên, nếu là hung thủ thật sự ở chúng ta trung gian nói, người này cơ hồ không có cơ hội gian lận. Sở bội bội ninh mày tự hỏi trong chốc lát, nhưng là đối phương cũng có thể sẽ trước tiên được đến tin tức, hoặc là căn bản không ở chúng ta trung gian. xác thật có những cái đó khả năng tính, nhưng chúng ta nắm giữ manh mối rất ít, chỉ có thể gửi hy vọng với vận khí tốt một ít. Như thế nào tính vận khí tốt? Chính là hung thủ giết người xong lúc sau, vì không làm cho ngở vực chú ý, người này sẽ vội vội vàng vàng đơn giản thu thập một phen, rồi sau đó lập tức lẫn vào đám người giữa. Cứ như vậy, Người này trên người một ít đồ vật liền tới không kịp đổi mới ẩn tàng rồi. Vận khí Nha Lôi Kim anh cười khổ lắc đầu, hắn hướng tới một đạo nhân đám người liền ôn quyền, hết thảy đều ở không nói gì. Tính từ đại sư đám người biểu hiện đến phi thường bằng phẳng thông, dòng cũng đều thông cảm Lôi Kim anh bi thống, không đợi phích lịch đường có điều hành động, liền chủ động mở miệng nói rõ ràng buổi sáng hành trình. Đương nhiên, mặc dù bọn họ chung có không ít người là một chỗ, cũng sẽ không có người nhảy ra nghi ngờ bọn họ, bởi vì bọn họ thân phận địa vị võ công tu vi Chính là tốt nhất bảo đảm. Lúc sau, những người khác cũng đều bắt đầu hồi ước chính mình buổi sáng đều làm cái gì, có ai tới làm chứng minh, ngươi một câu ta một câu, không đến nửa canh giờ, liền có rồi kết quả. Nhất khả nghi người, là vẫn luôn không có xuất hiện mai tuyết ám. Tiếp theo, Bùi Tương, sở bội bội cùng tư mã tử y đề đều có một đoạn một chỗ thời gian, không có những người khác chứng minh. Bùi Tương nói, ta rửa mặt sau, khiến cho trong viện vũ già đi giúp ta bưng tới bữa sáng. Ở nàng rời đi trong lúc, vẫn luôn đái ở trong phòng, một mình một người, không người nhưng chứng. Sở bội bội tắc nói, ta cùng tiểu nhu ước hảo, liền trước tiên đến thủy các chức chờ nàng, từ mau chính canh ba tả Hữu ta vẫn luôn một mình một người đái ở nơi đó, thẳng đến gặp được một vị dậy sớm phái hoa sơn đệ tử. Tư mã tử y hồi ức, ta dậy sớm luyện kiếm, đi diễn võ trường, một mình một người. Lôi ninh bông nhiên nói, ta nhớ rõ, cố cô, cô nương hoa mai họa đến phi thường hảo. Bùi tương gật gật đầu vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Không ngừng hoa mai, ta họa cái gì cũng tốt. Hơn nữa, lôi nu cô nương nếu là cho rằng hung thủ là ta nói, nàng hoàn toàn có thể trên mặt đất viết một cái tình tự, mà không phải họa một đoá ý nghĩa không rõ huyết sắc hoa mai. Năm cái cánh hoa 5 cái điểm, nói thật, thật sự không thể so một chữ đơn giản nhiều ít. Bùi tương nhìn thẳng ở đây mọi người, rất đơn giản trinh thám, lôi nu cô nương nếu là cho rằng ta là hung thủ, nàng có thể viết ra tên của ta. Lôi nu cô nương nếu là cảm thấy ta không phải hung thủ, kia nàng họa hoa mai chính là có khác sở chỉ, với ta thiện họa chuyện này không quan hệ. Nam Cung Du lắc lắc đầu, cố cô, cô nương, này hết thể suy luận đều thành lập ở ngươi phía trước suy đoán phía trên, có lẽ, lôi nu ở cuối cùng một khắc, liền nghĩ tới hoa mai đầu. Bùi tương vẫn chưa tiếp tục tranh chấp, ngược lại khẽ gật đầu, thành khẩn mà nói, ngươi nói có chút đạo lý, chúng ta hiện tại giảng đều là suy đoán cùng suy luận, không có thực tế chứng cứ. Như vậy, ta hành trình tạm thời còn nghi vấn. Nàng này một thoái nhượng, làm Nam Cung Du có loại một quyền đánh vào đông thượng ảo giác, hắn mím môi, phi thường bực bội. Sở bội bội bỗng nhiên nói, "Lá thư kia, kỳ thật khá tốt suy đoán viết thư người." Tiểu Nhu luôn luôn kiêu ngạo, không phải người nào đều có thể làm nàng dậy sớm phó ước. Nàng giọng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt liền tập trung ở tư mã tử y y trên người. Tất cả mọi người biết Lôi Nhu trung tình tư mã tử y y, nếu là nhận được đối phương mời tín hàm, miễn bản sáng sớm tinh mơ chính là khuây khoát, lôi nu cũng sẽ trang điểm đến quang thải chiếu nhân đơn độc phó ước tư mã tử y trầm giọng biện giải, ta cùng hoa mai cũng không có liên hệ. sở bội bội gật đầu, đúng vậy, ngươi cùng hoa mai không có liên hệ, nhưng là giả tạo ngươi bút tích người hẳn là cùng hoa mai có liên hệ. ta biết ngươi sẽ không thương tổn tiểu nu, nhưng có người sẽ mạo ngươi danh nghĩa thương tổn nàng. ngươi biết là ai? sở bội bội biểu tình trở nên rất kỳ quái, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lôi nu sát chết thượng lụy trắng tử. Trong mắt có thống khổ có dây ruộng, cuối cùng, nàng dùng một loại thực nhẹ thanh âm hỏi. Tư mã đại ca, ai có thể bắt trước người bút tích hơn nữa không sai chút nào đâu. Tư mã tử y sắc mặt khẽ biến, hắn hoắc mắt quay đầu nhìn phía Nam Cung Du. Nam Cung Du thần sắc cứng đờ, theo sau vẻ mặt thản nhiên mà nói, toàn bộ sáng sớm, bên cạnh ta đều có người. Hú hổ, ta không có mưu hại lôi nhu lý do. Sở bội bội còn muốn nói lời nói, Nam Cung Du lập tức đánh gãy nàng. Biểu muội ta biết đến. Ngươi kỳ thật là tưởng giữ gìn nhất có hiểm nghi mai tuyết ám, có phải hay không? Chúng ta kỳ thật đều rõ ràng, chỉ có hắn nhất khả nghi. Biểu ca cũng biết, từ mấy năm trước bắt đầu, ngươi liền ái mộ mai tuyết ám, vì thế còn cự tuyệt trong nhà an bài hôn sự. Chính là, biểu nội nha, ta là người thân biểu ca, ngươi không thể vì một phần không có đáp lại cảm tình, liền hướng biểu ca trên người bắt nước bẩn. Sở bội bội bị nam cung du trước mặt mọi người vạch trần yêu thầm tâm tư, sắc mặt lập tức trắng bệch lên. Chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng nhảy vào trong ốc, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Bùi tương đi đến sở bội bội bên cạnh, nhẹ nhàng đè lại nàng bả vai, mắt lạnh liếc xéo nam cung du. Nam cung thiếu hiệp, ngươi không thể suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chính mình vì tình yêu có thể hy sinh hết thảy, người khác liền phải cùng ngươi giống nhau không hạn cuối nguyên tắc. Ta tưởng, dù cho sở cô nương trong lòng có giữ gì người, cũng tuyệt đối không phải mai công tử, mà là nàng bạn thân lôi nhu cô nương. Các người các nam nhân tri gian tồn tại đối xử chân thành hữu nghị nghĩa khí, chúng ta nữ nhân cũng là như thế, cân quắc không nhường tu mi, chưa bao giờ là lời nói dối. Sở cô nương vừa mới nói ra đối với người hoài nghi thời điểm, nhất định là đã trải qua một phen dãi ruộng, bởi vì ngươi là nàng thân nhân. Nhưng là, nàng trong lòng nghĩa khí cùng công đạo lại làm nàng vô pháp ngậm miệng không nói. Mặc kệ nàng phỏng đoán có phải hay không chính xác, đương nàng nhắc nhở tư mã thiếu hiệp thời điểm, cũng đã bày ra ra dũng khí cùng chính nghĩa. Nàng cũng không có trực tiếp để cập người, chỉ là nhắc nhở Tư Mã thiếu hiệp mà thôi. Nam Cung thiếu hiệp, nàng bắt lấy lỗ hổng, những người khác sớm muộn gì đều sẽ bắt lấy. Ngươi nếu là vô tội, ai cũng không dám đoan uổng Nam Cung Thế gia người thừa kế. Tương phản, ngươi không chút do dự dùng một người tuổi trẻ cô nương cảm tình việc phản kích công kích, không khỏi có thất quân tử phong độ. Nam Cung thiếu hiệp, ngươi thế gia giáo dưỡng đâu? Bùi Tương ở chất vấn Nam Cung Du đồng thời, dùng một loại hiểu rõ khinh miệt ánh mắt đảo qua bên cạnh hắn Lôi Linh. Này liếc mắt một cái, giống như dẫn châm đạo hỏa tác. Nam Cung Du trực tiếp rút đao, cơ hồ trong nháy mắt, kia lưới đao liền lược đến bụi tương trước mặt. Bụi tương nhẹ nhàng đẩy sở bội bội, đem nàng đưa đến từ mã tử y ở bên người, rồi sau đó, nàng giống như lông chim phủ quang giống nhau, tuyển chuyển nhẹ nhàng về phía sau thổi đi. Đối Nam Cung Thế ra nói năng lô mắng giả, chém giết. Ở Nam Cung Du ra tay trong nháy mắt, có người muốn ngăn trở, nhưng là, đường hắn nói ra rút đao lý do sau, có người do dự. Bởi vì bọn họ thật sự không cần phải vì một cái không môn không phái bình thường giang hồ nữ tử, hoàn toàn đắc tội Nam Cung Du. Nay một chần chờ, liền chớp mắt mà nhìn buổi tương bị Nam Cung Du ánh đao bao phủ, dây lát chi gian liền phải trở thành Nam Cung Du đao hạ vong hồn. Độc Cô Nhất Hạc chau mày, liền phải rút kiếm ngăn trở, bên cạnh hắn một đạo nhân ngăn cản hắn. Chờ một chút, thắng bại chưa phân. Vừa dứt lời, kia chặt chẽ lạnh lẽo đoạt mệnh đao vong dưới, một đạo càng mau, càng sắc bén, càng đáng sợ kiếm quang gào thét mà qua. Giống như kinh hồng chớp, tự thiên ngoại mà đến, một tức chi gian, tình thế nghịch chuyển. Nam lựa bạc một phen bình thường thiết kiếm để ở Nam Cung Du trên cổ, mặt trên có một đạo nhật nhạt vết máu. Tất cả mọi người biết, chỉ cần cầm kiếm người thoáng dùng sức, này Nam Cung Thế ra người thừa kế liền bị mất mạng. Ở hai người cách đó không xa, Nam Cung Du ra truyền loan đao bị đánh rơi ở bối đất, liền giống như hắn kiêu ngạo. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoà. ngoà. Cảng tạ ở 2020 06 19 17 09 30, 2020 06, 20, 18, 16, 35 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 123.456 một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cẩm quy 80 bình, dụ dụ 60 bình, đi y 20 bình, tất tạp liệt phu 10 bình, phải ni, hồng cảnh thiên 5 bình, lê từ từ, 32882445, lạc tâm. Quỷ cốt cung thủ, chăn tử a a a một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 113 Người thua, Nam Cung Du. Lặng ngắt như tờ trong viện vang lên bùi tương lãnh đạm thanh âm, không nhẹ không nặng, lại làm rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, giống như tiếng sấm bỗng nhiên tạc nứt ở bên hai. Nam Cung Du thế nhưng thua. Nam Cung thế ra tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế thế nhưng bại bởi một cái danh điều chưa biết tuổi trẻ cô nương. Chỉ là nhất kiếm, tháng bại đã định. Nam Cung Du trong mắt vẫn cứ tàn lưu không thể tin tưởng, trên cổ đau đớn cùng mệnh huyền một đường sợ hãi lại làm hắn vô cùng thanh tỉnh. Ta thế nhưng thua Nam Cung Du lẩm bẩm tự nói. Bùi tương ngữ khí càng thêm lãnh đạm, không chỉ có như thế, ngươi nên nhớ rõ, này cũng không phải một hồi công bằng so đấu, là ngươi dẫn đầu rút đau, ti tiện đánh lén. Nam Cung Du, ngươi không xứng với thiếu hiệp hai chữ, ta khinh thường ngươi. Lời này so để ở trên cổ kiếm càng thêm sắc bén, Nam Cung Du sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Thiết Cẩm Tiên sinh cùng Nam Cung Du bậc cha chú Giao Hảo cũng là nhìn hắn lớn lên, luôn luôn đem hắn coi như con cháu hậu bối yêu quý. Lúc này nhìn đến Nam Cung Du bị thua chịu nhục, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Cố Nữ Hiệp, Nam Cung Du chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi mở miệng khiêu khích trước đây, hắn tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi kích tướng, mới nhất thời tưởng kém, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đúng là Cố Nữ Hiệp kiếm pháp không tồi, Nam Cung Du đứa nhỏ này đại ý, mới vô ý bị thua. Hai ngươi chi gian vốn dĩ không thủ không đoán, hà tất như vậy đào kiếm tương hướng. Thiết cầm tiên sinh ý tứ là, hy vọng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Cố nữ hiệp, Lão Phu biết A-du đứa nhỏ này, hắn từ trước đến nay ổn trọng, hôm nay cũng là ngươi trước mở miệng trọc giận hắn, hắn mới lô mãng động thủ. Nếu ngươi cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, không bằng hóa thủ thành bạn. Ta tin tưởng, Nam Cung gia người sẽ rất vui lòng nhìn đến ngươi trở thành A-du bằng hữu Nói chuyện. Thiết Cẩm Tiên Sinh từ bên hông cởi xuống một khối lệnh bài, ném bùi tương. Đây là lão phu hứa hẹn. Về sau, lão phu môn hạ đệ tử cùng Nam Cung gia tộc nhân con cháu tuyệt đối không cùng ngươi là địch. Bùi tương như người, không có tiếp lệnh bài, ngược lại chào phúng mà nhìn thoáng qua Thiết Cẩm Tiên Sinh, thông thả ung dung mà nói. Nam Cung Du muốn trí ta vào chỗ chết là lúc. Tinh từ Đại Sư cùng Độc Cô Đại Hiệp đều chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ta. Một đạo trưởng nhìn ra ta cũng không nguy cơ, cho nên chưa ra tay giúp đỡ. Thiết Cẩm Tiên Sinh. Ngươi nhưng không có một trưởng lão kia phân nhãn lực kiến thức, lại như cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cùng thấy chết mà không cứu. Một khi đã như vậy, giờ phút này đừng nói cái gì khuyên giải nói, an tĩnh nhìn thì tốt rồi. Thiết Cầm thấy hắn đưa ra lệnh bài rơi xuống đất, trong hai lại nghe thấy Bùi Tường trầm trọng, quanh thân khí thế bỗng nhiên một chướng. Tiểu đối vô lễ. Thiết Cầm tiên sinh, ta không môn không phái, ngươi đức hạnh không đủ, cho nên chúng ta vẫn là đường luận bối phận. Thiết Cầm không nghĩ tới Bùi tương sẽ như vậy chống đối hắn. Hắn thành danh đã lâu, bị lịnh hót quán, hiện tại bị một người giang hồ tiểu bối chế nhạo miệt thị, nếu là không có điều hồi báo, hắn còn có gì mặt mũi. Giang hồ người, tranh chính là kia khẩu khí. Nghĩ đến chính mình sẽ bị những người khác cười nhạo xem thấp, thiết cầm tức khắc tâm sinh lệ khí, dơ tay, một quả phi đao từ trong tay hắn bay ra, thẳng đến bùi tương tay cầm kiếm cổ tay. Nếu không có môn phái sư phụ quản giáo người, kia lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi giang hồ quy củ. Này nhất chiêu ra tay tốc độ tuyệt đối không phải Nam Cung Du như vậy trẻ tuổi có thể so sánh với. Mọi người vừa mới còn có thể thấy rõ ràng Nam Cung Du huy đào tư thế cùng ánh đao hướng đi, mà lúc này, lại là liền tiếng kinh hô đều không kịp phát ra. Lênh quang trật lóe một quả tiểu xảo khinh bạc phi đao liền đến bùi tương thủ đoạn gần mạch chỗ. Một đạo nhân đám người trong mắt hiện ra một mặt đáng tiếc. Bọn họ cũng không nghĩ tới thiết cầm sẽ đột nhiên ra tay, muốn chặn lại cũng đã chậm. Này một đao bay ra, cố xương tỉnh tay xem như phế đi đáng tiếc nàng kiếm pháp thiên phú, nhưng mà cố xương tình lại lần nữa làm người chấn động, nàng tựa hồ đã sớm đoán trước đến thiết cầm sẽ công kích nàng. Cơ hồ cùng thời gian, nàng cầm kiếm tay bay nhanh trượt xuống, tùy ý mui kiếm ở nam cung du trước ngực vẽ ra một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Thiết cầm phi đao cơ hồ là gián đuổi tương ngu bản tay ra thịt bay qua, trong nháy mắt này, bùi tương cả người lông tơ dựng đứng, nàng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được trôi này phi đao sở mang theo xâm hàn lãnh lệ. Nếu bị phi đao đánh trúng. Ta nảy tay phải cổ tay liền chặt đứt. Hắn muốn phế đi ta lấy kiếm tay. Bùi Tương ánh mắt hoàn toàn băng hàn xuống dưới, nguyên thân để lại cho nàng ký ức đông nhiên trở nên vô cùng rõ ràng lên, này cá lớn nuốt cá bé giang hồ, thật sự không có đạo lý nhưng giảng, không có đường lui thối lui. Ta hôm nay nếu là lựa chọn nhường nhịn lùi bước, một sự nhịn chín sự lành, ngày nào đó võ đạo tu vi tất nhiên không hề hiểu rõ. Hèn mọn xuống tạo, không bằng chết. Kia phi đao len ken một tiếng hoàn toàn hoàn toàn đi vào mặt đất. Đuôi tương rộng mở phi thân dựng lên, dấm lên nam cung du bả vai lại lần nữa huy kiếm. Lúc này đây, nàng trong lòng không có vật ngoài, ý chí chung chỉ có công kích, giết địch, người chết ta sống, không lưu đường lui. Một tiếng rồng ngâm, kiếm khí trùng tiêu. Ký ức gác mái nội, thuộc về vô danh kiếm pháp sở hữu ký ức bị toàn bộ bùng ra, nàng tùy ý chính mình trở nên chuyên trú mà lạnh băng, sắc nhọn mà thẳng dũng. Kiếm này vừa ra, lại vô giữ lại, chỉ có máu tươi, mới có thể an ủi trong lòng sôi trào khát vọng. Kiếm là hung khí, có thể đả thương người cũng có thể thương mình, đưa người kiếm su với hợp nhất là lúc, đó là thả gây chứ không chịu cong, không chết không ngừng hết sức. Thiết cầm trong mắt không chút để ý còn chưa tan đi, không biết tên sợ hãi bông nhiên từ đáy lòng trào ra. Hắn bông chốc bay lên trời, hướng tới bùi tương phương hướng ném bắn ra tam cái đoạt mệnh phi đao, thẳng đến nàng giữa mày, tiết hổ cùng ngực. Nhưng mà, bùi tương này nhất kiếm nhìn như thẳng dũng cố phẫn, lại giấu giếm rất nhiều biến hóa. Gần một tức chi gian Am hiểu kiếm pháp một đạo nhân cùng độc cô nhất hạc liền nhìn ra bảy lần biến hóa, nhiều lần tỏa định thiết cầm yếu hại. Này lóa mắt kiếm quang đánh rơi tam cái phi đao, khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên dị thường linh động. Kiếm quang chiếu sáng đuổi tương cùng thiết cầm mỗi một ánh mắt, mỗi một tấc cơ bắp tác động. Một đạo nhân trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, độc cô nhất hạc nắm chặt chính mình bộ kiếm. Bọn họ cũng đều biết, liền ở hôm nay, liền vào giờ phút này, bọn họ mục quan trọng thấy một vị nhất lưu kiếm khách ra đời. Đối bùi Tương tới nói, thiết cầm từng thanh phi đao liền giống như dấu ở chạy xiết con sông hạ đáng ầm, nguy hiểm, nhưng lại không đủ lần lớp. Kia phi đao vẽ ra độ cung nhìn như linh hoạt, lại không bằng dòng nước lốc xoáy hay thay đổi vô thường. Mà nàng kiếm pháp, như gió như sương mù, đã thoát ly bất luận cái gì lôi kéo cùng ràng buộc, lấy vô hình công kích hữu hình, như thế nào sẽ thất bại? 30 chiêu trong vòng, hai người thế lực ngang nhau, đùi Tương kiếm pháp đáng sợ, nhưng thiết cầm ỷ vào nội lực thâm hậu, như cũng có thể chống cự rằng co. 30 chiêu lúc sau, bùi tương ở trong chiến đấu đột phá bình cảnh, xuất kiếm tốc độ càng thêm mau lẹ, kiếm khí sát khí đang chéo, trong mắt khí thế càng thêm thẳng tiến không lùi. Thứ 100 chiêu, bùi tương cảm thấy nội lực sắp hao hết, nếu là lại rằng co đi xuống, nàng liền phải có hại. Bùi tương nhắm mắt, lại không một ti giữ lại mà đắm chìm ở vô danh kiếm pháp trung. Thứ 105 chiêu, bùi tương trong mắt là một mảnh lạnh băng không gọn sóng, nàng nhìn không thấy chính mình, cũng nhìn không thấy người khác, trong mắt chỉ có giết chóc mà thôi. Thứ một trăm linh sáu chiêu, thiết cầm bại. Phong đình, thu kiếm. Đến tận đây, cố xương tỉnh ba chữ không hề không có tiếng tâm gì, liên tiếp hai lần chiến đấu, đặt nàng giang hồ địa vị cùng danh vọng. Bùi tương đi đến tỉnh tử đại sư, độc cô nhất hạ cùng một đạo nhân trước mặt, ôm quyền hành lễ, cảm tạ bọn họ phía trước muốn ra tay tương trợ nhiệt tâm. Ba người cũng đáp lễ lại, lấy ngang hàng luận giao. Hiểm nguy trùng trùng chiến đấu kết thúc, nhưng lôi ra giết người án còn không có chân tướng đại bạch. Bởi vì trong chiến đấu đột phá cùng vô danh kiếm pháp ảnh hưởng, bùi tương đỗng nhiên không nghĩ lại tuần hoàn phía trước giày đặc cẩn thận phong cách hành sự, cũng không có kiên nhẫn đi bước một mà suy luận chu toàn, nàng trực tiếp vẽ ra một đạo kiếm khí, gọt bỏ lôi ninh làn váy. Người! Gì! Lôi ninh giày! Các người mau xem! Theo này thanh kinh hô, mọi người ánh mắt đều dừng ở lôi gia nhị tiểu thư giày thượng. Nàng giày thượng theo đồ án là hoa mai đi. Là, như vậy hôm mai! Quả thực cùng cái kia huyết sắc hoa mai giống nhau như lúc. Nam Cung Du lúc này bất chấp chính mình thương thế cùng thể diện, cũng không đi an ủi vừa mới giữ gìn hắn thiết cầm, mà là trực tiếp chạy đến Lôi Ninh trước người, cởi trên người nhiễm huyết áo ngoài cho nàng che đợi. Bùi Tương nhìn Lôi Kim Anh nói: Này đại khái chính là Nam Cung Du muốn giết chết ta nguyên nhân, bởi vì hắn ý thức được ta đã phát hiện Lôi Ninh bí mật, hắn phải bảo vệ người yêu. Lôi Kim Anh tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, cái này sốc vắc cường tráng nam nhân lúc này vẻ mặt hoàng hốt. Hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chầm chầm lôi ninh dạy thượng theo hoa. Ninh nhi, ngươi, tỷ tỷ ngươi nàng. Lôi ninh đứng ở nam cung du phía sau, hai mắt đấm lệ mông lung mà lắc đầu. Phụ thân, này chỉ là một cái trung hợp. Vị này, vị này có nữ hiệp đối ta cùng nam cung đại ca có thành kiến, ngươi không cần bị nàng lầm đạo. Nàng, nàng khẳng định là tưởng tẩy thoát chính mình hiếm nghi, mới vu ham ta. Bùi tương không để ý tới lôi ninh biện giải, tiếp tục nói. Phía trước điều tra chúng ta những người này sáng sớm hành trình thời điểm, chúng ta cũng không có rõ hỏi lôi ninh. Lôi đường chủ, ngươi có thể tự mình hỏi một chút nàng. Đúng rồi, nàng nếu là dùng bên người nha hoàn vũ giả làm chứng người nói, ta cảm thấy cũng không có thể tin. Sở bội bội cười lạnh ra tiếng, quản lý lôi ra nội chạch người là lôi ninh thân sinh mẫu thân, tiểu nhu sinh thời không biết bị nhiều ít nói không rõ bị khuất. Lần này sự tình, hy vọng lôi ba phụ có thể sử dụng tâm phúc thuộc hạ nghiêm túc điều tra một phen. Biểu mội Nam Cung Du khẩn cầu mà nhìn sở bội bội. Sở bội bội nghĩ đến Nam Cung Du kia một đao, nếu không phải bùi tương đem nàng đẩy ra đi, nàng nói không chừng đã trọng thương ngã xuống đất, liền trợn trắng mắt, tiếp tục thêm hỏa. Mặc kệ lôi ninh ủy trang thành bộ dáng gì, cẩn thận mấy cũng có sai sót, đã quên đổi giải tử. Cho nên, đương tiểu nhu ngã xuống đi lúc sau, liền thấy được hung thủ giày, lúc này mới để lại hoa mai đồ án. Lôi ninh như cũng phủ nhận, nàng trước nói một ít sở bội bội không thích nàng lời nói Ám chỉ đại gia đây là sở bội bội nhân cơ hội ham hại nàng. Rồi sau đó mới nhút nhát sợ sẽ hỏi, nàng lôi ninh có cái gì lý do giết hại chính mình thân tỷ tỷ. Dù cho tỷ muội chi gian thường xuyên cãi nhau, khá vậy không đạt được đau hạ sát thủ nông nỗi. Bùi tương ánh mắt dừng ở lôi kim anh phía sau nhân nghĩa nội đường. Sở bội bội trước mắt, lý do thuận miệng liền tới, tiểu nhu phía trước cùng ta nói rồi, nàng gặp được ngươi một cái đại bí mật, ngươi khẳng định là sợ tiểu nhu nói ra đi, mới giết người diệt khẩu. Đúng rồi. Ngươi còn ghen ghét tiểu nhu, bởi vì lôi ba phụ đặc biệt yêu thương nàng. Lôi ninh cũng không sợ sở bội bội càng quái, nàng sợ hãi bùi tương nhìn về phía nhân nghĩa đường tầm mắt. Lôi kim anh ý bảo thủ hạ đi thẩm vấn lôi ninh bên người hạ nhân. Lúc sau, hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào lôi ninh, mở miệng hỏi, ninh Nhi, cái khác trước đó không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng nam cung du là chuyện gì xảy ra. Nam cung du tiến lên một bước, đối với lôi kim anh hành một cái đại lễ. Lôi ba phụ. Ta cùng tiểu ninh lượng tình tương duyệt, vọng ngài thành toàn. Còn có chính là, ta cùng tiểu ninh cũng không có thương tổn lôi nhu, này hết thể đều là người khác suy đoán cùng bất hạnh trùng hợp, thỉnh ngài minh giám. Lôi kim anh cũng không tin lôi ninh sẽ giết hại thân tỷ, hắn cái này nhị nữ nhi luôn luôn hiển thục dịu ngoan, không có khả năng làm như vậy lãnh khốc tàn nhẫn sự tình. Nhưng là, hắn hoài nghi Nam Cung Du, hoài nghi lôi ninh bị Nam Cung Du lừa gạt, ở không hiểu rõ tiền đề hạ giúp Nam Cung Du. Vô luận như thế nào? Ở một người yêu thương hải tử phụ thân trong mắt, không có chứng cứ rõ ràng, hắn liền sẽ không hoài nghi chính mình thân cốt đủ. Sai, đương nhiên là người khác. Bùi tương vẫn luôn ở quan sát lôi kim anh, tự nhiên không có sai quá vẻ mặt của hắn biến hóa, hơi cân nhắc một chút, liền biết hắn hiện tại còn tâm tồn may mắn. Nàng có chút do dự, muốn hay không ra tiếng nhắc nhở lôi kim anh đi nhân nghĩa nội đường kiểm tra một chút, nhìn xem cái kia trang bản vẽ cơ quan hộp còn ở đây không. Nếu là ở nói, cũng nên thỉnh lô đại sư nghiệm chứng một phen. Nhìn xem có hay không bị đánh cháo Lôi ninh cùng Nam Cung Du sau lưng còn có hay không mặt khác đẩy tay Hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi kẻ thứ ba Ta rời đi phương Tây La Sát giáo thời điểm Ngọc La Sát đối lôi chấn tử bản vẽ rõ ràng thực cảm thấy hứng thú Cho nên hắn phái ta ra tới Nhưng ta đã thất liên nửa năm Hắn có thể hay không lại làm mặt khác cán bài Triều đình đặc sứ không có đúng giờ tới nơi này Có phải hay không phương Tây La Sát giáo ở ngăn trở Vẫn là cái khác thế lực ở làm động tác nhỏ Cái kia Lý Như có phải hay không có vấn đề? Lôi Kim Anh huynh đệ cùng ba cái nhi tử đều canh giữ ở Lục Thủy Sơn trang các nơi, bao gồm xích Vân Sơn chỗ sâu trong quặng mỏ cùng Hỏa Dược chế tác địa phương, cũng không biết lúc này có hay không tao ngộ tập kích. Bùi Tương cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng vừa mới đột phá, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương cẩn thận hồi tưởng một chút phía trước quá trình chiến đấu, không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian tinh lực. Vì thế, nàng quyết định đem hoài nghi việc toàn bộ nói ra, đã có người tính toán đục nước béo cò. Vậy đừng trách nàng đem thủy hoàn toàn quấy đủ. Nhưng mà, liền ở bùi tương chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, sáng sớm thượng liền không thấy bóng dáng Mai Tuyết Ám xuất hiện. Người này không chỉ có xuất hiện, vẫn là ngồi xe lăn lên sân khấu. Mai Thiếu Hiệp, người đây là... Làm sao vậy? Mai Tuyết Ám cười đến Vân Đạm Phong khinh không ngại, ta đem qua bệnh cũ tái phát, luyện công lại xóa khí, chỉ có thể đem một ít chân khí dẫn tới hai chân kinh mạch, cho nên tạm thời không thể bước đi như bay mà đi đường. kia Kêu... Vậy ngươi còn có thể đứng lên sao? Đương nhiên, kỳ thật ta hiện tại cũng có thể miễn cương đi đường, chỉ là bạch thần ý kiến nghỉ ta tốt nhất tu dưỡng một đoạn thời gian, đem chân khí điều trị thuận lợi, lại rời đi xe lăn phụ trợ. Như vậy à, tiêu mai công tử ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng thân thể, hy vọng ngươi sớm ngày khang phục. Đa tạ vị này thiếu hiệp cắt luôn. Lúc này, tư mã tử ý tiến lên một bước, khách khí dò hỏi. Mai công tử, ta tưởng dò hỏi một chút, ngươi sáng nay ở nơi nào? ta ở bạch thần y dìa nơi đó uống dược mai tuyết ám bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu trên nét mặt có một loại đặc thù thông thấu cùng siêu nhiên thân thể của ta ai bạch thần y so với ta còn để bụng tư mã tử y nghi hoặc mà nhìn về phía lôi kim anh lôi bá phụ bạch thần y cũng ở lục thủy sơn trang nội lôi kim anh gật gật đầu bạch lao gia tử là gia phụ bạn cũ lần này gia phụ mừng thọ ta tự mình đi tây hồ bạn thỉnh bạch thần y như thế nào vẫn luôn không có thấy hắn lão nhân ra lộ diện đương giản cờ phe phẩy cây quà hỏi. Hắn lão nhân ra thích tán tĩnh, gần nhất còn ở nghiên cứu một cái phương thuốc, liền vẫn luôn không có lộ diện. Lôi Kim Anh giải thích xong, quay đầu nhìn phía Mai Tuyết 8, Mai thiếu hiệp, ngươi cùng Bạch Thần Ilya y cũng nhận thức. Mai Tuyết 8 chỉ chỉ dưới thân xe lăn, hơi hơi cười nhạt, ta thân thể này phiền toái thật sự, nhận thức người giữa liền số đại phu nhiều nhất, từ kinh thành lão ngự Y Ilya đến núi sâu ẩn sĩ, mấy năm nay không hiếm thấy. Một đạo nhân cười nói, có Bạch Thần Ilya ra tay, Mai Thiếu Hiệp thân thể nói vậy thực mau là có thể điều dưỡng hảo. Tạ đạo trưởng cắt nôn, hết thể tùy duyên liền hảo. Mai Tuyết Ám một bên cùng mọi người nói chuyện với nhau, một bên chính mình chuyển xe lăn tiến vào trong viện. Bùi tương yên lặng nhìn thoáng qua Mai Tuyết Ám chân, tổng cảm thấy người này tới kịp thời, tê liệt đến cũng rất kịp thời. Sau đó, Mai Tuyết Ám liền thấy được trong viện mền lụi trắng tử thi thể. Không đợi Mai Tuyết Ám dò hỏi, lôi kim anh liền nặng nghề mà thở dài một hơi. hắn hướng tới trong một góc vây vây tay Ý bảo phích lịch đường đệ tử đem lôi nhu thi thể mang ly nhân nghĩa đường, cũng đi chuẩn bị tốt nhất quan tài. Này! Đã xảy ra cái gì? Bùi tương cũng thở dài một hơi, bởi vì cái này Mai Tuyết Ám trực tiếp đem vấn đề vứt cho nàng, còn chuyển xe lăn tiến đến bên người nàng, giống như hai người bọn họ quan hệ thật tốt dường như. Nàng vừa mới lời lẽ chính đáng mà phê bình song Nam Cung Du giáo dưỡng phẩm hạnh, lúc này đương nhiên không thể đối thân tàn trí kiên Mai Tuyết Ám lạnh nhạt mà chống đỡ. Vì thế... Nàng lời ít mà ý nhiều mà đem Lôi Nhu chi tử giảng thuật một lần. Nghe xong tiền căn hậu quả, Mai Tuyết Ám lắc đầu thở dài. Lúc này, sở bội bội cùng Lôi Ninh, Nam Cung Du hai người lại tranh chấp lên, tư mã tử y thì cũng bị bách rào hợp đi vào, mọi người lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi. Mai Tuyết Ám nhìn trong chốc lát, đồng nhiên thấp giọng hỏi bồi tương. Người nói, nếu cuối cùng cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh là Lôi Ninh cùng Nam Cung Du âm hiu, như, nhưng là sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng bọn họ hai người. Lôi kim anh sẽ như thế nào làm? Hắn không có trước tiên làm người đem lôi ninh áp đi xuống thẩm vấn, đã nói lên hắn không nghĩ ở mất đi một cái nữ nhi lúc sau, lại mất đi một cái khác. Trên xe lăn nam nhân cười đến trời quang trăng sáng, nói ra nói lại nhất châm kiến huyết. Lôi ra tam huynh đệ cùng lôi nhu cũng không thân cận, mọi người giữa, đại khái chỉ có sở bội bội là thật sự tưởng cấp lôi nhu báo thủ. Bùi tương khẽ ử một tiếng, biểu tình bình đạo. Mai tuyết dám nhìn nàng một cái, đồng nhiên nói, ta có thể cảm giác được. Ngươi đột phá. Chúc mừng ngươi. Bùi tương bởi vì người này nhạy bén mà âm thầm giật mình, nàng thành thật nói, lúc này đột phá, cũng không phải một kiện hoàn hoàn toàn toàn chuyện tốt. Đây là vì sao? Ta cảm thấy, ta đã chịu kiếm phổ ảnh hưởng càng sâu. Lời này không đầu không đuôi, nhưng là mai tuyết ám lại lý giải. Ngươi phía trước không phải nói, kiếm phổ phi thường thích hợp người sao. Một khi đã như vậy, đã chịu ảnh hưởng gia tăng, cũng nên là một chuyện tốt. Bùi tương lắc lắc đầu. Ta cũng không tưởng biến thành một fan không gì chặn được bảo kiếm. Ta tập kiếm là vì tự do cùng cường đại, là vì trở thành một cái bữa bãi vui sướng người, tuyệt đối không nghĩ mất đi bản tính cùng đấy lòng mềm mại. Nói vậy, chính là một loại khác không tự do. Mai Tuyết dám hơi hơi mỉm cười, ta phía trước chính là có cái này bạn quen, cho nên mới bị thương. Kia hiện tại đâu? Chân của ngươi đã như vậy, ngươi còn kiên trì chính mình võ đạo lựa chọn sao? Mai Tuyết dám trầm mặc một chút, tránh đi tự thân vấn đề. Cố Cô Nương Ta tưởng, nhân kiếm hợp nhất lúc sau đó là tâm kiếm đi, kiếm tùy ý động thậm chí trở lại nguyên trạng. Người lo lắng cho mình biến thành một phen kiếm, nhưng là người trung quy không phải kiếm, kia chỉ là một cái quá trình mà thôi. Đến cuối cùng, người trung quy muốn chưa từng ái vô hận lạnh nhạt trung thoát ly ra tới, một lần nữa biến thành có máu có thịt nhân loại. Bùi tương kinh ngạc, mai công tử, người đối ta như vậy có tin tưởng. Nói thật, ta chính mình cũng không biết có thể hay không thoát khỏi cái loại này trạng thái, ta lo lắng nhân sinh ngắn ngủi, không kịp mộ đ Ta luôn luôn cảm thấy cô cô nương tư chất phi thường hảo, làm người cũng thông thấu. Nhận được khích lệ, không thắng cảm kích. Mai tuyết ám nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn tay vịt, như suy tư gì. cố cô nương, người muốn làm cái gì? Ta tưởng cho chính mình tìm một cái ràng buộc. Mai tuyết ám ngựa khí có chút kỳ quái, ràng buộc. Người nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Mai công tử, đây là ta nghĩ đến giải quyết phương thức, không biết có thể hay không đối với người có trợ giúp. Bất quá nếu thương thế của ngươi vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, không bằng đổi một cái lộ thử một lần. Mai Tuyết Ám rũ xuống mi mắt, che lại bên trong suy tư cân nhắc. Sau một lúc lâu, hắn đối Bùi Tương nhẹn miệng cười, ánh mắt hòa thuận vui vẻ như Xuân Tuyền. Cố Cô Nương, đa tạ ngươi nguyện ý cùng ta nói này đó. Bùi Tương chống đỡ ở bệnh mỹ nhân tươi cười, nàng nhìn cách đó không xa mọi người, khẽ lắc đầu. Chờ phích lịch đường sự tình sau khi kết thúc, ta tính toán khắp nơi chuyển vừa chuyển, nghe nói côn luân phía trên có tu kiếm cao nhân thần sĩ. Nam Hải cũng có thiện kiếm quần hùng cùng Diệp Thị một mạch, đi một chút nhìn xem, khắp nơi khiêu chiến, nói không chừng có chút vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Về sau, Đại Khái rất khó có cơ hội tái kiến Mai Công Tử. Cho nên, thừa dịp hôm nay còn có thể gặp nhau, ta liền cùng ngươi nói một câu ý nghĩ của ta, chỉ mong có thể mang cho ngươi một ít tân ý nghĩ. Mai Tuyết tám ngữ khí mềm nhẹ mà đáp ta đã có thực tốt tân ý tưởng, cố cô nương. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn cảm tạ ở 2020, 06, 20, 18, 18, 16, 35, 2020, 06, 21 18 giờ 24 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ kẻo sữa chủ nhật xương cá bạc hà một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nạ nạ cô 139 bình 20982696409 bình ta đoán 30 bình lục một đời văn hoa dưới ánh trăng hành thuyền tái xem tổ dì gì Nam Cung Tư giao 20 bình, cá vơi dưa, chệt 10 bình, chấm điểm, 26 bình, yêu mặc hẳn, trứng bao cơm cùng cà di tương cùng tồn tại năm bình, lạc ảnh 2 bình, 20487360, ngày mùa hè thành tu, lê từ từ, thụ thụ trúc, cọ phi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 114. Cái cỏ ẩm ý một buổi sáng, cuối cùng, lôi kim anh sai người đem lôi ninh đưa về hậu viện, lại phái người đem nàng cho ở trong coi lên xem như tạm thời giam lỏng cái này nhị nữ nhi, rồi sau đó hắn giả cười thỉnh nam cung du đi phòng cho khách nghỉ ngơi, cũng an bài hai gã tinh anh đệ tử nhìn chằm chằm hắn. ở nam cung ra phái người tới hiệp thương đàm phán phía trước, không chuẩn nam cung du rời đi khách viện nửa bước, mắt thấy lôi kim anh không có lập tức vì lôi nhu báo thù ý đồ, sở bội bội mặt lộ vẻ thất vọng, nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, không có ai là ở chân chính thương tâm, trong lòng càng là lạnh lẽo thống khổ. lôi bá phụ Ta muốn đi bồi tiểu nhu, nàng phía sau sự. Ta muốn đích thân nhìn chầm chằm những cái đó hạ nhân. Lôi kim anh trong lòng chính ấy nay đến lợi hại, như thế nào có thể không đáp ứng như vậy thỉnh cầu. Hắn liên tục gật đầu, lập tức làm người lãnh sở bội bộ rời đi nhân nghĩa đường. Lôi nhu bị sát hại một chuyện tạm thời hạ màn, dư lại mọi người lưu lại tiếp tục bảo hộ trang bản vẽ cơ quan trác. Ngay cả thân thể không tốt mai tuyết ám cũng công bố muốn tấn một phần non nớt chi lực, không chịu trở về nghỉ ngơi. Hắn chuyển xe lăn ngừng ở một cây đại thụ phía dưới. Bùi tương ôm kiếm đứng ở một bên, tổng cảm thấy vị này mai công tử không phải ở làm bảo hộ phòng bị nhiệm vụ, mà là ở dưới bóng cây nhàn nhã tiêu ma thời gian. Cảm giác được Bùi tương đánh ra ánh mắt, Mai Tuyết Ám hướng tới Bùi tương thản nhiên cười. Hắn thông dong địa lý lý ống tay áo, rồi sau đó từ xe lăn một bên ngăn bí mật móc ra một quyển kỳ phổ tới, thon dài tố bạch ngón tay nhẹ phiên trang sách, tái nhợt tuấn tu khuôn mặt thượng lưỡng đạo mày kiếm giống như nùng mặt phát hoảng lại xứng với nồng đậm mảnh dài lông mi cùng đạm sắc mềm mại môi làm người không tự giác liền nghĩ tới tú sắc khả san cái này tử Bùi tương không dấu vết mà sờ sờ bụng lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời phát hiện quả nhiên tới rồi cơm trưa thời gian chắc không được ta bỗng nhiên cảm thấy đói bụng bên kia ở lôi ninh trong viện một cái mặt xinh nha hoàn sách theo đại đại màu đỏ thám hộp đồ ăn đẩy cửa mà vào nhị cô nương thỉnh dùng cơm trưa lôi ninh đột nhiên đứng dậy về phía trước đi rồi một bước Phát hiện là một người xa lạ nha hoàn tới đưa cơm sau, nàng lại lui về một lần nữa ngồi xuống, thứ nơi nào lên tới hộp đồ ăn. Nhị cô nương là từ phu nhân phòng bếp nhỏ lãnh, bếp thượng triệu bà tử tự mình giao cho ta. Lôi Ninh trong lòng bương lỏng, nàng thanh thanh giọng nói, chỉ vào cách đó không xa bàn trò nói. Để chỗ nào đi, ta hiện tại không có ăn uống, trong chốc lát đói bụng, ta lại ăn. Đưa cơm nha hoàn do dự một chút, nghe lời mà buông hộp đồ ăn, chậm rãi lui đi ra ngoài. Lôi Ninh ngồi trong chốc lát, chờ đến nha hoàn đi xa, nàng mới đứng dậy dạo bước đến hộp đồ ăn bên, hít sâu một hơi, nàng chậm rãi mở ra cái nắp. Năm tầng hộp đồ ăn, Lôi Ninh trực tiếp dịch khai mặt trên bốn tầng, tham dò nhìn về phía hộp đồ ăn tầng dưới chót. Một quả màu nâu hộp gỗ thình lình trước mắt. Nếu là phòng trong có những người khác, lúc này nhất định sẽ chấn động, bởi vì hộp đồ ăn chung màu nâu hộp gỗ cùng mọi người bảo hộ cơ quan chấp quả thực giống nhau như lúc, mắt lạnh nhìn lên, giống như là cùng cái dường như. Có lẽ Chính là cùng cái. Lôi ninh lập tức đem hộp gô lấy ra tới, yêu thích không buông tay mà đùa nghịch trong chốc lát sau, mới xoay người đem hộp gỗ giấu ở phòng nội ngăn bí mật. Tăng xong hộp gỗ, lôi ninh cả người buông lỏng, trong mắt toát ra nùng liệt vui sướng chi tình. Nhưng mà, còn không đợi nàng cao hứng bao lâu, ngoài cửa chuyển đến sở bội bội ngang ngược tiêu ngạo thanh âm. Các người tránh ra, ta muốn cùng lôi ninh nói chuyện. Sở cô nương, đường chủ phân phó. Các người đường chủ phân phó không được lôi ninh ra ngoài Nhưng không có phân phó không được có người tới thăm nàng, như thế nào, ngươi tưởng nếm thử sở ra điểm huyệt đánh huyệt công phu sao? Này! Ngoài cửa trông coi vẫn cứ ở do dự, lôi ninh như như mày. Nàng không muốn tại đây loại thời điểm nhìn thấy sở bội bội, nhưng cũng không thích trông coi thái độ, như thế nghiêm khắc, không chỉ có chặn lại sở bội bội, cũng sẽ chặn lại trụ nàng chân chính muốn gặp người. Cho nên, vì lúc sau đã ngộ, nàng ở phòng trong cao giọng nói, làm sở cô nương vào đi, nếu là phụ thân trách tội, ta một mình gánh chịu vì thế, sở bội bội thuận lợi gặp được lôi ninh, sở bội bội, ngươi tìm ta chuyện gì? sở bội bội phẩy tay háo một cái, gạt rớt trên bàn trà bình hoa nhỏ, ở thanh thúy vỡ vụn trong tiếng, nàng bay nhanh mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, ta là lý như. lôi ninh sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, nàng ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa trông coi, lớn tiếng nói, ngươi nếu là tưởng cùng ta hào hào nói chuyện, liền tâm bình khí hòa mà nói chuyện, nếu là tưởng ở ta trong phòng tạp đồ vật chơi tính tình. Ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Sở đại tiểu thư, nơi này là ta lôi ra lục thủy sơn trang, cũng không phải là ngươi sở ra tiêu cục." Sở bội bội hừ lạnh một tiếng, nhưng là không có lại tiếp tục tạp đồ vật, dường như thỏa hiệp. Ngoài cửa trông coi nghiêm túc lắng nghe trong chốc lát sau, phát hiện hai người không có đánh lên tới, liền lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi kia hai vị đại tiểu thư tính toán nói cái gì lời nói, liền không phải hắn yêu cầu quan tâm. Lôi Ninh đứng dậy, đi tới nội thất, Lý Như cũng đi theo đi vào. Ngươi như thế nào tại đây loại thời điểm tới tìm ta? Còn dịch dung thành sợ bội bội bộ dáng, nếu như bị phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Lý như không lắm để ý mà vây vây tay, không sao, ta đều an bài hảo, bảo đảm sẽ không làm người hoài nghi. Ta như vậy vội vã chạy tới, chính là tưởng xác nhận một chút, ngươi bắt được cái kia trang bản vẽ cơ quan cháp sao? Lôi ninh mắt lộ ra cảnh giác, ngươi như thế nào như vậy quan tâm chuyện này? Lúc trước không phải nói tốt sao, ngươi cho ta một cái có thể lấy giả đánh cháo cơ quan cháp? Ta thế ngươi giết chết lôi nhu, chúng ta giao dịch liền tính là hoàn thành. Chuyện sau đó, cùng ngươi không quan hệ. Lý Như cười lạnh nói, chúng ta giao dịch xác thật là hoàn thành, nhưng là ta đồng dạng quan tâm chuyện sau đó. Ta hy vọng ngươi ở bắt được cơ quan chấp sau, liền thuận thuận lợi lợi gả đến Nam Cung ra đi. Chờ đến Nam Cung gia lớn mạnh đi lên, tư mã tử y trường Nhạc Sơn Trang khẳng định phải bị chén ép, lôi ra cũng mất đi độc đáo địa vị, kia mới xem như thay ta tỉ tỉ báo thủ. Nhắc tới thu hận. Lý Như ánh mắt hoàn toàn lạnh leo lên. Lôi Ninh không quá lý giải nàng loại này hoán giận, bởi vì nàng trong lòng chưa từng có cái gì tỉ mội tình thâm. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại nàng cùng Lý Như hợp tác. Lúc trước, Lý Như chủ động tìm được nàng, đưa ra cái này giao dịch. Nàng nói cho Lôi Ninh, nàng có cái từ nhỏ tách ra tỉ tỉ, phía trước là tư mã thế gia trường nhạc sơn trang đệ tử, nhưng bởi vì cùng tư mã tử y đi được gần, đã bị Lôi Nhu coi là cái đinh trong mắt. Ở lần nọ tiêu diệt hải tặc trong chiến đấu, Lôi Nhu tùy hứng mà không được những người khác đi chợ giúp Lý Như tỉ tỉ, dẫn tới cái kia cô nương bị hải tặc giết chết. Cho nên, Lý Như muốn Lôi Nhu nợ máu trả bằng máu, cũng muốn từ mã thế ra trả giá đại giới. Lôi Ninh nghe qua Lý Như chuyện xưa sau, tự nhiên tìm người đi trà xét một phen. Nàng phát hiện Lý Như theo Như lời cơ bản là thật, liền yên tâm cùng nàng hợp tác. Nàng không biết Lý Như là như thế nào lộng tới lấy giả đánh cháo cơ quan chác. Kêu hiển nhiên không phải một người bình thường Nga mi đệ tử có thể làm đến. Nhưng là, vì nàng cùng Nam Cung Du bên nhau lâu dài, vì được đến Nam Cung Phu nhân niềm vui, Lôi Ninh lựa chọn chẳng quan tâm. Lôi Ninh Du xuống tầm mắt, nhàn nhạt mà nói, mặc dù ta bắt được cơ quan cháp, cũng lấy không ra bên trong bản vẽ. Người đã quên Lô Đại Sư nói những lời này đó sao? Chỉ có sử dụng kia đem duy nhất xứng đôi chìa khóa, mới có thể thuận lợi mở ra cháp thượng khóa. Nếu không nói, cháp cùng bản vẽ sẽ bị cùng hủy diệt Nghe được lôi ninh nói, Lý Như lập tức lộ ra tiếp nối biểu tình, nàng cắn cắn môi, sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi biết kia đem chìa khóa ở nơi nào sao? Nếu là không có chìa khóa, chẳng phải là tương đương nhập bảo sơn lại tay không mà về sao? Kia rất đáng tiếc nha. Sắc thật đáng tiếc, bất quá, đáng tiếc cũng vô dụ. Lôi ninh nói nảy một câu sau, liền không hề nói thêm cái gì. Lý Như trước mắt, ra vẻ thành khẩn mà nói. Kỳ thật, ta sắc thật không quá quan tâm ngươi có thể hay không bắt được chìa khóa Ta lo lắng chính là triều đình đặc sứ đến lúc sau sẽ yêu cầu một lần nữa mở ra cơ quan chấp kiểm tra bên trong bản vẽ. Nói vậy, ngươi đổi chấp sự tình liền giấu không được. Lôi ninh ngươi xem, từ buổi sáng bắt đầu chỉ có ngươi tiến vào quá nhân nghĩa đường còn ở bên trong đơn độc đái một đoạn thời gian hơn nữa lôi nhu chi tử đủ loại điểm đáng ngờ bọn họ khẳng định sẽ trước tiên hoài nghi ngươi. Một khi ngươi đổi thật giả chấp sự bị vạch trần khẳng định sẽ đem ta liên lụy đi vào. Cho nên... Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án, làm ta không hề lo lắng đề phòng. Lôi Ninh cũng không có bởi vì Lý Như nói lộ ra hoảng loạn thần sắc, như cũng không tính toán mở miệng lộ ra chia khoán ơi. Lý Như liền lánh hạ thanh âm, ngươi nếu là không muốn nói cho ta tình hình thực tế, ta nói không chừng liền sẽ bởi vì trong lòng hoảng loạn mà lộ ra sơ hở, hoặc là bị người có tâm trá một chá liền nói lộ miệng. Lôi Ninh, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đối mặt Lý Như cái này không tính là uy hiếp uy hiếp. Lôi Ninh thở dài một hơi. Nàng hiện tại xác thật không nên cùng Lý Như hoàn toàn máu bẻ. Vì thế, lôi ninh thoáng lộ ra một ít chính mình nghe lén tới chân tướng. Chìa khóa cũng không có ở phích lịch đường, sớm tại một tháng trước, gia phụ cũng đã phái người đem chìa khóa đưa đến Kinh Thành. Cho nên, mặc dù triều đình đặc sứ cùng đại nội thị vệ muốn kiểm tra cơ quan chắc bên trong đồ vật, bọn họ cũng mở không ra nó. Chỉ có trở lại Kinh Thành, bọn họ mới có thể khai hộp nghiệm chứng thật giả. Nguyên lai like là như thế này, Lý Như trong mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa. Nếu trở lại kinh thành mới có thể nghiệm chứng thật giả nói, xác thật có thể phủi sạch trên người của ngươi hiềm nghi. Rốt cuộc sơn thủy xa xôi, kia dọc theo đường đi khẳng định nguy cơ thật mạnh, nói không chừng sẽ gặp được chuyện gì đâu. Hơn nữa, ngươi vẫn là phích lịch đường nhị tiểu thư, hoàn toàn không có lý do gì trộm đạo bản vẽ thương tổn phích lịch đường ích lợi. Lôi Ninh từ từ cười, đúng vậy, người ở kinh thành phát hiện cháp là giả lúc sau, khẳng định sẽ hoài nghi trên đường gặp được người hoặc là sự." Trong tình huống bình thường, Ai có thể nghĩ đến lôi ra người sẽ trộm lôi ra đổ ra chuyến đâu? Ta đây liền an tâm rồi. Được rồi, nếu biết chúng ta không có nỗi lo về sau, ta liền không nhiều lắm dừng lại. Lôi ninh, chúc ngươi được như ước nguyện. Thấy Lý Như đứng dậy phải đi, lôi ninh vội vàng giữ chặt nàng. Từ từ, ta trả lời xong vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không nên hồi đắp một chút ta vấn đề? Lý Như khó hiểu như mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi phía trước nói, thay ta cùng A Du tìm người chịu tội thay chính là cái kia Cố Xương Tỉnh. Nhưng hôm nay tình thế phát triển cùng ngươi nói cho ta một chút đều không giống nhau. Con có, cái kia Cố Xương Tỉnh võ công như vậy lợi hại, chúng ta hà tất trêu chọc nàng. Ngươi đang trách tội ta. Không thể nói trách tội, chính là Lý Như, nếu không phải ngươi nói cho ta Cố Xương Tỉnh có thể trở thành người chịu tội thay, ta hôm nay liền sẽ không xúc động mà đắc tội nàng. Cái này hảo, bằng bạch tạo một cái địch nhân. Lý Như không khách khí mà bĩu môi. Ngươi liền lôi nu tu tập quá thạch ra bí kỹ chuyện này cũng không biết, làm nàng ở trước khi chết để lại manh mối, này có thể quay ai. Lời này làm lôi ninh cười mỉa, xấu hổ dưới liền không cần phải nhiều lời nữa. Lý như trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng phía trước tuyển định cố xương tình, xác thật là xem nàng không môn không phái lại sơ ra giang hồ, dễ dàng chung bấy giờ. Nàng ở cố xương tình trước mặt nói lôi nu cùng sợ bội bội nói bậy, hy vọng nàng có thể đối kia hai người lộ ra rõ ràng địch ý cùng khinh thường, khơi mà ba người chi gian mâu thuẫn. Đến lúc đó, một khi Lôi Nhu đã chết, nàng lại làm bộ nhớ lại Cố Xương Tình đối Lôi Nhu cùng Sở Bội bội lý, hơi thêm dẫn đường, Cố Xương Tình khẳng định liền hết đường chối cãi. Chưa từng tưởng, kia Cố Xương Tình không chỉ có không có bị nàng lời nói tả hữu cảm xúc, còn có một thân thâm tàng bất lộ công phu. Đường Cố Xương Tình nhất kiếm đánh bại Nam Cung Du Khi, vẫn luôn bàng quan Lý Như liền biết, nàng phía trước tìm lầm người. Thậm chí, nàng hiện tại cái này thân phận khả năng đã khiến cho Cố Xương Tình hoài nghi. Cho nên, buổi sáng thời điểm Dù cho nàng có rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị, cũng đều không có lấy ra tới, mà là lựa chọn hoàn toàn trầm mặc bản quan. Nói đến cùng, đối phó một cái mới ra đời Giang Hồ Tân Nhân cùng đối phó một cao thủ nhất lưu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giang Hồ Tân Nhân có thể dùng giống thật mà là giả lý do thoái thác bôi nhỏ tính kế, nhưng đánh bại thiết cầm tiên sinh kiếm đạo cao thủ lại không thể đủ dùng tiểu kỹ xảo hãm hại. Ai, như bây giờ tình huống cũng coi như không tồi, ta xem lôi đường chủ thái độ, là không tính toán nghiên cứu kỹ. Chỉ cần không có thật thật tại tại chứng cứ, hắn là luyến tiếp người, lôi ninh, ngươi hiện tại chính là lôi đường chủ nữ nhi duy nhất. Lôi ninh có chút hứng thú ra rời, nữ nhi duy nhất lại như thế nào đâu. Hắn cũng sẽ không ở ta cùng A Du hôn sự thượng xuất lực, hắn cùng nam cung phu nhân kia bút loạn trưởng, a cuối cùng còn phải dựa ta chính mình tranh thủ. Nhưng người hiện tại đã hoàn thành nam cung phu nhân điều kiện, đem lôi chấn tử bản vẽ bắt được tay. Nói như vậy, chỉ cần nam cung phu nhân không hề phản đối ngươi cùng nam cung thiếu hiệp hôn sự. Dù cho lôi đường chủ không muốn duy trì, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Lôi nhị tiểu thư, chuyện tốt gần, chúc mừng ngươi. Nói chuyện, Lý Như chấp khởi trên bàn ấm trà, đổ hai ly trà ấm, một ly đưa cho lôi ninh, một ly đoan ở chính mình trong tay. Lôi ninh, nhất rượu chính là, nam cung phu nhân tuy rằng được đến bàn vẽ, nhưng nàng lại vĩnh viễn mở không ra, chỉ có thể nhìn kêu cơ quan cháp lò lắng xuông. Ha Haha, tới, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Lời này nói đến lôi ninh tâm khảm. Nàng làm sao thích mọi cách xem thường nàng tương lai bà bà. Chẳng qua là không nghĩ Nam Cung Du kẹp ở mẫu thân thê tử chi gian khó làm, thậm chí bị uy hiếp người thừa kế vị trí, mới không thể không đáp ứng rồi cái kia lão chủ chứa Hà Khắc yêu cầu. Ngươi nói đúng, ta nếu hoàn thành nàng điều kiện, nàng liền không thể nuốt lời, nhưng là nàng có thể hay không nhìn đến lôi trấn tử chế tác bản vẽ, liền cùng ta không có quan hệ. Lôi Ninh cười đáp ý, đem ly chung trà ấm uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Lôi Ninh uống xong nước trà, Lý Như trong lòng nhất định liền tiếp theo tìm đề tài nói. Lôi nhị tiểu thư, ngươi có thể để cho ta nhìn xem cái kia cơ quan chắc sao? Ngươi xem nó làm cái gì? Hay là còn có thể từ ta nơi này cướp đi sao? Nơi này chính là nhà ta, bên ngoài tất cả đều là hộ vệ, chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Lý Như tức giận nói, ta là hảo tâm, ngươi lại như vậy đang y, tính. Hào tâm. Lôi ninh rõ ràng không tin, ánh mắt hài hước. Lý Như tựa hồ bị lôi ninh thái độ khí tới rồi. Nàng bay nhanh nói, ngươi thông qua hộp đồ ăn đổi cơ quan tráp, biện pháp này thực hảo. Chính là, ngươi rời đi thời điểm cũng không có tự mình lấy đi hộp đồ ăn, lúc sau, lôi ra người hầu hướng nhân nghĩa đường đưa cơm trưa, thuận tiện lấy đi rồi ngươi lưu lại hộp đồ ăn, lại còn nguyên mã chuyển giao cho ngươi. Cái này trong quá trình, có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm. Ngươi đều không lo lắng sao. Nếu ta có thể giao cho ngươi một cái tương tự màu nâu hồ gỗ, nói không chừng, ngươi khác cũng có thể ta là muốn giúp ngươi kiểm tra một chút. Lời này làm Lôi Ninh lộ ra do dự thần sắc, chính là trong tay ta chính là thật sự, ngươi lại không cẩn thận đoan trang quá thật sự cơ quan chắp, như thế nào kiểm tra? Ai nói ta không có tiếp xúc quá? Lý Như nhún mẩy, ánh mắt đắc ý. Lôi Ninh kinh ngạc, kia hộp là Lô Đại sư thân thủ chế tác, ngươi thế nhưng có thể tiếp xúc quá? Lý Như nghĩ đến Lôi Ninh uống xong kia ly trà, căn bản không sợ nàng tiết lộ bí mật, liền nhiều lời vài câu, mặt mày gian mang theo khoe ra chi ý. Lỗ đại sư đệ tử ái mộ ta, ta nói muốn muốn trộm nhìn một cái cơ quan cháp, hắn liền đáp ứng ta. Hơn nữa, hắn thấy ta đặc biệt thích cái kia hồ gỗ, đều không cần ta nói thêm cái gì, liền trộm giúp ta phỏng chế một cái. Bằng không, ngươi cho rằng ta từ nơi nào tìm tới giả tạo hồ gỗ. Lời này giải khai lôi ninh trong lòng một cái nỗi băn khoăn, nhưng cũng làm nàng đối lý như càng thêm cảnh giác, liền lập tức nói. Cái kia cơ quan cháp sự tình quan trọng đại, ta không dám đặt ở bên người bảo quản. Vừa mới, ân. Liền ở ngươi tới tìm ta phía trước, chắc đã làm tâm phúc người hầu mang đi, hắn sẽ giúp ta đem nó giao cho có thể tin người. Cho nên thực đáng tiếc, ngươi hiện tại nhìn không tới nó. Nguyên lai like là như thế này lý như nhăn nhăn mày, khỏe miệng hạ kéo, kia xác thật đáng tiếc. Ai, ngươi sẽ không muốn cho Nam Cung Du bảo quản đi. Nghe ta một câu khuyên, nhị tiểu thư, ở ngươi gả tiến Nam Cung ra phía trước, cũng không thể làm hắn có tiếp xúc đến cơ quan chấp cơ hội, ta sợ ngươi gả bay trứng vỡ. Lôi Ninh cũng không thích lý như ác ý suy đoán Nam cung Du, liền không vui mà nói: "A Du không phải phụ lòng bạc hai người, hắn phía trước thậm chí đều tưởng từ bỏ thiếu chủ thân phận, là ta luyến tiếc hắn ủy khuất, mới cùng vị kia cường thế tuyệt tình Nam cung phu nhân nói điều kiện. Như vậy nha, vậy ngươi nhưng xem như tìm được rồi một vị phu quân." Lôi Ninh xinh đẹp cười, thập phần ngọt ngào. Chính là, trên mặt nàng tươi cười thực mau liền biến mất, ngọt ngào hạnh phúc dần dần bị vặn vẹo thống khổ bao trùm. Nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Lại mở miệng, thanh âm thế nhưng cực kỳ mỏng manh. Ngươi hạ độc. Khi nào? Lý Như vươn một đôi xinh đẹp tay, nhẹ nhàng cong cong ngón tay nhỏ. Ta chẳng qua búng búng móng tay mà thôi, không cẩn thận liền đem thuốc bột rơi vào người cái ly. Lôi ninh giấy rũa muốn kêu người, Lý Như lại ngồi ngay ngắn bất động, trên mặt không có một tia kinh hoàng Nàng độc dược, như thế nào sẽ cho người cầu cứu cơ hội? Quả nhiên, từ hộp máu bắt đầu, bất quá nói mấy câu công phu, lôi ninh liền chặt đứt khí Lý Như lúc này mới đứng dậy, đem lôi Ninh ôm đến trên giường nằm hảo, lại đem lôi Ninh dùng quá chén trà đặt ở tay nàng biên. Lúc sau, Lý Như dùng khăn tay lau khô chính mình sử dụng quá chén trà, dựa theo nguyên lai vị trí dọn xong, lại từ và táo móc ra đã sớm biết tốt một phong ăn năn di thư, đặt ở trên bàn. Này phong di thư là nàng thỉnh lỗ đại sư đệ tử giả tạo, người nọ tinh thông cơ quan tạp học, mô phỏng chữ viết càng là một bữa ăn sáng. Lý Như xử lý xong các loại chi tiết vật, mới bắt đầu tìm kiếm đến cơ quan trách Phía trước lôi ninh nói nàng cơ quan chấp không ở bên người, Lý Như là không tin. Này đó sống trong nhung lửa đại tiểu thư nói dối kỹ xảo, thật sự là quá vụt về. Nàng tứ lôi ninh mép giường bắt đầu điều tra, vẫn luôn điều tra đến y dương bên, cuối cùng ở một cái buồn cảnh sau lưng phát hiện tàng đồ vật không gian, lại trải qua một trận sờ soạn thí nghiệm, thuận lợi mà mở ra ngăn bí mật. Rốt cuộc bắt được cơ quan chấp Lý Như miễn cưỡng để nén xuống nội tâm vui sướng. Nàng từ lôi Ninh Y liễu Dương móc ra một khối dự phòng bao vây bố tới, đem hộp gỗ cùng một ít quần áo cuốn ở bên nhau, sau đó đánh hảo bao vây. Lúc sau, nàng đỉnh sợ bội bội bề ngoài rời đi lôi Ninh phòng, còn không quên cùng chồng coi hộ vệ chào hỏi. Chờ đến Lý Như lại lần nữa phản hồi nhân nghĩa đường ngoại viện thời điểm, triều đình đặc sứ đã đến. Chu bị tốt long trọng nghi thức làm từng bước mà cử hành, hết thể nhìn qua đâu vào đấy, nhưng là, rất nhiều người tâm cảnh đều đã xảy ra thay đổi. Gần nửa ngày công phu Đối một ít người tới nói, cũng đã là lòng trời lở đất. Bùi Tương kiếm pháp đột phá, nổi danh lập uy. Thiết Cầm Tiên Sinh không chỉ có bại, danh dự cũng đã chịu tổn hại. Nam Cung Du tiền đồ ưu ám, lôi ra tỷ muội mất đi tính mạng. Sở bội bội không có tốt nhất bằng hữu. Lôi Kim Anh mất đi nữa nhi, đầy cói lòng ngày nấy. Ngọc La sát sinh ra tân ý tưởng, cân nhắc dùng Mai Tuyết Ám thân phận thành gia sinh hoa. Giao tiếp nghi thức hoàn thành sau, Lôi Kim Anh đại biểu phích lịch đường tiếp nhận rồi triều đình phong thưởng. Lúc sau, hắn lại tự mình hộ tống đặc sứ đoàn người rời đi Xích Vân Sơn. Cùng hắn đồng hành, còn có rất rất nhiều hoặc nhiệt huyết hoặc thích xem náo nhiệt người giang hồ. Lý Như sen lẫn trong phái Nga Mi trong đội ngũ, bình yên rời đi Lục Thủy Sơn Trang. Chờ lôi Kim Anh lại lần nữa phản hồi Lục Thủy Sơn Trang, phía trước còn khách và bạn ngồi đầy địa phương đã quặn cu e xuống dưới. Bùi tương, mai tuyết ám, tư mã tử ý ý là đám người tạm thời không có rời đi. Vì thế, ở cơm chiều thời điểm, bọn họ lại nhận được lôi ninh uống thuốc độc tự sát tin dữ đúng vậy phong nội đủ loại dấu hiệu cho thấy lôi ninh là tự sát lôi kim anh run rẩy tay đọc xong lôi ninh di thư đối nam cung phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi di thư nói nam cung phu nhân vẫn luôn nhớ kỹ đã từng nục nhã lôi kim anh tình nguyện nên thú thạch ra bé gái mổ cười cũng không cưới nàng cho nên nàng cũng không nguyện ý nam cung du nên thú lôi ra nữ nhi chẳng sợ lôi ninh mẫu thân cũng không phải thạch thị lôi ninh nói nàng vì được đến nam cung phu nhân đồng ý Đáp ứng rồi ăn trộm lôi chấn tử chế tác bản vẽ điều kiện, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng cũng không tưởng phản bội lôi ra. Càng bất hạnh chính là, đương nàng cùng Nam Cung Du thương lượng đối sách thời điểm, bị lôi nu nghe được bọn họ hai người nói chuyện. Tuy rằng không biết lôi nu nghe được nhiều ít, nhưng nàng vẫn luôn hoảng loạn, liền tưởng cùng lôi nu tự mình nói nói chuyện. Nhưng đáng tiếp chính là, lôi nu vẫn luôn đuổi theo tư mã tử y hề chạy, cũng không cho nàng đơn độc nói chuyện cơ hội. Cho nên ngày đó buổi sáng... Nàng liền dùng Nam Cung Du giả tạo giấy viết thư rước Lôi Nhu ra cửa, muốn hỏi nàng hay không nghe được bí mật. Bởi vì không xác định Lôi Nhu đã biết nhiều ít, cho nên Lôi Ninh cũng không có lấy gương mặt thật thấy nàng, mà là lấy một cái người xa lạ thân phận thử Lôi Nhu ý tưởng. Không nghĩ tới, Lôi Nhu xác thật nghe được hai người đại bộ phận nói chuyện nội dung, đang chuẩn bị lấy này điều kiện uy hiếp Nam Cung Du, làm hắn hỗ trợ khuyên tư mã tử ý để nên thú nàng. Đến nỗi như thế nào khuyên, hay không sẽ thương cập Nam Cung cùng tư mã tình nghĩa Lôi Nhu cũng không để ý. Hai người đang nói lời nói thời điểm đã xảy ra tranh chấp, Lôi Ninh ở phẫn nộ trung đột phát kỳ tưởng, Lôi Nhu là thạch thị nữ nhi, nếu nàng giết chết Lôi Nhu, Nam cung phu nhân có phải hay không liền sẽ đồng ý hôn sự. Vì thế, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm nàng đã làm sai chuyện tình. Lúc sau, nàng càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy chính mình thực xin lỗi mọi người, mà sợ bội bội bái phòng chỉ trích thành quặng dơm cuối cùng để chết con lạc đà, Lôi Ninh cho rằng chỉ có một mạng thường một mạng mới có thể tiêu trừ đấy lòng ấy nấy. Lôi ninh ở tin khẩn cầu lôi kim anh tha thứ, khẩn cầu hắn không cần trách cứ có quan hệ người, cũng không cần đem di thư chung nội dung báo cho những người khác, đặc biệt là sở bội bội, khiến cho nàng giữ lại chỉ có mặt mũi cùng tôn nghiêm đi. Bị thả ra nam cung du nghe nói tin dữ, sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng có cơ hội đọc được lôi ninh di thư, cũng vô pháp nhìn thấy ái nhân cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn bị phẫn nộ lôi kim anh đuổi ra lục thủy Sơn trang, cũng bị cho biết, Từ nay về sau hai nhà chính là địch nhân, lôi ra sớm muộn gì muốn cho Nam cung phu nhân đền mạng. Nam cung Du không tin Lôi Ninh sẽ tự sát, hắn hiểu biết chính mình người trong lòng. Hắn tưởng Lôi Ninh ăn cắp cơ quan trách việc bại lộ, lại bởi vì nàng giết chết thân tỷ tỷ Lôi Nhu, cho nên lôi ra bí mật sử tử Lôi Ninh, giả tạo thành nàng tự sát biểu hiện giả dối. Trong hai nghe Lôi Kim Anh đối Nam cung phu nhân chỉ trích chửi rủa, nghĩ vậy người thân thủ giết chết Lôi Ninh nên là hắn kẻ thù, chính là, hắn lại là tiểu Ninh phụ thân. Nam Cung Du ngơ ngẩn không nói. Mẫu thân, ái nhân, lôi kim anh, lôi nhu, tư mã tử ý để, sở bội bội cùng thiết cầm tiên sinh. Những người này gương mặt cùng thanh âm thay phiên xuất hiện ở hắn trong đầu, làm hắn bi giận đan sen, hối hận ấy nấy, luôn phiên đả kích dưới, lại có chút điên cùng dấu hiệu. Nghe nói, Nam Cung Du về đến nhà sau, liền một bệnh không dậy nổi, bất quá nửa năm quan cảnh, liền qua đời. Mà mất đi nhất tiêu ngạo nhi tử Nam Cung Phu nhân cũng một đêm giàn nua. Từ đây ở tại Phật đường không hỏi thế sự. Nam cung gia mất đi người thừa kế, lôi ra mất đi hai cái nữ nhi, hai nhà có thể nói là lưỡng bại cầu thương. Theo Nam cung phu nhân tinh thần xa suốt, hai đại gia tộc dương cung bạt kiếm không khí dần dần có hòa hoãn. Nhưng là lúc này, triều đình bên kia lại cấp lôi ra đưa tới một cái ngoài dự đoán tin tức. Nguyên lai, like, cái kia giả trang phái Nga mi đệ tử Đông Dương người cung khai, lôi ninh cũng không phải tự sát, mà là bị cái kia giả lý như độc sát. Theo sau. Sở hữu chân tướng mới trồi lên mặt nước. Lôi Ninh là thật sự phản bội Lôi gia, nàng đã thành công ăn cắp bản vẽ. Cái kia Đông Dương người ở giết hại Lôi Ninh lúc sau, liền đem thật sự cơ quan cháp đưa đến đồng bạn trong tay, mà nàng tất tiếp tục gần nút ở phái Nga Mi nội. Nhật từ lâu rồi, nàng rốt cuộc lộ ra một ít sơ hở, cuối cùng bị độc cô nhất hạc tự mình bắt, lại giao cho nơi nơi tìm kiếm cơ quan cháp lục phiến môn bộ khoái. Tất cả mọi người cho rằng, trang bản vẽ cơ quan cháp đã ở Đông Dương người trong tay. Vạn hạnh chính là Bọn họ không có kêu đem duy nhất xứng đôi chìa khóa, cho nên, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Đông Dương Người cũng cho là như vậy. Bọn họ một lần lại một lần mà ý đồ ăn cắp thật sự chìa khóa, tổn thất rất nhiều ám cờ cùng tiên nhân, cũng rốt cuộc đưa tới triều đình càng nhiều kiên kỵ. Dân dân mà, Đông Nam vùng Duyên Hải trở thành triều đình trọng điểm giám thị cùng phòng hộ địa vực, so sánh với dưới, Tây Bắc phương diện nhưng thật ra lỏng không ít. Sau lại, đương Bùi Tương cùng Ngọc La Sát đã rất quen thuộc thời điểm. Nàng rốt cuộc từ Ngọc La Sắt trong miệng hiểu biết tới rồi toàn bộ tiền căn hậu quả. Chính là nói, người trước tiên biết Đông Dương người có động tác nhỏ, cho nên chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta chỉ là ra tay ngăn cản cản triều đình đặc sứ đoàn người, cho bọn hắn lưu ra thi triển thủ đoạn thời gian mà thôi. Lỗ đại sư đồ đệ, chính là cái kia sau lại bị đuổi ra sư môn cái kia, hiện giờ tự cấp ngươi hiệu lực. Ngọc La sát rụt rẹ gật gật đầu, La sát giáo luôn là nhân tài đông đúc. Bùi tương những mày, cho nên... Hắn kỳ thật vẫn luôn là người của ngươi, cấp cái kia giả lý như chế tạo tương tự cơ quan chấp không phải xuất phát từ ái mộ, mà là các ngươi kế hoạch một vòng. Này đảo không phải. Ở chúng ta tìm hắn nói chuyện phía trước, hắn xác thật thích cái kia lý như. Nhưng là, ân, trải qua một hồi khắc sâu nói chuyện sau, hắn liền thành tỉnh lại đây. Không chỉ có đáp ứng cho chúng ta chế tạo càng thêm rất thật cơ quan chấp, còn tính toán lại chế tạo ra một phen thật chìa khóa. Bùi tương suy nghĩ vừa chuyển, hiểu do nói, cho nên... Ở cái kia hộp đồ ăn rời đi nhân nghĩa đường cũng bị đưa đến lôi ninh phòng phía trước, các ngươi đã tiến hành quá lần thứ hai đổi. Lôi ninh cùng Lý Như lúc sau nhìn đến cùng bắt được, từ đầu đến cuối đều là giả. Đúng vậy, ta xác thật không cần nhiều làm cái gì, bọn họ liền đem hết thể đều đưa đến ta trước mặt. Bùi tương trầm mặc một chút, tiếp tục dò hỏi, giả Lý Như sau lại lộ ra sơ hở, cũng là ngươi sai xử người làm. Thuận tay mà thôi. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Đợt, thời gian tuyến không có mau vào nhà. Nơi này là vì vụ án hoàn chỉnh, cắm vào một đoạn ngắn tương lai đối thoại, chương sau tiếp tục. Cảng tạ ở 2020 06 21 18 20, 403, 2020, 06 20, 20, 20, 18, 25, 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta đang đợi ngươi, tiểu nhiễm 50 bình, xem dương ngôi sao 40 bình, ngươi nhĩ, toái toái. Xài ẻn sở vô ghét 20 bình, trên đường ruộng hoa 19 bình, tiếp phụ du 14 bình, tắt tạp liệt phu đình bảo ngọc, tiểu sai 10 bình, dừng rầm gò đất chi tiêu 6 bình, kéo không kéo kéo dài tài xế, nam đổ 5 bình, doàn hận, có xương ngủ khó qua 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 115. 9 tháng sơ 6, đùi tương rời đi phích lịch đường Lục Thủy Sơn Trang. Nàng cùng tư mã tử y so kiếm ước định đã vùi bỏ. Tư Mã Tử Y ỉa đang xem quá Bùi Tương cùng Thiết Cầm Tiên Sinh tỷ thí sau, tự nhận không phải Bùi Tương đối thủ, liền chủ động nhận thua, cũng mời Bùi Tương đi xong ngư đường trường nhạc sơn trang làm khách. Bùi Tương nguyện chuyển từ chối Tư Mã Tử Y ỉa mời. Nàng trong lòng cân nhắc, trong tương lai một đoạn thời gian, giang nam vùng hẳn là sẽ không quá bình tĩnh. Bùi Tương cũng không tưởng bị cuốn vào khắp nơi thế lực tranh chấp sát phạt giữa, cho nên tính toán tránh đi nổi bật, đi Nam Hải vùng chuyển vừa chuyển. Học tương lai Diệp thành chủ, xem hải, thường Vân. Nghe chiều, khiêu chiến Nam Hải đàn kiếm, tất nhiên, có điều đến. Rơi đi khi, bùi tương không có cùng mai tuyết ám giáp mặt từ biệt, nàng đối nam nhân kia trước sau trong lòng nghi hoặc. Ngọc La sát ngồi ở sát đường bên cửa sổ, nhìn theo bùi tương một người một kiếm đi ra cửa thành, không rất cao hứng mà hừ nhẹ một tiếng. Hắn trong tầm tay là bùi tương lưu lại cáo biệt giấy viết thư, mặt trên chỉ có trời cao thủy trường, vạn mong trân trọng tám chữ, thật sự là không thể lại ngắn gọn có lệ. Làm người chú ý cô xương tình hành tung. Có quan trọng tình huống liền hội báo cho ta. Là, chủ thượng. chìa khóa sự có tiến triển sao. Thuộc hạ vô năng, hoàng thành trong ngoài đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi thế lực cho nhau cản tay lại liên hợp đối ngoại. Ám bộ doanh nhất thời có chút luôn cuống tay chân, thi triển không khai. Thỉnh chủ thượng lại thư thả một ít thời gian. Ngọc La sát uống một ngụm trà, đạm thanh phân phó nói. Ta sẽ không làm khó người khác, nhưng các ngươi cũng muốn tận lực. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn lấy không được chìa khóa, Các ngươi cũng nên đem kinh thành phụ cận ám vòng kinh doanh hảo, đem ám tuyến mai phục tới. Tiếp theo, ta không muốn nghe đến ngươi đối ta nói, la sát giáo không bằng cái khác thế lực. Thuộc hạ hổ thẹn, tất đương đem hết toàn lực, không phụ chủ thượng kỳ vọng cao. Ngọc la sát gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy vội vàng mà muốn được đến chân chính chìa khóa, hoặc là nói, hắn càng coi trọng kia đem chìa khóa khiến cho một loạt tranh chất. Đông dương người sẽ hấp dẫn triều đình trong ngoài càng nhiều chú ý cùng cảnh giác. Giang Nam võ lâm thế gia chỉ gian tân một vòng thù hận phân tranh đã sơ hiện manh mối. Nay đó loạn cục, kỳ thật so hỏa khí lôi chấn tử uy lực càng mãnh liệt. Kể từ đó, Tây Bắc vùng sẽ có càng nhiều phát triển cơ hội, La sát giáo thế lực cũng nên từ quan ngoại phát triển đến quan nội. Phụ trách Giang Nam vùng sự vụ đường chủ là ai? Hồi bẩm chủ thượng, là Tây Chín Đường mục Thơ tình mục đường chủ. Thông chi nàng, ngày mai buổi trưa tới gặp ta. Đúng vậy. Bắc Lục Đường đường chủ Bùi Tương vẫn luôn không có tin tức sao? Chưa từng nhận được bùi đường chủ đưa tin, thuộc hạ hoài nghi bùi đường chủ đã tao ngộ bất chắc. Ngọc La Sát nghĩ đến cố xương tình những lời này đó, trong lòng đã đem bắc lục đường đường chủ trở thành người chết. Mặc dù còn sống, lâu như vậy không hề tin tức, cũng muốn ấn trốn chạy xử lý. Một khi đã như vậy, làm tổng đàn chấp sự đệ tử chi bằng là thế thân bùi tương. Chuyên lệnh đi xuống, ngay trong ngày khởi, bùi tương không hề là La Sát giáo bác lục đường đường chủ, hết thể quyền lợi toàn bộ hủy bỏ dựa theo hư hư thực thực trốn chạy nhân viên thẩm vấn bắt giữ lưu trình xử lý cần tuân giáo chủ mệnh lệnh ám vệ rời đi sau ngọc la sát đem bên tay giấy viết thư chậm rãi chích hảo thưởng thức trong chốc lát sau rốt cuộc ở hủy diệt cùng giữ lại hai cái lựa chọn chúng tuyển chọn cái thứ hai hắn đem chiếc thành hình tam giác giấy viết thư bỏ vào và táo nội hoài quyết định lần sau nhìn thấy cô xương tình thời điểm cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện cáo từ lễ tiết vấn đề không đúng không nên nói cáo từ việc Trước nay đều là ta đầu tiên xoay người biến mất, khi nào đến phiên người khác tiêu sái rời đi. Mai tuyết ám không hảo sao. Làm ngươi như lâm đại địch. Tư mã tử y thì còn có thể được đến gặp lại ước định, mai tuyết ám lại chỉ phải tới rồi một chương giấy trắng tám chữ, à. Bùi tương đột phá ngày đó, Ngọc La Sát cũng tìm được rồi đánh vỡ tu vi cái chắn cụ thể biện pháp. Hắn muốn cực với tình lại vong tình, làm tâm cảnh trở nên càng thêm nguyên bác thông dòng, tình quan rèn luyện một hồi, trăm tư trăm vị trăm chuyện lúc sau đó là thiên địa rộng rãi yêu ghét từ tâm tùy tâm sở dụng ngày thứ hai tây chín đường đường chủ mục thơ tình tới gặp ngọc la sát vị này mục đường chủ là một vị thanh lệ lịch sự tao nhã mỹ nhân nàng chậm rãi đi tới sóng mắt thanh linh giống như ngưng tụ này giang nam vùng sông nước sở hữu cảnh xuân thướt tha thướt tha nhu tình như nước nàng cực kỳ ngưỡng ngộ ngọc la sát không giống la sát giáo nổi những người khác như vậy đối ngọc la sát sợ hãi nhiều hơn kinh yêu ở mục thơ tỉnh trong mắt Giáo chủ là Kiêu Hùng, càng là nam nhân. Nhưng phạm là nam nhân, đối xinh đẹp nữ nhân tổng hội có chút bất đồng. Nếu là nữ nhân này còn ái mộ hắn, tín ngưỡng hắn, nguyện ý dâng lên thể xác và tinh thần trung thành, hắn chẳng sợ sẽ không đối nàng yêu sâu sắc, cũng muốn ở trong lòng nhớ vài phần. Mục thơ tỉnh tin tưởng, chỉ cần ở ngọc la sắt trong lòng lưu lại dấu vết, nàng liền thành công. Lại nhiều, nàng không tin trên đời này có cái nào nữ nhân có thể làm được. Mặc dù nàng thâm ái hắn, cũng không thể không thừa nhận Người nam nhân này là lương bạc hung ác, tựa như tên của hắn giống nhau. Thơ tình bái kiến giáo chủ, nguyện giáo chủ an khang thuận ý, kế hoạch lớn đến triển. Ngọc La Sắt đánh giá trước mặt nữ nhân, không có xem nhẹ nàng trong mắt nhu tình mật ý, màu bạc mặt nạ hạ biểu tình có chút khó lường. Mục đương chủ, lần này phích lịch đường việc, ngươi đăng báo tin tức thực kịp thời, ta nên đối với ngươi làm ra ngợi khen. Có thể vì giáo chủ tận chút non nớt chi lực, thơ tình vui vẻ chịu đựng, không cầu ngợi khen. Ta đối thuộc hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi lập công, nên đạt được khen thưởng. Nói đi, ngươi có cái gì muốn? Mục thơ thấy do nói Ngọc La Sát không thích có người vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn nói muốn tưởng thưởng, liền nhất định sẽ cho ra, nếu là một mặt thoái thác, ngược lại sẽ làm hắn không mừng. Nàng đánh bạo ngửa đầu chăm chú nhìn Ngọc La Sát, một đôi sáng ngời ôn nhu đôi mắt mang theo é e lệ chờ mong, lại bởi vì một tia đập nồi dìm thuyền dũng khí mà có vẻ phá lệ động lòng người. Giáo chủ! Thơ tình tưởng được đến ngài rủ lòng thương yêu quý, nguyện bạn ngài tả hưu, ngày đêm phụng dưỡng. Ngọc la sát như cũng là một bộ gợn sóng bất kinh khí độ, hắn nhàn nhạt mà nhìn mục thơ tình, thanh âm không biện hỉ nộ. Đổi một cái khen thưởng. Ta yêu cầu một cái có khả năng đắc lực tây chín đường đường chủ, không cần một cái ấm dưỡng. Như vậy bình bình đạm đạm cự tuyệt, so tức giận hoặc là khinh thường càng làm cho người khó chịu, mục thơ tình ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng cắn cắn môi lại thực mau liền khôi phục thuộc về Tây chín Đường Đường chủ trấn định tự nhiên. Là Thơ Tỉnh lòng tham, Thơ Tỉnh đang ở Giang Nam, rời xa tổng đàn, khó được thân thấy giáo chủ, nhất thời kích động liền lỗ mãng. "Giáo chủ, Thơ Tỉnh tâm ý vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng Thơ Tỉnh cũng sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, khẳng định sẽ vì ngài thống lĩnh hảo Tây chín Đường." Nghiêm Túc làm việc liền hảo Ngọc La Sát lạnh giọng nói, "Ngươi hội báo một chút Tây chín Đường tình hình gần đây đi." Mục Thơ Tỉnh thấy Ngọc La Sát không có một tia xúc động, Trong lòng biết thời cơ chưa tới, liền thu hồi trong lòng hà tư chiến miên, một năm một mười mà hội báo nội đường quan trọng sự vụ. Sau nửa canh giờ, mục thơ tỉnh vẻ mặt cô đơn mà rời đi. Ngọc La Sát cũng biến mất ở trong phòng. Chờ hắn tái xuất hiện khi, người đã đứng ở bùi tương phía trước thuê tạm cư trong tiểu viện. Bùi tương không có thoái tô, nửa năm qua thêm vào gia cụ đồ vật đều còn ở, phản phất chúng nó chủ nhân ngày hôm sau liền sẽ phản hồi. Nhưng là Ngọc La Sát biết, nữ nhân kia này đi Nam Hải, cũng không phải như vậy an toàn. Người trong giang hồ ở so đấu chung bị thương tử vong, thật sự là quá thường thấy. Hơn nữa, luyện kiếm người đều không phải là đều là quang minh lỗi lạc hàng người, nàng đi khiêu chiến Nam Hải đàn kiếm, khẳng định sẽ gặp được lòng mang ý xấu hoặc là thẹn quá thành giận người. Đến lúc đó, đánh lén cùng ám toán ùn ùn không dứt, cố xương tình lẻ loi một mình tổng muốn ăn chút mệt. Có hại, bị thương, một không cẩn thận liền chết mất. Thoáng có như vậy một chút đáng tiếc. Như vậy tốt tập võ tứ chất. Ngọc La Sát nghĩ đến nữ kiếm khách kia trương chỉ có thể xem như thanh tu gương mặt cùng lãnh đạm sắc bén tính tình, da vẻ bất mãn mà nhữ như mày. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là bị kia buồn vô danh kiếm pháp ảnh hưởng, mới có thể cho rằng mục thơ tình như vậy nữ nhân không đủ có lực hấp dẫn, ngược lại cảm thấy cô xương tình có chút rung động lòng người. Ám năm. Có thuộc hạ. Giang nam bên này ngươi lưu lại, chú ý mục thơ tình, nếu là có dị động, kịp thời xử trí. Ám năm một lăng, ngay sau đó lập tức túi đầu nhận lời. Ngọc La Sát cảnh cáo thuộc hạ, không cần thiếu cảnh giác, một nữ nhân động cảm tình, nàng có thể trở nên thập phần trung thành, cũng có thể hoàn toàn phản bội, không cần bị biểu tượng che mắt. Ám năm ghi nhớ. Ngọc La Sát gật gật đầu, không có lại lưu lại dư thừa nói, dây lát liền rời đi. Chờ đến mục thơ tình lại lần nữa tìm được một cái thích hợp lý do thỉnh cầu gặp mặt Ngọc La Sát thời điểm, đã bị báo cho, Ngọc Giáo Chủ đã rời đi Giang Nam. Giáo Chủ nhưng nói đi nơi nào? Giáo Chủ hành tung, ta chờ không nên hỏi đến. Mục thơ tỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, chua xót cùng không cam lòng từ đáy lòng trào ra. Bên kia, đông nhiên muốn đi xem Hải Ngọc La sát ở trong đầu quy hoạch một chút lộ tuyến, phiêu nhiên chạy về phía một cái nhất thích hợp bên đỏ. Bích thủy Lam Thiên, gió biển từ từ, phong tư tuấn tú bạch đi công tử bỗng nhiên xoay người. "Cố cô nương, hảo xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi." Bùi Tương kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở hải thuyền bong tàu thượng quen thuộc gương mặt, nhịn không được hỏi, "Mai công tử, ngươi đây là muốn đi đâu?" Đi Nam Hải mây trắng thành, Cố cô nương cùng Mai mỗ cùng đường. Bùi tương nhìn Trường Thân hạc lập nam nhân, hơi hơi gật đầu, mây trắng thành chính là ta chuyến này mục đích địa. Mai công tử, chân của ngươi khôi phục, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là ra cửa bên ngoài cưỡi xe lăn không tiện, liền miễn cưỡng hành tẩu mà thôi. Một khi đã như vậy, Mai công tử vì sao còn muốn như thế bua ba? Nghe nói mây trắng trong thành có một vị dược sư, trong tay hắn có chút hiệu quả kỳ dị dược thể, ta muốn đi bái phỏng một chút hơn nữa bạch thần y đi cho ta khai điều dưỡng phương thuốc có mấy vị dược liệu là nam hải đặc sản phẩm tướng tốt nhất đều bị mây trắng thành diệp gia cùng nam hải kiếm phái thu mua ta phải tự mình đi một chuyến nhìn xem có thể hay không thương lượng mua sắm một ít này lý do nghe đi lên đang lúc lại đầy đủ bùi tương hơi hơi mỉm cười không hề hỏi nhiều lúc sau mấy ngày ngọc la sát cùng bùi tương thành thực tốt bạn đồng hành ngọc la sát dạy dỗ bùi tương chơi cờ cùng nàng giảng giang hồ giật văn cùng các phái võ nghệ truyền thừa lai lịch nhưng là càng nhiều thời điểm, còn lại là ở tham thảo võ học tinh muốn cùng giải thích hiểu được. Bùi Tương phát hiện, trừ bỏ kiếm pháp khinh công ngoại, mai tuyết ám thế nhưng tinh thông rất nhiều võ nghệ, trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp, ám khi đều có độc đáo kiến thức, ngay cả y y thuật đều đọc qua một vài. Nàng không thể không thừa nhận, đây là một cái kinh tài tuyệt diễm nam nhân, nếu không phải bị nhiều bệnh gầy yếu thân thể liên lụy, hắn có thể đạt tới độ cao nên là không thể hạ lượng. Ở hâm mộ đồng thời, Nàng bay nhanh mà hấp thu những cái đó chưa từng đọc qua quá tri thức. Nghe thấy mắt thấy một lần sau, đùi tương liền sẽ chặt chẽ nhớ kỹ cũng nhanh chóng làm ra thỏa đáng tinh chuẩn phân tích, lại kết hợp tự thân tri thức hệ thống, một lần nữa tăng thêm quy nạp cùng tổng kết. Nàng cũng không sợ bại lộ chính mình đoàn bản cùng mơ mịt, một khi có tân ý tưởng liền lấy ra tới giỏ hỏi tham Thảo. Có đôi khi, vì che giấu nguyên thân ở phương Tây La sát giáo quá vãng, giữ gìn cố Tuyết tình nhân thiết, còn sẽ cố ý phạm một ít thưởng thức tính sai lầm. Ngay từ đầu Ngọc La Sát là có chút không chút để ý, đến sau lại, hắn dần dần bị bùi tương nào đó vấn đề hấp dẫn, thường xuyên lâm vào tự hỏi giữa. Bất chi bất giác chung, hắn sâu trong nội tâm thái độ cũng ở chậm rãi phát sinh chuyển biến. Ngọc La Sát minh bạch, hắn nói ra rất nhiều đồ vật sắc thật khó được, nhưng lại không phải độc nhất vô nhị. Nếu là ở trong chốn giang hồ phiêu bạc lâu rồi hoặc là gặp được thầy tốt bạn hiền, tuổi trẻ nữ kiếm khách sớm muộn gì đều có thể bổ toàn nào đó phương diện kiến thức. Chính là Bùi Tương nhìn vấn đề góc độ cùng giải quyết vấn đề ý nghĩ lại là độc đáo, nàng trong đầu, tựa hồ có một ít hậu tích lắng đọng lại xuống dưới quý giá đồ vật. Có lẽ không thể lập tức lấy ra tới sử dụng, nhưng là giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ bày biện ra chói mắt sáng giỏi, tựa như nàng kiếm pháp giống nhau. Chờ đến thuyền lớn ngừng ở mây trắng ngoài thành cảng nội khi, Bùi Tương cùng Ngọc La sát chi gian ở trung bầu không khí đã quen thuộc tự tại rất nhiều. Dù cho đáy lòng có lại nhiều hoài nghi cảnh giác, đối mặt như vậy một cái lớn lên hảo, Tính cách hảo, thông minh bác học lại phong độ nhẹ nhàng nam nhân, Bùi Tương vẫn là theo bản năng mà lựa chọn thưởng thức cùng thân cận, dần dần đem hắn xem thành thực tốt bằng hữu. Nhưng là, cái này bằng hữu thân thể thật là quá kém. Một chút thuyền, còn không đợi Bùi Tương nói ra cáo từ rời đi nói, Ngọc La Sát liền sắc mặt tái nhợt mà cơ quoil thân mình, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi đảo. Vừa mới đổ bộ lên bờ, ngươi có phải hay không còn không quá thích hứng? Nam nhân kiệt lực chống đỡ, tươi cười hơi mang chua xót. Sắc thật hơi có không khỏe, có thể là Ở trên biển đi lâu rồi nguyên nhân Rất nhiều người đều có cái này bệnh trạng Cố cô nương không cần lo lắng Ta hoán một chút thì tốt rồi Sẽ không tại đây xa lạ tha hương bị bệnh Lúc này, một trận gió biển thổi quá Cô lấy ngọc la sát to rộng ống tay áo Hắn nhịn không được túi đầu hò khan vài tiếng Lại ngẩng đầu Bạch ngọc giống nhau trên má vựng nhiễm nhật nhạt màu đỏ Tuy rằng đẹp Nhưng vừa thấy liền biết kia không phải khỏe mạnh đỏ ửng. Bùi tương cảm thấy trước mặt nam nhân hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là yếu đuối mong manh mai công tử chúng ta đi tìm khách điếm đi đã nhiều ngày ngươi trước tiên ở khách điếm nội tĩnh dưỡng một chút có chuyện gì ta tới chuẩn bị ngọc la sát mặt mày mềm ấm ngự mang xin lỗi cố cô nương còn có chính mình sự tình muốn nổi, ngàn vạn đừng bởi vì mai mộ chỉ hoãn ta đã thói quen nhìn một chút liền đi qua không có gì đáng ngại Bùi tương đỡ lấy còn có chút lảo đảo ngọc la sát mang theo hắn chậm rãi hướng bên trong thành đi Vừa đi vừa nói chuyện nói. Ở trên thuyền mấy ngày này, Mai Công Tử vì ta giải khai rất nhiều bối rối, còn nói cho ta rất nhiều trên giang hồ cấm kỵ cùng bất thành văn quý củ. Ta biết, ta rất nhiều vấn đề đều thực dễ hiểu, nhưng ngươi lại một chút đều không chê ta phiền thoái, cẩn thận giải thích. Ngươi đãi ta như thế, ta như thế nào có thể làm lơ bệnh tình của ngươi? Đi thôi, chúng ta nếu là bằng hữu, cũng đừng so đo quá nhiều. Bùi tương lời này xác thật là nàng thiệt tình chi ngôn Ở trên thuyền thời điểm Nàng vì che lớp nguyên chủ quá vãng thân phận, hỏi rất nhiều dễ hiểu giang hồ hành tẩu kinh nghiệm, có đôi khi, liền nàng chính mình đều ngại vụn vặt. Nhưng là người này lại một chút đều không có biểu hiện ra không kiên nhẫn tới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giảng giải một lần. Hơn nữa, hắn còn giáo nàng chơi cờ, nói cho nàng chỉ có thế ra con cháu mới biết được bí văn, xác thật làm nàng được lợi không ít. Nàng tâm tồn cảm kích. Ngọc La Sát đã phát hiện bùi tương ăn mềm không ăn cứng tính tình, lúc này liền buồn bã nói. Ta nói cho cô cô nương một chút sự tình, cũng không phải vì được đến hồi báo. Nói thật, ta rất cao hứng có người nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Ta luôn là một người, không có gì bằng hữu, cũng không có người nhà, quay đầu lại suy nghĩ một chút, giống như có rất dài một đoạn thời gian không có cùng người nói thỏa thích. Như thế nào sẽ? Ta xem có không ít võ lâm hiệp sĩ nhận thức người, bọn họ còn thực quan tâm bệnh tình của ngươi. Những cái đó là thế giao, quen biết lại không thể thổ lộ tình cảm. Ngọc La sát than thở, bất quá. Như vậy cũng thực bình thường. Người giang hồ chi gian chân chính thủ túc tình nghĩa, thường thường đều là trải qua quá kể vai chiến đấu. Ta hàng năm dưỡng bệnh, rời xa đám người, tự nhiên không có như vậy cơ hội. Hơn nữa, lòng ta này đó hiểu biết thưởng thức, bọn họ cũng đều là biết đến, cũng không cần nghe ta lặp lại giảng thuật một lần. Ta phía trước còn nghĩ, về sau muốn nói cho chính mình nhi nữ nghe, đáng tiếc, ta thân thể này, vẫn là không chậm trễ người khác. Bùi tương xinh đẹp người mai công tử lời này nếu là làm mặt khác nữ hiệp nghe thấy được khẳng định muốn gặp phải vài vị tiếu lệ thương tâm người ở lôi lão gia tử tiệc mừng thọ thượng ngươi chính là được đến không ít gia nhân ưu ái ánh mắt ngọc la sát lắc đầu bất quá là này phó diện mạo dứt lấy nông cạn hảo cảm mà thôi không thể coi là thật có hảo cảm chính là tốt bắt đầu mai công tử học thức võ công đều là nhất lưu lại không phải hưởng có bề ngoài người cố cô nương quá khen ngọc la sát khẽ cười một tiếng đống nhiên ngữ khí vừa chuyển đúng rồi cố cô, cô nương Ngươi lần trước nói muốn tìm một cái ràng buộc, có cụ thể mục tiêu cùng ý tưởng sao. Bùi tương nghiêng đầu nhìn Ngọc La Sát liếc mắt một cái, cố công tử, ta tử xích vân sơn thượng hạ tới, liền vẫn luôn ở lên đường, còn ở trên thuyền gặp ngươi. Hiện giờ mới vừa lên bờ, nào có nhanh như vậy? Ngọc La Sát hơi hơi gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người vào mây trắng thành, ở trong thành tốt nhất khách điếm giàn xếp xuống dưới. Ba ngày về sau, bùi tương tự nhận là giúp bằng hưu an bài hảo hết thảy. Liên bắt đầu đi sớm về chế mà bận rộn chính mình sự tình. Nàng trước cho chính mình tìm một cái luyện kiếm hào địa phương, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi hỏi thăm Nam Hải vùng nổi danh kiếm khách, cùng với bọn họ chiến tích cùng kiếm pháp đặc điểm, ở trong lòng chậm rãi liệt ra một cái khiêu chiến danh sách. Kế tiếp nhật tử, Bùi Tương bắt đầu ở biển rộng trung luyện kiếm, truy đuổi mây trắng cùng gió biển luyện tập khinh công, ngẫu nhiên cũng sẽ huấn luyện một chút nguyên chủ để lại cho nàng cái khác cơ sở võ nghệ, bất quá những cái đó đều phi thường dễ hiểu không bằng Ngọc La sát ngẫu nhiên chỉ điểm. Một tháng sau, Bùi Tương lần đầu tiên đưa ra so kiếm chiến thư, báo thượng Cố Xương Tình tên, được đến đối phương hồi đáp. Kia một ngày, Ngọc La sát lặng lẽ đi theo, xa xa thấy Bùi Tương chiến đấu sau, hắn lại vô thanh vô tức mà rời xa. Ở Bùi Tương thắng lợi sau ngày hôm sau, hắn gõ vang lên nàng cửa phòng. Cố cô nương, chúc mừng ngươi kiếm pháp tinh tiến. Chỉ là, ngươi này quanh thân khí thế càng thêm lạnh lẽo tốc sát. Bùi Tương sững sốt, nàng hơi hơi hạ mục Sau một lúc lâu mới một lần nữa trợn mắt nhìn về phía ngọc la sát. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta thế nhưng vô sở giác, suýt nữa xa vào tại đây loại trạng thái chung. Ngươi ta chi gian không cần nói cảm ơn. Mặc dù ta không nhắc nhở, cố cô, cô nương vãn một ít cũng sẽ phát hiện. Bùi tương cấp ngọc la sát tới rồi một ly trà, sớm một ít tránh thoát luôn là tốt, xem ra. Có một số việc nên đề thượng nhật trình. Đúng rồi, Mai Công Tử, ngươi tìm được tên kia dược sư sao? Đây đúng là ta muốn tới cùng ngươi nói sự tình. Ta nghe nói tên kia dược sư bị phương Tây la sát giáo người thỉnh đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi Nam Hải bên này. Cho nên, ta tính toán rời đảo tìm người. Bùi tương uống trà động tác một đốn, mai công tử, ngươi tính toán rời đi. Một mình một người đi Tây Bắc. Đúng vậy, với lúc, ta còn không có đi qua quan ngoại, nghe nói nơi đó cùng Giang Nam có khác hẳn bất đồng cảnh sắc cùng phong tục, ta tưởng thừa dịp còn có thể đi lại thời điểm, tới kiến thức kiến thức. Như vậy A Bùi Tương Lý giải gật gật đầu, mắt lộ ra hướng tới chi sắc, làm ngươi như vậy vừa nói, ta cũng muốn đi bên kia nhìn một cái đâu. Nghe nói nơi đó rượu là nhất liệt, đau là nhanh nhất, ẩm thực thói quen mặc quần áo trang điểm đều bất đồng, sắc thật hẳn là hảo hảo cảm thụ một phen bên kia phong thổ. Đáng tiếc, ta ở Nam Hải bên này sự tình còn không có làm xong, bằng không liền cùng ngươi một đường. Ngọc La Sát chuẩn bị phản hồi La Sát giáo chung xử lý sự vụ, hắn ở trong lòng tính ra một chút thời gian phát hiện một đi một về hơn nữa xử lý kế tiếp phiền toái thời gian không sai biệt lắm phải tốn phí một năm tạ hưu liền cùng bùi tương nói cố cô nương ta biết ngươi có chính mình ăn bài mấy năm trong vòng đều sẽ ở chỗ này dừng lại ta cũng yêu cầu tiếp tục liên hệ diệp gia người hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không bán cho ta một ít đặc thù dữ liệu cho nên không sai biệt lắm một năm lúc sau chúng ta là có thể gặp lại bùi tương cẩn thận khuyên đủ qua lại buôn ba thật sự là quá phiền toái vừa lúc ta liền ở bên này Không bằng ngươi nói cho ta, ngươi yêu cầu cái gì dược liệu, ta thế ngươi hỏi thăm tìm kiếm, miễn cho ngươi lại từ tây bắc lăn lộn trở về, ta phải đến dược liệu lúc sau, liền ủy thác danh dự tốt đẹp tiêu cục cho ngươi tiện thể mang theo qua đi. Đây là thực hợp lý thực chu đáo kiến nghị, nhưng Ngọc La Sát lại không rất cao hứng, hắn cũng không có che giấu chính mình cảm xúc, xinh đẹp ánh mắt hiện ra một mặt nhàn nhạt thương cảm. Cố cô nương kiến nghị thức hảo, ta nguyên bản nên nhờ ơn cảm kích, đáng tiếc, ta lại làm không được. So với nhất thời an ổn. Ta càng muốn nhanh chóng phản hồi tới gặp đến ngươi. Bùi tương bông chốc trận tròn đôi mắt, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn đối diện nam nhân. Mai công tử, ngươi, ta đối cố cô nương ngươi sinh ra hảo cảm. Bùi tương trầm mặc một chút, theo bản năng mà sờ sờ trong tầm tay thiết kiếm. Ngọc La Sát tiếp tục nói, ta tưởng cưới ngươi. Nhưng ta, ngươi đối ta không có tình ý, ta biết. Vậy ngươi, ta không biết có không bồi ngươi đến lão. Không, có thể nói. Ta cơ hồ không thể hứa hẹn ngươi bạch đầu giai lão, có lẽ thành hôn sau mấy năm, ta liền qua đời. Ta đây vì cái gì muốn gả cho ngươi? Rốt cuộc có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, Bùi Tương nhướng mày, thuộc tay đem thiết kiếm vô vào trên bàn. La Cố cô, cô nương ngươi nói, ngươi muốn tìm một cái làm ngươi đấy lòng mềm mại giang buộc. Ta hiểu biết ngươi, ở rất nhiều lựa chọn chung, ngươi có khuynh hướng có một cái huyết mạch tương liên hải tử. Bùi Tương trầm mặc không nói mà nhìn Ngọc La sát, cam chịu hắn cách nói. Ngọc La Sát tươi cười cất giấu mê hoặc, ngươi gả cho ta, ta hiểu biết suy nghĩ của ngươi, cho nên này trung gian liền không tồn tại lửa gạt, ngươi có thể yên tâm thoải mái. Bùi Tương thập phần bình tĩnh, nhưng là làm cố xương tình trợ vu, ngươi đại khái vĩnh viễn cũng không chiếm được đến từ thê tử thuần túy tình yêu. Cái này cách nói làm Ngọc La Sát cảm thấy có chút buồn bực, nhưng hắn nhìn thoáng qua trên bàn thiết kiếm, không tiếng động thở dài. Hắn biết đây là một loại người lựa chọn. Tựa như hắn, trong lòng coi trọng nhất vĩnh viễn đều là thực lực cùng La Sát giáo tiếp theo chính là hắn tương lai người thừa kế đến nôi đối một nữ nhân tình yêu có lẽ tồn tại nhưng lại sẽ không chiếm theo hắn sinh mệnh đại bộ phận ngày đó hắn xem xong đùi tương so kiếm đống nhiên ý thức được bọn họ có thể là cùng loại người không có khả năng làm cảm tình chi phối nhân sinh không có khả năng bị lạc tự mình từ bỏ đi hướng đỉnh cao nhân sinh dựa vào nữ kiếm khách đánh bại đối thủ kia cuối cùng nhất chiêu kiếm ý thuần túy trắng ra tung hoành huy hoàng trong nháy mắt kia hắn cơ hồ không cảm giác được nàng tồn tại Chỉ đương đó là lăng không sất trá kiếm quang Cho nên, hắn lật đổ phía trước chuẩn bị tốt đủ loại lấy cớ Lựa chọn bộ phận thẳng thắn. Ta yêu cầu một cái người thừa kế, yêu cầu một cái Ở mai tuyết ám rời đi nhân thế sau Có thể đem người thừa kế giáo dục thành tài cường đại thế tử Mà ngươi cũng yêu cầu một cái hài tử Lại không nghĩ dùng nhiều phí tinh lực ở nam nữ cảm tình thượng Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì mai tuyết ám mất sớm mà thương tâm Ngươi xem, nhiều xứng đôi điều kiện Mai tuyết tám vì cái gì không cưới cố xương tình đâu. Bùi tương trong lòng vừa động, nhưng như cũ ở do dự. Ngọc la sát hơi hơi mỉm cười, túi đầu uống trà. Hắn lựa chọn hiện tại làm rõ vấn đề, chính là không nghĩ chờ một năm lúc sau hắn trở về thời điểm, nhìn đến cô nương này đã làm ra một cái phụ bất tường hài tử tới. Cố cô nương, ta biết này có chút đột nhiên. Vừa vặn, ta lập tức liền phải đi quan ngoại, chúng ta đạt được hai một năm tả hữu thời gian, người có thể nghiêm túc tự hỏi ta đề nghị. Một năm lúc sau gặp lại thời điểm, ngươi lại cho ta đáp án. Bùi tương nghiêm túc đánh giá ngọc là sát vài lần. Nếu là người này làm hài tử cha rồi nói, bề ngoài là không đến bắt bẻ, nhưng là... Cái kia, Mai Công Tử, một năm cũng rất lâu, vì không bạch bạch chỉ hoán hai ta thời gian, có chút vấn đề ta tưởng hỏi trước minh bạch, sau đó lại quyết định chờ không đợi ngươi trở về. Xin hỏi, thân thể của ngươi, ân, là bẩm sinh thể nhược vẫn là sau lại đã chịu thương tổn? Ảnh không ảnh hưởng hậu đại khỏe mạnh. Không ảnh hưởng. Ngươi nói ngươi không mấy năm có thể sống, cái này là ai nói cho ngươi? Ngắn nhất mấy năm, dài nhất mấy năm. Một năm sau, ta cho ngươi mang đến Bạch Thần y tự tay viết thư hàm, mặt trên có trần bệnh. Bùi Tương gật gật đầu, nghĩ thầm không thể trách nàng chuyên chọc người vết sẹo. Nàng hiện tại loại tình huống này, liền tương đương với ở võ hiệp trong thế giới xem mắt nhà, đương nhiên đến đem đối phương tình huống thân thể làm rõ ràng. Nàng cũng chưa hỏi hắn phòng ở, bằng cấp Tài sản cùng mắc nợ mấy vấn đề này, đã phi thường hàm xúc. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 20200620221825172020062318 giờ 16 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ta là a tiểu a một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đi 20 bình, lam đôi mắt trung hoa nghẹo trắng 14 bình, Khiêu Vũ Miêu, như vậy gần Như vậy xa 10 bình, siêu siêu, trần thần trần thần, 113, công tử thế vô song Nam bình, ôn tồn hai bình, bùi khanh, khó qua, ta là A tiểu A một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 116 đống nhiên đã một tái thời gian, đêm trăng 15, Nam Hải hoang thạch bãi biển. Kiếm quang tượng nguyệt hoa thất luyện, kiếm khí như đến sương hàn băng. Bùi tương đáy mắt lạnh lùng ánh đối thủ không thể tin tưởng sợ hãi biểu tình. Trong tay lợi kiếm thẳng tắp thứ hướng một khối huyết nục chi thân ngực, này trong nháy mắt, nàng biểu tình trang trọng mà thành kính, phảng phất liền phải hoàn thành một kiện phi thường thần thánh sứ mệnh. Phút một tiếng, vũ khí sắc bén chát nhập huyết nục, dưới kiếm người thân hình ở run nhẹ nhẹ. Bùi Tương hít sâu một hơi, sau này lui nửa bước, thủ đoạn vừa chuyển, đem thiết kiếm thu hồi. Lúc này, vừa mới ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá Nam Hải kiếm phái trưởng lao rốt cuộc phản ứng lại đây, ở cuối cùng trong nháy mắt, đối thủ của hắn ngạnh sinh sinh mà thay đổi chiêu thức làm thứ hướng ngược chí mạng nhất kiếm chết đi 3 phần, cho hắn để lại một cái mệnh. Ngươi không nên thủ hạ Lưu Tình Hồ Thiên Uy sắc mặt phức tạp, ngữ khí suy sút buồn bã, kiếm khách chi gian so đấu, vốn dĩ chính là sinh tử chi chiến, không chấp nhận được nửa phần mềm yếu nhân tử. Ngươi đã bại. Bùi Tương ngữ khí đạm mạc. Đúng vậy, lão phu bại. Như vậy, sau này còn gặp lại, hi vọng ngươi có thể lại lần nữa trở thành đối thủ của ta. Bùi Tương xoay người liền đi, nhưng là Hồ Thiên Uy gọi lại nàng. Cố nữ hiệp Lão phu không rõ, ngươi vừa mới vì sao phải mạo chịu nội thương nguy hiểm thủ hạ lưu tình. Người ta không oán không thù, chỉ là đánh giá kiếm pháp mà thôi, ta hà tất đoạt cánh mạng của ngươi? Nhưng ngươi luyện chính là giết người kiếm pháp." Bùi Tương nâng lên trong tay thiết kiếm, ánh mắt dừng ở mũi kiếm chỗ còn sót lại vết máu phía trên, khẽ lắc đầu, ngự khí lãnh đạm mà kiên định. "Không, ta cũng không phải vì giết người mà luyện kiếm, cho nên, kiếm pháp của ta cũng không phải giết người kiếm pháp." Hồ Thiên Uy sửng sốt một chút, Mặt mày gian có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng là Bùi Tương cũng không chuẩn bị quá nhiều giải thích. Nàng đem thiết kiếm trở vào bao sau, mũi chân mở dẫm, cả người liền giống như phi ứng lướt trên, phiêu nhiên mà đi. Hồ Thiên Uy là nàng tới Nam Hải sau khiêu chiến thứ chín cái thành danh kiếm khách, nay chiến lúc sau, nàng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, lúc sau liền nên cấp Diệp thị một mạch cao thủ đưa đi ước chiến thư. Bùi Tương ngự phong chạy như bay, thực mau liền quay trở về nàng hiện tại chỗ ở. Đẩy ra tiểu viện môn, Nàng hô hấp một đốn, cao lớn dưới cây một miên, rời đi một năm lâu. Nam nhân đang ngồi ở trên bàn đá một mình dị kỳ, sáng tỏ ánh trăng cùng đèn lưu ly chản sáng ngời ánh đến giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cấp mãn thụ nở rộ đông gòn hoa cùng hoa hạ người mạ lên một tầng nhu mỹ mông lung vầng sáng. Ngọc La sắt trong mắt vốn là đường đầy ý cười, bất quá đương buổi tương đến gần sau, sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên. Ngươi bị thương. Ân, mới vừa cùng Nam Hải kiếm phái Hồ Thiên uy so xong kiếm pháp, cuối cùng nhất kiếm đâm ra sau. Lâm thời thay đổi chiêu thức, khiến cho nội kinh vận hành ra chút sai lầm. Bất qua vấn đề không lớn, điều dưỡng mấy ngày là được. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên ở ngọc la sát đối diện ngồi xuống. Vì sao phải lâm thời biến chiêu? Đối thủ đã không có ý chí chiến đấu, ta không muốn tùy ý giết người. Người ở ra chiêu trước nhìn không ra. Ta ở hấp hủ ra chiêu trước, đồng nhiên đem mạng người xem đến thực nhẹ, không chỉ có xem nhẹ người khác mệnh, ngay cả ta chính mình, trong nháy mắt kia đều không đáng giá nhắc tới. Phảng phất chỉ có thắng lợi cùng giết chóc mới là nhất thần thánh. Nhưng ở cuối cùng một khắc, ta kịp thời tỉnh táo lại, phát hiện kia cũng không phải ta chân chính ý tưởng, cho nên mới lâm thời biến chiêu. May mà còn không muộn, không có vô cớ gia tăng giết chóc. Ngọc La Sát cũng không cảm thấy giết người có sai, nhưng giết hay không người đến từ chính mình tới quyết định, bị lôi kéo làm hạ quyết định xác thật làm người cảm thấy không thoải mái. Hắn cầm trong tay quân cờ ném hồi hàng mây che cờ sọt trùng, hướng tới bùi tương vươn tay. Làm ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Bùi tương cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn là vươn tay cổ tay. Ngươi vừa trở về sau. Tìm được vị kia dược sư sao. Ngọc La sát cha xét một chút bùi tương mạch tượng cùng nội thức, xác nhận chỉ là rất nhỏ nội lực phản phệ, mày mới thoáng gian ra. Hắn thu hồi tay, từ trong lòng móc ra một phong thơ cùng một cái tiểu bình xứ. Lần này đi Tây Bắc, ta được đến một loại kỳ dược, tuy rằng như cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh tình của ta. Nhưng có thể hòa hoãn vài phần Này cái chai thuốc viên có 12 viên Là một năm lượng Lúc sau nếu là còn tưởng tiếp tục uống thuốc nói Phải ta chính mình thu thập dữ liệu Bùi tương gật gật đầu Nhìn về phía tiểu bình xứ bên giấy viết thư Ngọc la sát than nhẹ một tiếng Đem tin hướng bùi tương phương hướng đầy đầy Bạch thần ý tự tay viết thư tử Thân thể của ta trạng huống rốt cuộc như thế nào Tin thượng đều viết minh bạch Ngươi có thể cẩn thận đọc một đọc Cứ việc ngọc la sát ánh mắt có chút lạnh lạnh Nhưng Bùi Tương cũng sẽ không mà không đi mặt mũi trang khách khí, nàng thản nhiên mà cầm lấy tín hàm, túi đầu đọc bên trong nội dung. Sau một lúc lâu, Bùi Tương ngẩng đầu, nghiêm túc mà đánh giá Ngọc La sát sát mặt, như thế nào cũng nhìn không ra người này chỉ có 3-4 năm họ mệnh. Nàng nghĩ đến hắn võ công tài học, trong lòng nhịn không được bước lên khởi tiết hận chi tình. Bất quá, tiết hận về tiết hận, nên nói nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Ta vô pháp phân biệt gian này có phải hay không bạch thần ý gì tự tay viết thư hàm. Cố cô nương còn cần mai mỗi làm chút khác sự tới chứng minh. Không cần bùi tương lắc lắc đầu, ta hiện tại trạng thái có chút nguy hiểm, cho nên, ta tạm thời đương ngươi nói đều là thật sự đi. Ngọc la sát đứng mẩy, nếu ta lừa ngươi đâu? Bùi tương nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, ta nghĩ không ra ngươi gạt ta lý do. Ngươi xem, ngươi lớn lên rất đẹp, mà ta bộ dáng bình thường, chỉ bằng bề ngoài, chính là ngươi có hại. Đến nỗi những mặt khác, ta khẳng định sẽ không bởi vì gả chồng liền biến thành nhẫn nhục chịu được người. Cho nên, một khi phát hiện ngươi lừa ta, ta xoay người rời đi đó là. Như vậy tưởng tượng nói, liền không có cái gì đáng giá đặc biệt để phòng. Ngọc La Sát tâm tình không quá thông thuận. Tuy rằng bùi tương nói cơ hồ đã cho thấy, nàng đáp ứng rồi hắn một năm trước đề nghị, tức đồng ý suy xét hai người hôn sự. Nhưng là, loại này tùy thời chuẩn bị rời đi tiêu xái thái độ, làm luôn luôn bá đạo kiêu ngạo Ngọc La Sát tám sinh đủ rột. Hắn bỗng nhiên không nghĩ nhanh như vậy thành hôn. Hắn có chút bực bội, nhưng lại nói không rõ. Vạn nhất, ta thật sự có khác sở đồ đâu. Bùi tương lặng lẽ ngáp một cái, nàng vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu, lúc này có chút mệt mỏi, cũng không tưởng tiếp tục ngồi ở chỗ này thảo luận một ít không có chuẩn xác đáp án đề tài. Người này có phải hay không có khác sở đồ, quá mấy năm sẽ biết, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Ngươi có thể đổ cái gì đâu. Đồ ta cho ngươi sinh cái hài tử. Chính là, kia cũng là ta tâm nguyện. Nói tới đây, bùi tương đông nhiên dừng một chút nàng đung chốc trẩn tròn đôi mắt nhìn dưới ánh trang bệnh mỹ nhân ngựa khí thoáng có chút trần trở vẫn là nói ngươi kỳ thật cái kia không được chính là ân không thể có hậu đại nhưng lại thích ta tưởng lừa hôn ở ngọc la sát càng ngày càng mát lạnh dưới ánh mắt đùi tương nhắm chặt miệng một lát sau đùi tương nhìn trống rỗng đối diện cùng đêm trang trung kia một cây lửa đỏ bông gọn biểu tình có chút bất đắc dĩ nay một lời không hợp liền biến mất hành động có điểm tùy hứng cũng không đáng giá để sướng có cái gì vấn đề không thể mặt đối mặt nói rõ ràng đâu, trốn tránh cũng không thể tiêu trừ hiểu lầm. Thính, đi trước ngủ đi, nô no, buồn ngủ quá. Sơ sáu, ngày tốt, nghi kết hôn. Bùi tương cùng Ngọc La Sát tổ chức một cái đơn giản hôn lễ, đã bái thiên địa, uống lên rượu giao bôi, Lúc sau chính là ở huyền ương cẩm tú ấm hương trướng, điên đảo gối chăn, giao cổ trên miên. Mau đến bình minh khi, Bùi tương có chút khác, Ngọc La Sát xốp lên giường màn, đem ấm trà chén trà chiều tới tay trung. Bùi Tương liền hắn tay uống lên một chén nước, lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. "Ngươi thật sự sinh bệnh sao?" Mang theo vết chai mỏng tinh tế ngón tay xẹt qua Ngọc La sát ngực, mềm mại mà đè đè, mặc quần áo thời điểm nhìn thon gầy, kỳ thật đều là gật người. Ngọc La sát uống nước động tác một đốn, hắn nhướng mày nhìn Tân Hôn Thế tử. "Ngươi phía trước đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta thương thế ở kinh mạch nội kình cùng Ngũ Tạng lục phủ, cùng ta ngoại gia công phu, nhưng không có nhiều ít quan hệ, liền tính là nhỏ mạnh hết à? Ta cũng là cái tập võ nhiều năm nam nhân. Bùi tương chấp chớp mắt, tâm nói đây là khác loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa sao. Ngọc La sát hiện tại vừa thấy đến bùi tương lộ ra loại này vô tội biểu tình, liền biết nàng trong lòng ở chửi thầm hắn. Hắn túi đầu chế trụ ở trước ngực tác loạn tay, nhưng người liền đem bùi tương đè ở dưới thân. Sương tình, ta cảm thấy, có chút hiểu lầm vẫn là đến mau trong cải bỏ. Nô, no, chờ một chút, ta còn là cảm thấy không bình thường, Ngươi như thế nào còn như vậy có tinh lực có phải hay không bởi vì ngươi ăn cái kia dược? Thân hôn ngày thứ ba, Bùi Tương xoa eo chạy tới bờ biển luyện kiếm. Ngọc La Sát tâm tình không tồi mà đưa tới cấp dưới dò hỏi giáo chung việc, thuận tiện sửa sang lại ra cô tô Mai Thị sản nghiệp, chuẩn bị giao cho thê tử xử lý. Thân hôn ngày thứ năm, hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Ngọc La Sát phát hiện Bùi Tương rất thích ăn trên bàn một đạo đồ ăn, cười nói, xem ra ngươi rất thói quen Tây Bắc bên kia khẩu vị. Bùi Tương bất động thanh sắc mà nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Ngạc nhiên hỏi. Đây là Tây Bắc đặc sắc thức ăn. Ta phía trước không có hưởng qua, đồ mới mẻ ăn nhiều hai khẩu, bất quá hương vị thật khá tốt, trong nhà tân muốn đầu bếp sao. Ngọc La sát lắc đầu, không phải tân thuê, là ta một năm trước mua người hầu. Ta ở Tây Bắc thời điểm liền dùng cái này đầu bếp. Ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ càng thích Tây Bắc phong vị. Ai, nếu ngươi thích, như thế nào mấy ngày hôm trước trên bàn cơm đều không có nhìn đến món này. Bùi tương thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nàng hiện tại ăn cái gì khẩu vị thói quen còn sẽ đã chịu nguyên thân ảnh hưởng, hôm nay bỗng nhiên ăn đến chính cống tây bắc món ngon, nhũ đầu ký ức đã bị đánh thức, liền nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Ngọc La sát mặt mày nu hòa, ta sợ ngươi không thói quen, phía trước vẫn luôn phân phó bọn họ dựa theo phía nam khẩu vị nấu ăn. Hôm nay này trên bàn cũng là một nửa một nửa, không nghĩ tới hai ta khẩu vị nhưng thật ra rất tương tự, ẩm thực yêu thích không sai biệt lắm. Bùi Tương kinh ngạc, ngươi sinh trưởng ở Kotoh, thế nhưng thói quen phương bắc tự điển món ăn. Chưa nói tới thói quen, đại khái là ăn cái mới mẻ, cô tô bản địa đồ ăn ta cũng thích. Bất quá, ta nhiều năm uống dược, khẩu vị sắc thật đã xảy ra một ít thay đổi. Thì ra là thế, ta khẩu vị cũng rất tạp, phía nam phía bắc đều thích, có thể thấy được chúng ta hai người vẫn là có chút duyên phận. Ngọc La Sát nhuyễn miệng cười, cùng tân hôn thê tử ôn nhu chăm chú nhìn. Thức hảo, giải quyết ăn cơm khẩu vị vấn đề. Tân hôn ngày thứ 11, Ngọc La Sát cấp đuổi tương hòa mi tổng cảm thấy ngươi ngũ quan hẳn là càng thêm tinh xảo kiểu diễm, bất quá như bây giờ cũng thực hảo. bùi tương liếc xéo trong gương dung nhan, da vẻ bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. ngọc la sắt buông ốc tử đại, túi đầu hôn một cái thê tử đôi mắt. có như vậy một đôi mắt đủ để cái dạng gì mỹ nhân đều so ra kém ngươi. bùi tương con con khỏe môi, duỗi tay vòng lấy ngọc la sắt vòng eo. một lát sau, không nhịn xuống sờ sờ hắn cơ bụng, cách quần áo. ai, ngươi luôn là ngồi xe lăn. Giáng người còn có thể bảo trì đến như vậy hảo, thật khó đến Này một trêu trọc, liền đem bề ngoài để tài xóa qua đi Hai người bất chi bất giác lại dây dưa tới rồi cùng nhau Tân hôn một tháng sau, bùi tương tính toán khiêu chiến diệp thị một mạch cao thủ Ngọc La Sát kiến nghị nàng đổi một phen kiếm Người nên có một thanh thuộc về chính mình thần binh lợi khí Ta phía trước nghĩ tới vấn đề này, chỉ là rèn tài liệu cùng chú kiếm sư khó tìm Cấp cũng cấp không tới Ngọc La Sát nghĩ đến hắn thu nạp đến kia khối cực phẩm hàn thiết Cảm thấy phi thường thích hợp thế tử. Chỉ là, nên như thế nào đem hàn thiết thuận lý thành trương mà lấy ra tới? Nói là Mai ra cất chứa. Không được, sổ sách đã cấp xương tình, Mai ra có hay không cực phẩm hàn thiết nàng rõ ràng. Ta tìm người hỏi thăm hỏi thăm, nói không chừng thực mau sẽ có tin tức. Đến nỗi chú kiếm sư, cái này nhưng thật ra dễ dàng giải quyết. Cô Tô Mai thị còn có chút thế giao nhân mạch, khẳng định có thể liên hệ đến tốt đúc kiếm đại sư. Bùi tương gật gật đầu, không ôm quá lớn hy vọng nhưng là như cũng cảm kích trưởng phu cẩn thận, chưa từng tưởng, có chút thời điểm sát thật dễ dàng tâm tưởng sự thành. Hai người vừa mới nhắc mãi xong đúc kiếm việc, liền có cực phẩm hàn thiết tin tức. bất quá, nếu muốn được đến kia tốt nhất đúc kiếm tài liệu cũng không phải dễ dàng như vậy. người nọ tổ tiên cũng là tập kiếm cao thủ, vì con cháu chuẩn bị rèn lợi kiếm tốt nhất quảng sát thạch, đáng tiếc hắn hậu đại cũng không có luyện kiếm thiên phú, cũng không vui vất vả tập võ, chỉ nghĩ đem kia khối cực phẩm hàn thiết bán cái giá tốt, hắn chào giá bao nhiêu. Hắn muốn hai viên Nam Hải cực phẩm Minh Châu, một tòa 2 mét cao nhất đẳng chính màu đỏ san hô. Bùi Tương mày hơi chau, chứ không đề cập tới giá cả, đơn nói này hai dạng đồ vật chính là khả ngộ bất khả cầu, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị đại quan quý nhân chân quý lên. Ngọc La sát nhẹ nhàng vuốt phẳng bùi tương mày, ôn thanh nói: "Giang Nam Hoa gia hẳn là có phù hợp yêu cầu màu đỏ san hô." Vui vặn, nhà bọn họ vẫn luôn muốn mai thị một miếng đất, ta một lát liền viết thư cấp Hoa gia gia chủ. Kể từ đó, Chúng ta chỉ cần lại tìm được hai viên cực phẩm Minh Châu thì tốt rồi. Mai ra thổ địa. Cảm ơn ngươi, phu quân. Không cần nói lời cảm tạng, đối với người giang hồ tới nói, không có gì so một phen tiện tay thần binh lợi khí càng chân quý. Hún hồ, ngươi là Mai Thị Chủ Mẫu, đương nhiên có thể tùy ý sử dụng Mai ra đồ vật. Bùi tương mím môi, yên lặng nhớ kỹ này phân tình nghĩa. Ta hiện tại liền đi tìm Thải Châu người hỏi thăm hỏi thăm tình huống. Đừng vội ngọc la sát để lại bùi tương bả vai. Chúng ta trước phái người đi khắp nơi hỏi một câu, nhìn xem nhà ai cất chứa cực phẩm Nam Hải Minh Châu, hay không có mua bán ý nguyện. Bùi tương gật gật đầu, tạm thời kiềm chế xuống dưới. Ngày thứ hai, bùi tương phát hiện tân hôn trượng phu không thấy, dò hỏi quản gia sau mới biết được, người nọ đã đi thuyền ra biển, nói là đi tự mình tìm kiếm Nam Hải Minh Châu. Nghe thấy cái này đáp án, bùi tương trong lòng gợn sóng hơi khởi, nàng không bao giờ có thể có lệ lừa gạt chính mình, cho rằng trận này hôn nhân là không hề cảm tình cơ sở. Ít nhất từ mai tuyết ám phương diện tới nói, hắn đã làm được phi thường hảo. Hắn thật sự thích ta. Bùi tương nghĩ đến người nọ trong mắt nhu tình, có chút buồn bã tiếc nuối. Hắn thực hảo thực hảo, chính là, lòng ta luôn là có một tầng vách ngăn, tổng cảm thấy kém một ít đồ vật, vô pháp hồi báo cùng cấp cảm tình. Nghĩ đến người nọ chỉ có 3-4 năm thọ mệnh, bùi tương ánh mắt thảm đạo, đáy lòng chua sót. Có lẽ, từ lâm trung quan tâm góc độ tới giảng, ta cũng nên đối hắn tốt một chút. Hôm nay đổi mới, ngo Cảng tạ ở 2020 06 23 18 16 34 2020 06 24 18 giờ 12, 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vũ lệ lan hai cái, pha lê hai nguyên, mạch sơn khê, kèo sữa chủ nhật một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phụ vân khê 70 bình, quyển nếu tia nắng ban mai 30 bình, mẹ mễ Từ từ trị nhã 20 bình, kỷ duyên, vô hoa quả 10 bình, kéo không kéo kéo dài tài xế 5 bình, ngải A A 3 bình, mệ 2 bình, hung chít chít mau cầu, lê từ từ, 20487360, khó qua, A phỉ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 117 7 ngày sau, Ngọc La sát thửa bóng đêm trở về. 3 viên tròn trịa gánh nhuận Nam Hải Minh Châu bị đặt ở màu đen tơ lụa thượng. Giống như sao trời điểm xuyết ở bầu trời đêm bên trong, Cực Mỹ dẫn người hoa mắt say mê. Đây là ngươi tự mình xuống biển tìm kiếm đến. Còn có chút vật khí, tìm được rồi này bà viên vật nhỏ. Ngọc La sát ho khan vài tiếng, có chút suy yếu mà dựa ở trên trường kỷ. Hắn nhìn qua thập phần mỏi mệt, môi sắc gảm đạm đến hơi hơi phát tím, cả người phảng phất một cây sắp khô héo bẻ gây lại thụ, làm người nhịn không được tâm sinh tiếc nuối thở dài. Bùi Tương chỉ nhìn thoáng qua hộp Trung Minh Châu, liền không hề quá nhiều lưu ý. Nàng ngồi vào Ngọc La Sắt bên người, thò người ra sờ sờ hắn cái chán. Người ở phát sốt? Không ngại, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi." Ngọc La Sắt bắt được đùi tương tay, cười ngâm ngâm mà hưởng thụ thê tử săn sóc quan tâm. Mặc dù đang bệnh, hắn kia một đôi mắt như cũ đen bóng thâm thúy, phản phất sáng quắc ánh sáng mặt trời, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Như vậy thần thái quang huy xứng với một chương ốm yếu tái nhợt gương mặt, càng có vẻ vận mệnh vô thường cùng sinh mệnh đáng quý. Bùi Tương mím môi, quyết định vì người này tận tâm làm chút sự nàng sợ thời gian ngắn ngủi tương lai chỉ dư tiếc nuối Ngọc La Sát có thể cảm nhận được mùi tương quanh thân càng thêm thân cận nhu hòa hơi thở hắn thoải mái mà nheo nhéo mắt ở trên biển phiêu mấy ngày hắn không chỉ có tự mình tìm được rồi phẩm tướng hoàn mỹ biển sâu minh châu còn nương biển rộng uy thế minh ngông cuộn cuộn rèn luyện thể xác và tinh thần ở gió lốc trung vật lộn cùng cá mập hải thú chiến đấu ẩn nút ở đáy nước ngưng thần bế khí hải dương trung tựa hồ có vô cùng vô tận lạc thú cùng mạo hiểm lúc ban đầu hai ba thiên Ngọc La sát quá đến vui sướng tràn trề, dị thường phong phú, hơi có chút vui đến quên cả trời đất mới lạ cùng thiết Chính là, đương hắn tìm được đệ Tam Viên Minh Châu sau, trong lòng vui sướng cảm giác đung nhiên biến phai nhạt rất nhiều. Trong biển mạo hiểm lạc thú vẫn như cũ tồn tại, nhưng cố tình chính là khuyết thiếu như vậy vài phần lực hấp dẫn. Ngọc La sát biết, hắn có chút tưởng niệm người nào đó. Mỗi lần cao hưng phân chấn là lúc, hắn đều muốn cùng người kia chia sẻ. Hải Dương càng là cuồn cuộn rộng lớn liền càng có vẻ hắn cô đơn chiếc bóng, vì thế nguyên bản tính toán ở trên biển thống khoái chơi cái 10 ngày nửa tháng năm nhân ở rời nhà ngày thứ bảy liền phong trần mệt mỏi mà quay trở về, bùi tương cùng ngọc la sát rửa vào cùng nhau nói trong chốc lát lời nói, nha hoàng liền bưng một chén dược vào được, bạch lao ra tử phương thuốc kia mấy vị dược có phải hay không mau đã không có, còn đủ ba bộ dược, dùng xong lúc sau vừa lúc có thể dừng lại cũng không thể vẫn luôn như vậy uống dược, như thế. Ta nhớ rõ nhập thu lúc sau ngươi liền phải dùng Tân Dự Phương, đúng không?" Đối mặt Bùi Tương nghiêm túc do hỏi, Ngọc La Sắt đống nhiên có một chút chột dạ, nhưng hắn thực mau liền ngăn chặn đấy lòng dao động, sắt có chuyện lạ gật gật đầu. Bùi Tương nhìn trên bàn lộng lấy Minh Châu, trong lòng tính toán như thế nào hồi báo bên người người. Kia mấy vị chân quý khan hiếm dược liệu cũng không dễ dàng mua sắm, thường thường vừa xuất hiện đã bị tranh mua không còn. Có lẽ, ta nên thế mai Tuyết Ám giải quyết một chút cái này phiền toái. Ngày hôm sau, Bùi Tương như cũ ra cửa luyện kiếm, đây là nàng lôi đã bất động thói quen. Ngọc La Sát không có nghĩ nhiều, hắn cũng thực mau liền đầu nhập tới rồi giáo vụ giữa. Nhưng là, Bùi Tương hôm nay ra cửa sau cũng không có trực tiếp đi nàng hàng ngày luyện kiếm địa phương, mà là tìm được rồi Nam Hải kiếm phái một cái cứ điểm, thỉnh bên trong quản sự đệ tử giúp nàng cấp trưởng lão Hồ Thiên Uy đưa một phong thư. "Cố nữ hiệp, ngươi yên tâm, hôm nay chạm vạng phía trước, này phong thư khẳng định sẽ bị đưa đến hồ trưởng lao trong tay." Ta tin được Trương quản sự Đúng rồi, ta muốn nghe được một ít việc. Bùi tương đem một mảnh lá vàng đặt ở trương quản sự trước mặt, ôn thanh dò hỏi. Ta nghe nói quý phái che chở mấy cái thôn sóng nhỏ, nơi đó thôn dân không bắt cá không làm ruộng, mà là định kỳ đi trước vài tòa thần bí hải đảo thượng ngắt lấy hy hữu dược liệu, sau đó lại đem dược liệu giao cho quý phái thay bán, có phải hay không? Trương quản sự không có ở trước tiên thu hồi bùi tương lá vàng, mà là trước kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề. Là có có chuyện như vậy nhi, cố nữ hiệp? Hồng văn vẩy cá thảo, tiêm trùng bối nấm cùng rác hải chi đều là chúng ta Nam Hải vùng đặc có dược liệu, sinh trưởng hoàn cảnh phi thường đặc thù thần bí, chỉ có nhiều thế hệ ngắt lấy loại này dược liệu người địa phương mới rõ ràng ngắt lấy địa điểm, nhưng cũng bởi vậy đưa tới các loại mơ dược quý hiếp. Mấy năm trước, những cái đó chịu khi dễ hái thuốc người hướng chúng ta Nam Hải kiếm phái khẩn cầu che chở, nguyện ý đem ngắt lấy đến dược liệu giao từ chúng ta buôn bán phân phối, xuất phát từ đỡ nhược tế bần hiệp nghĩa tâm địa, chúng ta liền đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Bùi tương ngay sau đó hỏi Trương quản sự: Ta nếu là muốn mua sắm tốt nhất tím trùng bối nấm cùng rác hải chi, có phải hay không trực tiếp ở ngươi nơi này xem hóa đặt hàng? Nghe vậy, Trương quản sự xin lỗi mà lắc lắc đầu, đem lá vàng hướng Bùi tương phương hướng đầy đầy. Cố nữ hiệp, nếu là trước kia nói, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta khẳng định sẽ đem tốt nhất dược liệu lấy ra tới tặng cho ngươi, đáng tiếp nha. Gần nhất trong khoảng thời gian này không quá xảo. Bùi tương mắt lộ ra nghi hoặc, không tiếng động dò hỏi. Trương quản sự cười nói. Nghe nói có một vị phi thường nhân vật lợi hại, đã dự định hạ năm nay đại bộ phận dược liệu, chúng ta trong tay sở dư không nhiều lắm, đã không chuẩn bị tiếp tục đối ngoại buôn bán. Bùi tương hiểu rõ, vị này trương quản sự nói cùng nàng phía trước nghe được nội dung không có nhiều ít xuất nhập, xem ra, nàng chỉ có thể thông qua cái khác con đường thu hoạch những cái đó hiếm thấy dược liệu. Trương quản sự thật cẩn thận mà nhìn bùi tương liếc mắt một cái, cố nữ hiệp, này phong viết cấp hồ trưởng lão tin còn đưa sao. Bùi tương gật đầu đồng thời đem lá vàng đẩy trở lại trương quản sự trước mặt. Thư tín cứ theo lẽ thường đưa ra đi. Trương quản sự, này cái lá vàng ngươi cầm, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết vị kia lợi hại nhân vật là người nào sao? Hoặc là nói, đối phương có cái gì bối cảnh? Này, ta sắc thật không biết, như vậy đại nhân vật đều là cùng trưởng môn các trưởng lao trực tiếp liên hệ tiếp xúc, chúng ta phía dưới này đó đệ tử võ công thấp kém, sao có thể có cơ hội hiểu biết lợi hại nhân vật thân phận thật sự? Bùi tương mày nhìn ánh mắt dị thường linh hoạt trương quản sự cười cười trương quản sự ngươi thật không biết yên tâm đi ta chỉ là xin thuốc mà thôi sẽ không làm chút làm người ta khó khăn sự cũng sẽ không liên lụy ngươi trương quản sự trà sát tay hắn tả hữu nhìn nhìn xác định không có người chú ý hắn nơi này sau liền hướng tới bùi tương thấp giọng nói cố nữ hiệp ta thật không hiểu vị kia quý nhân tên họ bất quá hẳn là mặt bắc tới thế lực rất lớn còn có ngươi nếu là thật sự yêu cầu kia hai vị dược Thả số lượng không lớn nói, hoàn toàn không cần phải đi tìm vị kia quý nhân. Cố nữ hiệp, ngươi có thể trực tiếp hướng chúng ta trưởng môn mở miệng. Theo ta được biết, trưởng môn cùng vài vị trưởng lão mỗi năm đều sẽ tự mình giữ lại tiếp theo chút. Người này nói xong lời này, liền đem lá vàng thu lên, còn làm mặt quỷ mà bổ sung một câu. Trưởng môn trong tay dược liệu, khẳng định không thể so bán cho quý nhân kém, dù sao cũng là lưu trữ tự dùng. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, nói thanh tạ xoay người rời đi Nam Hải kiếm phái phân cứ điểm truyền thiên nàng liền thu được Hồ Thiên Uy hồi âm Hồ Trưởng lão mạo muội tới cửa quấy rầy nơi nào nơi nào Cố nữ hiệp nguyện ý tới cửa tới chơi Hồ Mộ Cầu mà không được Bùi tương ở Hồ Thiên Uy đối diện ngồi xuống trực tiếp dò hỏi Hồ Trưởng lão ta ở tin trung sở để việc ngươi xem coi thế nào Hồ Thiên Huy loát loát dâu trầm ngâm một lát sau nói Cố nữ hiệp là cho tôn phu xin thuốc sở cần số lượng không nhiều lắm ta nguyên bản không nên chối tử. Nhưng là gần nhất tình huống đặc thù, ta cùng trưởng môn trong tay dược liệu thật sự không nhiều lắm, mà xin thuốc người lại không ít, đáp ứng cấp nào một phương, đều sẽ đắc tội một ít người. Hú hồ, này dược là trị bệnh cứu người, cho ai không cho ai, nói thật, đều rất làm lao phu khó xử. Bùi tương mặt mày bất động, chờ Hồ Thiên Uy để điều kiện. Hồ Thiên Huy là một cái người từng trải, da mặt độ dày đã sớm luyện ra, cho nên hắn thở ngắn than dài sau một lúc, thản nói. Không bằng như vậy đi, nếu là Cố nữ hiệp nguyện ý trở thành chúng ta môn phái trưởng lão, cái này nan đề liền giải quyết dễ dàng. Bùi Tương phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Hồ Thiên Uy liền khuyên nàng, "Ta nghe nói, Tôn phu Mai thiếu hiệp thân thể vẫn luôn không tốt lắm, yêu cầu hàng năm uống dược điều trị. Cố nữ hiệp nếu là trở thành ta phái trưởng lão, mỗi năm đều có thể lĩnh đến cũng đủ tốt nhất dược liệu, còn có phong phú cung phụng cùng nghe điều khiển đệ tử, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt?" Bùi Tương thầm nghĩ, Nàng nếu là thích cấp giang hồ thế lực làm việc, lúc trước lưu tại la sát giáo chẳng phải là càng tốt. Đơn tòng quyền thế đi lên nói, một cái không lớn không nhỏ nam hải kiếm phái trên danh nghĩa trưởng lão, như thế nào có thể so sánh được với ngọc la sát dưới trướng thực quyền đường chủ. Đa tạ hồ trưởng lão coi trọng, bất quá, cố mộ vẫn là thích nhàn vân giá hạc tự tại nhật tử, cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì môn phái. huống hồ, ta phu quân nếu là biết việc này, cũng sẽ không cao hứng. Hồ Thiên Duy không nói. Bùi tương cấp ra một cái khác giải quyết phương án, không bằng như vậy, ta hướng quý phái tuổi trẻ đệ tử biểu thị kiếm thuật, trong khi một tháng, lại này trong lúc, đem hết toàn lực, tuyệt không có lệ dấu dến Lời này làm Hồ Thiên Uy ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ vậy vị nữ kiếm khách cao tuyệt kiếm pháp, cơ hồ liền phải bật thốt lên đáp ứng. Nhưng là, lời nói đến bên miệng lại dừng, hắn như cũ tính toán trước mặt cả trả giá một phen. Đem hết toàn lực. Cái này, cố nữ hiệp có thật không? Không phải lão Phu đang nghi mà là này trong chốn giang hồ nặng nhất truyền thừa, cô nữ hiệp dễ dàng lương thuận như vậy hứa hẹn, thật sự làm người không thể tin được. Bùi tương cũng không phải một mặt hảo tính tình, nàng lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Hồ Thiên Huy, sờ sờ bội kiếm, trên người khí thế sổ lãnh. Hồ trưởng lão, ta nói là làm, nhưng nếu là quý phái đệ tử khuyết thiếu chút cơ duyên ngộ tính, ta cũng không thể nơi hà. Hồ Thiên Huy cả người rung mình, hắn đống nhiên lại lần nữa cảm nhận được so kiếm ngày đó xâm hàn kiếm khí, đồng tử nháy mắt co chặt. Bùi Tương nhẹ giọng nói, hoặc là ta có thể lại cùng Hồ trưởng lão tỷ thí một hồi, lúc này đây, ta khẳng định làm Hồ trưởng lão thể hội một chút, cái gì là giết người kiếm pháp. Bùi Tương Thiết Kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, nhưng Hồ Thiên Uy lại cứng đờ mà ngồi ở ghế trên, vừa động cũng không dám động. Vì thế, ở gặp mặt kết thúc trước, Bùi Tương cùng Hồ Thiên Uy vui sướng mà đạt thành hiệp nghị. Bùi Tương dùng một tháng thời gian dạy dỗ Nam Hải kiếm phái tuổi trẻ một thế hệ kiếm pháp, Nam Hải kiếm phái cấp Bùi Tương đủ lượng dược liệu làm thù lao. Đúng rồi, ta tới xin thuốc việc thỉnh cầu bảo mật, ta không hy vọng làm phu quân của ta có quá lớn gánh nặng. Hồ Thiên Huy cảm thấy chính mình phía sau lương thượng khẳng định tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn xanh cả mặt gật gật đầu, không dám nói thêm nữa cái gì. Lúc này mới hơn một tháng, nữ nhân này trên người kiếm ý liền càng khủng bố. Nguyên tưởng rằng nàng thành hôn lúc sau, trong tay kiếm liền sẽ trở nên chỉ độn mềm yếu. Chưa tưởng tưởng, nàng vẫn cứ ở bay nhanh tiến bộ. Người như vậy, đáng ra dụng tâm mượn sức. Tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Đến tận đây, bùi tương bắt đầu rồi một tháng dạy học thời gian. Nàng không có đem chuyện này nói cho thân thể không tốt trượng phu, chỉ là yên lặng làm cho rằng đáng giá sự. Nàng mỗi ngày đúng hạn ra cửa, đúng giờ về nhà, chỉ là trung gian hành trình đã xảy ra thay đổi. Ngọc La Sát cũng sẽ không làm người theo dõi theo dõi bùi tương, hắn sát thật thích khống chế hết thảy, nhưng cũng biết nên như thế nào tôn trọng một người. Lại coi chính là, hắn thuộc hạ cũng nhìn chầm chằm không được bùi tương trừ phi hắn tự mình theo dõi, nếu không nói, phái ai đi đều sẽ làm bùi tương phát hiện manh mối cũng khiến cho hoài nghi. thứ ba mươi thiên, bùi tương cuối cùng một lần chỉ điểm nam hải kiếm phái tuổi trẻ đệ tử, cũng ở bọn họ không tha dưới ánh mắt rời đi diễn võ trường. nàng xem thời gian còn sớm, liền không có vội vã dùng khinh công lên đường, mà là chậm lại nệ bước, chậm rãi thưởng thức ven đường phong cảnh. ở một mảnh xanh ngắt xun xuê cánh rừng trước, bùi tương dừng lại, các hạ theo dõi cô mô vài thiên, hôm nay có không hiện thân chỉ giáo. Một trận như có như không xương mù từ trong rừng bay tới, ngay sau đó, là một trận đứt quáng lục lạc thanh cùng nhạt nhạt nhàn nhạt, nhạt mùi hoa. Người theo dõi còn chưa hiện thân, thần bí không khí cũng đã xây dựng ra tới. Bùi tương biểu tình bất biến, tim đập lại bỗng nhiên nhanh hơn hai hạ. Nàng sợ. Đương nhiên không phải. Chỉ là, nàng giờ phút này đã rõ ràng mà ý thức được, người đến là một cái đại phiền thoái, một cái làm nàng tầm sinh nghi hoặc lại tránh còn không kịp đại phiền thoái. Sương mù càng ngày càng đùng. Lục lạc thanh càng ngày càng thường xuyên chặt chẽ, mùi hoa cũng càng ngày càng nồng đậm. Nhưng vào lúc này, một đạo luyện không lăng không bắn ra, thẳng đến mũi tương gương mặt. Này luyện không tới khi vô thanh vô thức, cố tình có tốc độ kinh người cùng lực đạo, như du long, như rắn độc, vừa xuất hiện, liền phải nhân tính mệnh. Rõ ràng là mềm mại khinh bạc lụa bố, lại mang theo lưới đao sắc bén cùng tàn nhẫn. Bùi tương mục như hàn tinh, thân nếu mây bay, phiêu nhiên lui về phía sau. Vì sao không rút kiếm Một đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm từ xương mù trung chuyển đến. Ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi rút kiếm sao. Thanh âm chủ nhân rút cuộc lộ ra gương mặt thật. Nhìn đến luyện chuyển mà đến y phục rực rỡ nữ tử, bùi tương thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. xương mù, lục lạc thanh, mùi hoa cùng luyện không công kích như vậy thủ đoạn, ở bùi tương trong trí nhớ cũng không xa lạ. Tây chín đường mục thơ tỉnh, quả nhiên là nàng. Vị này hẳn là đang ở Giang Nam, vì sao chạy đến Nam Hải tới giết ta? Ta thân phận thật sự bị phát hiện. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì muốn giết ta? Ngươi không quen biết ta, ta lại biết ngươi mục thơ tình nghiêm túc mà đánh giá bùi tương ngũ quan, đáy mắt khinh thường chi sắc dần dần dày, cố xương tình. Ta đã sớm muốn gặp ngươi, sau đó thân thủ giết ngươi. Bùi tương bất động thanh sắc mà nhìn mục thơ tình, như cũ không rút kiếm. Chúng ta chi gian có thủ án, thủ sâu như biển. Ta không nhớ rõ đã từng đắc tội quá ngươi. Ngươi tồn tại, bản thân chính là làm người căm ghét. Ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành hắn thê từ đâu? Nghĩ đến hắc y gì nhân nói cho nàng những cái đó chi tiết, những cái đó làm nàng ruột gan đứt từng khúc chi tiết. Mục thơ tình nhìn phía bùi tương ánh mắt giống như tôi độc, đó là một loại tràn ngập ghen ghét ác ý cùng điên cuồng. Bùi tương trong lòng một đốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mục thơ tình muốn sát nàng, sẽ là bởi vì mai tuyết ám. Mục thơ tình không phải vẫn luôn thích ngọc là sát sao. Người thích ta phu quân. Bùi tương cố ý tăng thêm phu quân cái này xưng hô. Mục Thơ Tình hô hấp dồn dập lên, nàng lòng bàn tay có lam quang hiện lên, một quả ưu ám độc châm trong chớp mắt liền bắn về phía Bùi Tương giữa mày. Bùi Tương thân ảnh hơi hơi lóng đưa, ở mục Thơ Tình kinh ngạc trong ánh mắt, sân vắng tản bộ ung dung thong dong tránh thoát một quả chí mạng ám khí. Quả nhiên, có thể bị hắn lựa chọn nữ nhân, còn có vài phần thật bản lĩnh. Mục Thơ Tình thấp thấp cười lạnh, không đợi Bùi Tương nói nữa, nàng trong tay luyện không bay lên không bay lên, từng miếng độc châm giấu ở tung bay luyện không giữa, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái này cũng chưa tính nàng sở hữu thủ đoạn, ở luyện không lúc sau, mục thơ tỉnh trên người giải lũa cũng đồng thời bay ra, giống như đẩy trời mây tía, làm người không kịp nhìn. Bùi tương dùng vỏ kiếm đánh rơi tập kích nàng độc châm, đồng thời không quên hỏi rõ trong lòng nghi hoặc. Người nếu muốn giết ta, cũng nên báo thượng tên, ta kiếm chưa bao giờ chém giết vô danh hạng người. a nói cho ngươi lại như thế nào, dù sao? Ngươi hôm nay là không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Ngươi nghe, ta là mục thơ tỉnh là duy nhất một cái xứng đôi hắn nữ nhân. Bùi Tương trong lòng vừa động, giả vờ tức giận mà quát hỏi nói, ngươi cũng cùng những cái đó hiệp nữ giống nhau, yêu thầm Mai Tuyết tám sao? Nghe được Bùi Tương chất vấn, kia mục thơ tình bỗng nhiên cười khanh khách lên, ngay cả công kích lực độ đều biến chậm. Ngươi kêu hắn Mai Tuyết tám? Ha ha ha, đúng rồi, nguyên lai like ngươi ở trong lòng hắn cũng bất quá như thế, hắn đều không có nói cho ngươi thân phận thật sự sao? Ngươi thật đáng thương, liền bên gối người là ai cũng không biết. Ngươi ở Cố Lộng Huyền hư sao? Buồn đgın cổ lắc lắc đầu, vô dụng, ta sẽ không nghe ngươi chầm ngỏi lý dán. Ta cùng phu quân cảm tình phi thường hảo, hắn đã đem mai ra hết thảy đều nói cho ta, ta cùng hắn chi dàn cũng không có bí mật, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Ngươi thật đáng thương mục Thơ Tình lặp lại một câu, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Mục Thơ Tình bỗng nhiên ra tăng thế công, Bùi Tương biết mục Thơ Tình không phải lỗ mãng người, nếu tới sát nàng, tất nhiên làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục kéo dài thời gian chỉ là nàng còn muốn lộng minh bạch một cái khác vấn đề mục thơ tỉnh đúng không mặc dù ngươi giết chết ta ngươi cũng không chiếm được hắn niềm vui hắn đã từng cùng ta đề qua có một cái làm việc năng lực không tồi nữ cấp dưới vẫn luôn si tâm vọng tưởng tự tiến trầm tịch nhưng hắn căn bản không thích cái kia nữ cấp dưới thậm chí bởi vì nàng ái mộ mà bực bội ghét hận cho nên hắn đem nữ cấp dưới tống cổ đến rất xa mục thơ tỉnh cái kia không biết xấu hổ tưởng nam nhân nữ cấp dưới sẽ không chính là ngươi đi lời này làm mục thơ tình giận tí mặt nàng lạnh dọn quát lớn người câm miệng kia căn bản không phải ta hắn hắn như thế nào sẽ chán ghét ta người nói dối mục thơ tình công kích càng thêm sắc bén dày đặc trên mặt đất tất cả đều là thâm thâm thiện thiện khe ráng bốn phía cỏ cây bẻ gãy đá vụn hỗn độn một mảnh hỗn độn Bùi tương tại tả hưu né tránh vài lần hiểm nguy trùng trùng kia luyện không tựa như trường đôi mắt giống nhau chuyên môn hướng bùi tương trên mặt tiếp đón đủ mọi màu sắc giải lụa nhiễu loạn tầm mắt Đứt quãng Lục lạc thanh tre giấu công kích, mà độc châm liền giấu giếm trong đó. Cố xương tình, ta đi theo hắn như vậy nhiều năm, biết hắn là cỡ nào cao ngạo nam nhân, hắn nếu là chán ghét ta, đã sớm giết chết ta, như thế nào sẽ vẫn luôn nhấn mại. Ha ha ha, đối, chính là như vậy, hắn là tín nhiệm ta trung thành, hắn tín nhiệm ta năng lực, ngươi liền thân phận thật của hắn cũng không biết. Bùi tương lúc này tâm tình cực kỳ bình tĩnh, nàng trầm mặc mà nhìn bởi vì ghen ghét mà trở nên xấu xí mục thơ tình. Không ta hiện tại biết thân phận của hắn. đa tạ ngươi, mục thơ tình. tài kiến. bùi tương rút kiếm. mục thơ tình căn bản thấy không rõ bùi tương là như thế nào rút kiếm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chật lóe, lãnh tận xương thủy kiếm khí liền ập vào trước mặt, đó là một loại lăng liệt mà rộng lớn sắc khí, đem nàng từ đầu đến chân bao phủ trong đó. nhất kiếm, mục thơ tình luyện không cùng giải lụa rực rỡ toàn bộ đoạt lạc. nhưng là, mục thơ tình trong tay còn có một cái roi, nàng lúc này đã phản ứng lại đây. Nàng hoàn toàn không phải bùi tương đối thủ đệ nhị kiếm kiếm thế chưa khởi mục thơ tình liền biết chính mình tất nhiên bỏ mạng con hảo ta vốn dĩ liền không có chuẩn bị bằng vũ lực giết chết nữ nhân này đối mặt thủy ngân chút xuống giống nhau kiếm quang mục thơ tình ở bay nhanh lui về phía sau đồng thời hướng tới bùi tương ném phích lịch đường lôi chấn tử ầm ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh kinh động này phụ cận nhân vật võ lâm bùi tương biết rõ mục thơ tình tính cách như thế nào sẽ không làm phòng bị. Đương mục Thơ Tình ha ha cười, khoái ý mà nhìn phía lôi chấn tử tạc nước địa phương thời điểm, một đạo đạm mạc giọng nữ tự nàng phía sau vang lên. "Như thế nào, đang tìm kiếm bị nổ bay gãy chi tàn khu sao?" Ý cười động lại ở Mục Thơ Tình khoé miệng, nàng thậm chí đều không kịp quay đầu lại, ngực chính là một trận đau nhức. Mục Thơ Tình có chút không thể tin tưởng mà cúi đầu, nàng đối thế giới này cuối cùng ấn tượng, chính là ngực một đoạn mũi kiếm. Mục Thơ Tình vong. Bùi Tương lại không có thả lỏng, nàng trực tiếp rút kiếm. Bay nhanh nhảy lên phụ cận một cây đại thụ, không đợi nàng đứng vững, ba gã Hắc Ilya nhân vô thanh vô tức mà dừng ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương. Các ngươi là mục thơ tình mang đến mai phục giả. Giang có chung Hắc Ilya nhân không có ra tiếng. Bùi Tương lại hỏi, nàng đã chết, các ngươi muốn thay nàng báo thù sao? Lần này, trong đó một người Hắc Ilya nhân lắc lắc đầu, nàng nếu đã chết, đã nói lên nàng vô dụng. Vô dụng người, gì nói thù hận. Vậy các ngươi như cũ tính toán công kích ta? Bùi tương đứng ở chỗ cao cẩn thận do hỏi. Nhà ta chủ nhân tưởng thỉnh cố cô nương đi làm khách, nếu cố cô nương nguyện ý nghe lời nói nói, chúng ta liền sẽ không động thủ. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Cố cô nương tới rồi vô danh đảo sẽ biết. Vô danh đảo. Đúng vậy, chúng ta chủ nhân là vô danh đảo đảo chủ. Bùi tương tưởng, nếu không phải hiện tại thân ở chiến đấu giữa, nàng đều nguyện ý đi sòng bạc chuyển vừa chuyển. Hôm nay là ngày mấy, ngoài ý muốn phát hiện cùng ngọc la sát ngủ còn chưa đủ sao còn muốn tiếp thu một cái nghi là vô danh đảo tiểu lao đầu mời. Bùi tương không hề vô nghĩa, nàng bỗng nhiên hóa thân xào băng, bắn nhanh mà ra, hướng tới đất rừng trung ương chạy tới, bốn phía cảnh tượng ở dư quang trung hóa thành hư ảnh. kia ba gã hắc y ghi nhân tự nhiên gắt gao đi theo, bọn họ mỗi một cái võ công đều rất cao, đơn đả độc đầu nói, chỉ so bùi tương hơi kém hơn một chút. Nhưng một khi ba người liên thủ, thực lực liền sẽ tăng nhiều, tuyệt đối có thể cho bùi tương tạo thành trí hiếp Đây cũng là bọn họ đang xem quá bùi tương huy hoàng kiếm pháp sau, như cũ dám hiện thân nguyên nhân. Ở rừng rậm trung ương, bùi tương đống nhiên lại lần nữa nhảy lên cao cao tán cây, túi đầu nhìn xuống ba gã tự tin bững vàng hắc y hẻ nhân, nhìn bọn họ chậm dai hướng tới dưới tảng cây xuống lại, tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Bùi tương câu môi cười lạnh, lấy nhất chiêu thiên nữ tán hoa, hướng tới tụ lại hắc y hẻ nhân ném xuống tam cái phích lịch đường tặng dược, ngọn lửa theo sát sau đó, ở giữa không trung bậc lửa kiếp nổ Lần này là càng thêm điếc hai tiếng gầm rú, duy nhất chạy ra tới một người Hắc Y yả nhân bị ôm cây lợi Thổ Bùi Tương lưu loát giải quyết. Nhìn bên chân thi thể, Bùi Tương ánh mắt ám trầm, rất nhiều ý tưởng cùng nhau nảy lên trong lòng, lại chậm rãi làm lạnh. Nàng hơi hơi do dự một chút, trong lòng có quyết định. Đương Ngọc La sát đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra Hắc Y yả nhân thi thể Bùi Tương. "Ngươi thế nào, bị thương sao?" Bùi Tương lắc lắc đầu, than nhẹ đi đến Ngọc La sát bên người. Thái độ như cũ, ít nhiều ta hôm nay tùy thân mang theo phích lịch đường hỏa dược, bằng không liền tài. Ngọc La Sát lập tức sáng tỏ, người phía trước liền nhận thấy được có người theo dõi ngươi. Bùi Tương hơi hơi gật đầu, vì để người ván nhất, ta liền làm hai tay chuẩn bị. Như thế lời nói thật, ở phát hiện có người theo dõi chính mình, hơn nữa người theo dõi chung còn có cao thủ sau, Bùi Tương liền trước tiên làm chuẩn bị. Nàng núi chính mình kiếm pháp có tin tưởng, cũng biết rõ song quyền khó địch bốn tay đạo lý. Ngọc La Sát giữ chặt tay nàng. Ngựa khí hơi chầm xuống, ngươi nên nói cho ta một tiếng. bùi tương yêu thương mà nhìn ngọc la sát, phảng phất ở đối đái một cái bút bê sứ. phụ quân, ngươi thân thể yếu đuối, ta không nghĩ ngươi phiền lòng. ngươi yên tâm đi, cái này ra ta có thể chống đỡ lên, bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai. ngọc la sát trầm mặt một chút, hắn thanh thanh giọng nói, thay đổi một cái đề tài, cánh rừng bên cạnh cũng có nổ mạnh dấu vết, tổng cộng có bao nhiêu người vây công ngươi? bốn cái, bất quá cái kia chạy. Dư lại ba cái đuổi theo lại đây, làm ta bộ ra một ít lời nói tới sau, cũng bị nhất nhất giải quyết. Biết phía sau màn người chủ sự sao? Bùi Tương gật gật đầu, nhưng là ngữ khí thập phần mờ mịt. Bọn họ nói, Vô Danh Đảo đảo chủ mời ta đi làm khách, hình như là tính toán dùng ta uy hiếp ngươi, này rất kỳ quái. Phu quân, ngươi có kẻ thù ở cái gì vô danh trên đảo sao? Ngọc La sát đấy mắt gió lốc ngưng tụ. Vô Danh Đảo. Tiểu lão đầu, a, đảo thật là hiếu khách. Hôm nay đổi mới Tiểu Thiên Sứ nhóm Tết Đoan Ngọ vui sướng. Có cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, ở tóm tắt giao diện, đại gia có thể đi nhìn xem hoạt động quy tắc nhà. Đợt. Cái này rút thăm trúng thưởng hoạt động đã là vì chúc mừng Tết Đoan Ngọ, cũng là vì chúc mừng Ngọc Giáo chủ quay ngựa, lặp lạp lạp lạp lạp, lạp. ở 2020 06 24 18 12 45 2020, 06, 25 18 h 25 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cà rốt 5 cái, tú lệ lan, pha Lê hai nguyên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngày mùa hè thành tu 23 bình, vẽ, ngày mùa hè bạc hà 20 bình, đông hiểu động đồng động, động 13 bình, đi y, ý, ý cẩn, quách tuyết thụy, ạ gì ạ 2.030 bình, su dụ cả 9 bình, 2.489 5.083 bình, 3.923 4.866, ha ha ha, yêu, kẹo, trà tranh buôn bán cơ 5 bình, quỷ cốt cung thủ 4 bình. Cô, thâm thì, ách ba bình, 8754, nếu thủy hai bình, tranh manh, hung chít chít mau cầu, nước sôi để nguội, ấm lạnh, hồng nung thơ, Nguyệt Lan khuynh khanh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 118, vô danh đảo, tiểu lao đầu, phu quân, ngươi biết người này, hắn xác thật là ngươi kẻ thù. Ngọc la sát hơi trầm ngâm, liền quyết định báo cho thê tử càng nhiều sự tình. Vô danh đảo tiểu lão đầu nếu đã biết mai tuyết ám vợ chồng sự tình, đã nói lên rằng nam bên kia cùng ám bộ phương diện đều xuất hiện vấn đề. Hán thê tử thân phận đã không phải tuyệt đối bí ẩn, cứ như vậy, rất nhiều kế hoạch liền phải một lần nữa bố trí. hắn chặt chẽ mà nắm lấy bùi tương tay, đem người hướng trong lòng ngực ôm, ôm Đi, chúng ta về trước ra, ta từ từ cùng người nói. Bùi tương ngắm vài lần ngọc la sát mang đến cấp giới, nghĩ thầm những người này đại khái chính là ám bộ thành viên đi. Nàng phía trước không có hướng phương diện này nghĩ tới, chỉ cảm thấy cô Tô Mai Thị không hổ là chuyển thừa mấy thế hệ võ lâm thế gia, bồi dưỡng huấn luyện gia hộ vệ đều có không tồi thân thủ, làm việc năng lực cũng phi thường đáng tin cậy. Nhưng hôm nay lại quan sát những người này nhất cử nhất động, nện bước hô hấp, nàng cảm giác liền bất động, đồng, đống nhiên chi gian liền nhiều vài phần quen thuộc cảm. Phu quân, người vội vã mà tới rồi, thân thể có khỏe không? Khu khu, còn hành, nhất thời tình thế cấp bách liền không có lo lắng. Cũng may gần nhất điều dưỡng đến không tồi, không giống phía trước như vậy hư nhục rồi. Bùi tương lập tức lộ ra một cái vui mừng tươi cười, vậy là tốt rồi, ta tổng hy vọng ngươi có thể an an ổn ổn, quá mấy năm thoải mái nhật tử. tương lai, chúng ta đều không lưu lại tiếng đối. Ngọc la sát mí môi, đột nhiên tâm tắc không nghĩ nói chuyện. Hai người về đến nhà, rửa mặt qua đi, liền ở trong thư phòng nói lên vô danh đảo việc. Vô danh trên đảo tiểu lão đầu, võ công cực cao, nói là thiên hạ số một số hai cũng không quá. Hắn ở võ học thượng đăng phong tạo cực, liền tính toán hưởng thụ hưởng thụ thiên hạ lớn nhất quyền thế, cho nên, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực kinh doanh thế lực. Đáng tiếc, người này tuy rằng có rất cao võ học thiên phú, nhưng ở mưu lược cùng ngự người, người phương diện liền phải kém một ít. Hắn kinh doanh rất nhiều năm, thế lực phương diện vẫn luôn cao không thành thấp không phải, còn không bằng phương Tây lực lượng mới xuất hiện là sát giáo. Là sát giáo? Bùi tương ánh mắt có chút mê hoặc, lúc sau đông nhiên bừng tỉnh, à, phu quân ngươi là nói phương Tây ma giáo sao? Ngọc La Sát tạm dừng một chút, đúng vậy, chính là Phương Tây Ma Giáo. Ta phía trước đi Tây Bắc bên kia ngây người hơn nửa năm, thường xuyên tiếp xúc Phương Tây Ma Giáo thành viên, liền theo bọn họ thói quen sương hô. Bùi Tương mỉm cười, bọn họ giáo chủ là La Sát, khẩu hiệu cũng là cái gì kiểu thiên thập địa, chư thần chư ma, vừa nghe liền không phải đứng đắn địa phương, cho nên chúng ta quan nội người đều kêu La Sát giáo vì Phương Tây Ma Giáo, đều cảm thấy cái kia thần thần bí bí Ngọc La Sát tàn nhẫn độc ác, kiêu ngạo bất thường. Ngọc La Sát nhún mày đông nhiên rỗi tay khắp một chút bùi tương gương mặt, lại nhéo một chút nàng cái mũi. Bùi tương bị tập kích, không rất cao hứng mà cổ cổ gương mặt. Ngươi còn muốn nghe vô danh đảo sự tình sao. Đương nhiên muốn nghe. Ngọc La sát hử cười một tiếng, tiếp tục nói, tiểu lao đầu thế lực chủ yếu ở Giang Nam Vùng, ở phát triển lớn mạnh trong quá trình, cùng. Mai ra có chút cọ sát, hai bên nhưng thật ra không có kết mối thù không chết không thôi, chính là đều muốn bắt chủ đối phương nhược điểm cùng uy hiếp, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Bùi tương ra vẻ khó hiểu hỏi, theo ngươi theo như lời, cái này vô danh đảo đảo chủ tiểu lão đầu võ công cao cường, thủ hạ thế lực cũng không nhỏ. Nhưng chúng ta mai thị nhân số thưa thớt, mấy năm gần đây ở trong trốn võ lâm thanh danh không hiện, chỉ là không ôn không hỏa mà duy trì tổ tiên truyền xuống tới gia nghiệp. Nay một đối lập, tựa hồ cũng không đáng giá đối phương đại động can qua nhà. Phú quân, hôm nay những người đó đều rất lợi hại, đặc biệt là mặt sau kêu ba cái, ta nếu là không có trước tiên chuẩn bị tốt phích lịch đường hỏa dược nói nói không chừng liền phải bị thương. Như thế, có phải hay không có chút kỳ quái? đã sớm dự đoán được bùi tương sẽ đưa ra như vậy nghi hoặc. ngọc la sát ở trở về trên đường cũng đã nghĩ kỹ rồi lấy cớ. đây cũng là ngọc la sát thưởng thức thê tử địa phương, nàng vĩnh viễn sẽ không mù quáng theo người nào. vĩnh viễn đều có chính mình phán đoán cùng suy tư. xương tình, ta phải cùng ngươi thẳng thắn một chút sự tình, hy vọng ngươi chớ có trách ta giấu giếm ngươi. bùi tương long mi run rẩy, theo bản năng mà phóng nhẹ hô hấp. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Sương tình, kỳ thật, Mai Thị là phương Tây la sát giáo thế lực chi nhất, mai ra người đã từng là la sát giáo cao tầng Ta phía trước giao cho ngươi những cái đó sản nghiệp chỉ là bên ngoài thượng, ngầm. Mai Thị còn nắm giữ một chi che giấu lực lượng. Đúng là này chi lực lượng ở cùng tiểu lão đầu tranh đấu, khiến cho hắn coi trọng cùng địch ý. Bùi tương chậm rãi rũ xuống mi mắt, đáy lòng nhiều ít có chút thất vọng. Nhưng nàng thực mau liền vứt đi những cái đó nhạt nhẽo mềm yếu cảm xúc Khôi phục thanh minh lý trí. Mai thị cùng là sát giáo. Nàng mày hơi cho, ngữ khí trở nên lãnh đạm, phu quân, nếu ta hôm nay không có tao ngộ tập kích, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn gặp ta? Ngọc la sát thở dài một tiếng, ánh mắt mềm ấm mà ấy nấy. Ngươi vừa mới cũng nói, la sát giáo ở quan nội thanh danh cũng không tốt, hơn nữa, đây là mai thị nhất tộc lớn nhất bí mật, cho nên, ta phía trước sát thật có điều dấu dếm. Nhưng là xương tình, ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không có tính toán vẫn luôn gặp ngươi. Ta nghĩ, chờ thêm mấy năm, chúng ta có hải tử, mà ta lại chống đỡ không nổi nữa, lại đem này đó ra tộc bí văn nói cho ngươi. Bùi tương như cũ hể phải không vui, nửa thật nửa giả mà giận, ta không hy vọng tương lai hải tử có cái cái gì thần bí thân thế, ta cho rằng, mai thị chính là mai thị. Ngọc la sát ánh mắt giao động một chút. Phu quân, ngươi đang trộn dạ. Đương nhiên không có. Bùi tương trong mắt toát ra hổ nghi chi sắc. Ngọc la sát thay đổi cái dáng ngồi, tiếp tục giải thích nói. Sương Tình, Mai gia cùng La sát giáo chi gian nguyện trung thành quan hệ sẽ ở ta trên người ngưng hẳn. Phía trước ở Tây Bắc kia một năm, ta đã đem rất nhiều sự vụ công đạo rõ ràng, giáo chủ cũng biết thân thể của ta chống đỡ không được bao lâu. Hắn lão nhân gia niệm ở Mai thị nhiều năm vất vả phân thượng, đã đáp ứng ta, chờ tương lai chúng ta hải tử trưởng thành, làm hắn hoặc là nàng chính mình làm lựa chọn, cũng không sẽ cưỡng chế yêu cầu Mai gia đời sau vì La sát giáo hiệu lực. Hơn nữa, một khi ta rời đi. La sát giáo cũng sẽ phái người bảo hộ các người, đây là la sát giáo giáo chủ đối có công người hứa hẹn cùng giữ gìn. Bùi tương trong lòng cấp ngọc giáo chủ vô tay, thật lợi hại, vừa mới còn bị nàng nghi ngờ, nói mấy câu liền đem nói dối viên trở về, còn làm một chút sự tình trở nên quang minh chính đại lên. Bất quá, từ người này nói có thể phân tích ra tới, hắn sát thật kế hoạch quá mấy năm liền chết giả rời đi, sau đó làm chính mình hài tử làm mai ra người lớn lên. Trong nguyên tác, ngọc la sát đối lục tiểu phụng nói, Còn hắn ở sau khi sinh đã bị tiễn đi, từ một vị tin được thuộc hạ nuôi nấng dạy dỗ, cũng không phải làm la sát giáo thiếu giáo chủ lớn lên. Bởi vì Ngọc La Sát lo lắng, quá nhiều A rua nịnh hót cùng dung túng cương chiều sẽ hủy hoại hắn người thừa kế. Bùi Tương cho rằng, nàng không sai biệt lắm đã suy nghĩ cẩn thận Ngọc La Sát vì cái gì muốn cùng nàng thành thân. Ta là vị này Ngọc Giáo chủ cấp tương lai người thừa kế lựa chọn mẫu thân, đại khái. A vô luận ta tập võ tư chất vẫn là tính cách đầu vóc đều phù hợp hắn yêu cầu. Hắn bận quá, cảm thấy chính mình chịu không ra quá nhiều thời giờ tới làm bạn cùng dạy dỗ hài tử. Thật là hào ý tưởng. Sinh hài tử thời điểm ra xuất lực, dưỡng hài tử thời điểm liền biến mất. Chờ đến mười mấy năm về sau, ta đem hài tử giáo dục hảo, người này liền có thể vô cùng cao hứng mà trích quả tử. Bùi tương ở trong lòng âm thầm nghiến răng, tự nhận nhìn thấu triệt, lại xem nhẹ ngọc la sát cảm tình biến hóa. Đương nhiên, mặc dù nàng không có xem nhẹ những cái đó từ từ ra tăng lưu tình. Lúc này cũng sẽ không cao hứng cỡ nào một phần. Bởi vì ở nàng xem ra, cùng Ngọc La Sắt loại người này nói cảm tình, tựa như ở trên vách núi xiết đi dây, cũng không phải cỡ nào may mắn thoải mái sự tình. Liên ở Bùi Tương cân nhắc Ngọc La Sắt tâm lý thời điểm, Ngọc La Sắt cũng ở một lần nữa suy xét một chút sự tình. Dựa theo phía trước ý tưởng, hắn đang tìm cầu tâm cảnh đột phá đồng thời, tính toán thuận tiện giải quyết người thừa kế vấn đề. Mấy năm lúc sau, mặc kệ hắn nổi tâm chân thật tình cảm như thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ tốt chính mình thê nhi, làm cho bọn họ có một cái phi thường an toàn thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Đặc biệt là hắn người thừa kế, trong lòng trí chưa thành thuộc phía trước, tốt nhất có thể rời xa La Sát giáo, rời xa thổi phồng nịnh hốt cùng tự cao tự đại, rời xa những cái đó bụng dạ khó lường người. Nhưng là này đó thiết tưởng tiền đề là, không có người ngoài biết cô Sương Tình cùng nàng hài tử cùng Ngọc La Sát có quan hệ, chỉ cho rằng bọn họ là cô Tô Mai Thị Góa Phụ cùng Hậu Đại. Hôm nay sự hoàn toàn quấy dày ngọc la sát an bài. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là phẫn nộ, chính là làm ngọc la sát chính mình đều cảm thấy kinh ngạc chính là, liền ở hắn ý thức được kế hoạch bị quấy dày kia một khác, hắn toàn thân đều sinh ra nhẹ nhàng cảm giác. Có lẽ, ta nên một chút một chút mà nói cho thê tử một ít chân tướng, tỉ như ta thân phận, tỉ như ta đối hải tử tương lai an bài. Làm cố xương tình cùng ta cùng nhau hồi la sát giáo. Làm nàng quang minh chính đại mà đứng ở ta bên cạnh. Ngọc La sát cực lực gáp lực đáy lòng ngao nghe rục dịch, báo cho chính mình không cần xúc động lô mãng. Hắn hiện tại sát thật phi thường thích bên cạnh nữ nhân này, thích đến có một ít nghiện. Chính là, ai biết này phân tâm động có phải hay không tạm thời. Có phải hay không bởi vì võ học tu vi bình cảnh nguyên nhân mà sai lầm nảy sinh. Tương lai, một khi hắn đánh vỡ trong lòng gông cùm siếng xích một khi hắn đáy lòng cảm tình trở nên đậm bạc, như vậy, cái này bị hắn đẩy đến bên ngoài thượng nữ nhân liền sẽ tao ngộ đến càng nhiều nguy hiểm. Những cái đó nguy hiểm, có chút là đến từ ngoại giới, nhưng là càng nhiều, nhất định là đến từ ta bản nhân. Ngọc La Sát so bất luận kẻ nào đều hiểu biết chính mình lương bạc, hắn lo lắng vong tình sau chính mình sẽ làm ra một ít cực kỳ lánh khóc sự. Phu Quân, ngươi tựa Hồ Phi thường tín nhiệm vị kiêu Ngọc Giáo Chủ. Ngươi cho rằng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn. Bên hai vang lên thê tử mềm nhẹ thanh âm, Ngọc La Sát phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, ngươi gặp qua Ngọc Giáo Chủ bản nhân sao? Hắn thật sự sẽ không can thiệp hải tử tương lai lựa chọn sao? Ta gặp qua hắn. Hắn rất bận, giáo tiện nội mới nhiều, cho nên hắn không có như vậy nhiều tinh lực can thiệp cấp dưới hải tử tương lai. Hắn yêu cầu chính là cam tâm tình nguyện hiệu lực người. Như vậy A Bùi tương lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười, vậy là tốt rồi. Kỳ thật, ta càng hy vọng ta tương lai hải tử rời xa Giang Hồ Thị Phi, rời xa này đó huyết vũ tinh phong, có lẽ. Khảo cái công danh đương cái phú quý người rảnh rỗi hảo. Ngọc La Sát biểu tình cương một chút, Khảo Công danh. đúng vậy, người cái này đường phụ thân thân thể liền không tốt, vì mai thị huyết mạch chuyển thừa không đoạn tuyệt, ta không quá tán đồng hài tử trở thành người giang hồ. Hắn nếu là đối luyện võ cảm thấy hứng thú đâu? Vậy luyện võ bái, luyện võ không phải là tham dự giang hồ sự nha? Ngọc La Sát trầm ngâm một lát, hắn biết Bùi Tương lúc này nói những lời này tồn tại trí khí ý tứ, nhưng là lời này bên trong xác thật bao hàm nàng chân thật ý tưởng, đống nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ấp ủ một ít khuyên bảo chi tử, nhưng Bùi Tương lại không cho hắn cơ hội, nàng làm ra một bộ hứng thú giả rời bộ dáng, nói cho Ngọc La Sát nàng phải về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngọc La Sát nhìn Bùi Tương mỏi mệt thân sắc, nuốt xuống kế tiếp nói: "Hắn nghĩ tương lai còn dài, có một số việc cũng không nóng lòng nhất thời. Huống chi, hai tử còn không có ảnh nhi đâu. Đi thôi, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh, ta lại cùng ngươi nói một câu cái kia tiểu lão đầu võ công con đường." Bùi Tương có chút tâm động, cũng biết đây là ngọc la sát quỷ kế hắn ở dùng nàng cảm thấy hứng thú đổ vật làm nàng ngu giận. chính là nàng buồn bực sự tình cùng ngọc la sát cho rằng đương nhiên không phải một chuyện bùi tương lúc gần đi khỏe mắt đuôi lông mảy rốt cuộc tan rã một ít lạnh băng niệm ai này lệnh ngọc la sát thoáng yên tâm chờ đến trong thư phòng liền dư lại ngọc la sát một người thời điểm hắn cả người khí thế đều lanh trầm xuống dưới giang nam ám nam tiểu lão đầu tây chín đường cùng mục thơ tình đều nên hảo hảo tra một tra xét Mấy ngày kế tiếp, Ngọc La Sát tựa hồ cảm thấy một tia nghĩ mà sợ, hắn bắt đầu không quá nguyện ý làm đùi tương một người đơn độc ra ngoài. Không lay chuyển được đùi tương luyện kiếm nhiệt tình sau, hắn dứt khoát đi theo nàng cùng đi bờ biển, hai người còn luận bàn vài lần. 7 ngày sau, Ngọc La Sát được đến xác thực tin tức, lưu tại Giang Nam ám năm đã bị giết. Đồng thời, Tây Chín Đường Đường chủ mục Thơ tình biến mất không thấy, Tây Chín Đường khống chế địa bàn cùng nhân mạch bị tiểu lão đầu thế lực như tầm ăn lên 1 phần 3. Nếu là lại vẫn một ít Cái kia phân đường liền sẽ hoàn toàn biến thành cái thùng rỗng. Mục Thơ Tỉnh đi vô danh đảo. Giáo chủ, thuộc hạ phỏng đoán, Mục Thơ Tỉnh hẳn là tới Nam Hải. Ngọc La sát mặt mày sương hàn, hắn nghĩ đến buổi tương nhắc tới cái kia chạy trốn người thứ tư, trong lòng có suy đoán. Truyền lệnh tổng đàn, làm Ngô Hi trưởng lão đi Giang Nam, xử lý Tây chín đường sự vụ, thuận tiện cấp tiểu lão đầu đưa chút lễ vật. Đúng vậy. Làm Nam Hải kiếm phai ám cờ động nhất động, tìm hiểu đi ra ngoài vô danh đảo cụ thể đường hàng không. Một tháng trong vòng, ta yêu cầu biết cái kia lão gia hỏa hàng ổ ở nơi nào. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám năm là chết như thế nào? Tiểu lão đầu người liên hệ Mục Thơ Tỉnh, lộ ra giáo chủ ngài thành thân tin tức. Mục Thơ Tỉnh thử qua ám năm sau, xác nhận tin tức là thật, liền đáp ứng rồi tiểu lão đầu điều kiện. Ám năm phát hiện không ổn sau muốn ngăn cản, bị giết. Ta nhớ rõ 11, 29 cùng lão Ngũ quan hệ tốt nhất. Đúng vậy, đem hai người bọn họ cũng phải đi Giang Nam, hiệp trợ Ngô Hi trưởng lão. Đa tạ giáo chủ thanh toàn. Ám vệ lui ra sau, Ngọc La Sát xem một cái canh dở, thường lui tới lúc này, bùi tương đã quay trở về, hôm nay lại chậm 15 phút. Là có chuyện gì trì hoan sao? Ngọc La Sát đống nhiên nghĩ đến cái kêu biến mất không thấy mục thơ tình, đáy lòng mạc danh dâng lên rất nhiều lo lắng. Hắn biết thê tử kiếm pháp cao siêu, nếu luận đơn đã độc đầu nói, cái kia mục thơ tình căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn như cũ không thể an tâm. Dù cho võ nghệ cao cường, nhưng nàng vẫn là khuyết thiếu giang hồ kinh nghiệm có chút ám toán khó lòng phòng bị. Sương tình, Ngọc La Sát dây lát biến mất ở trong phòng, hướng tới Bùi Tương hàng ngày luyện kiếm bờ biển chạy đi. Không người bãi biển thượng, một mảnh hỗn độn, máu tươi, khói thuốc súng cùng ngang dọc đàn sen vết kiếm, mỗi một cái chi tiết đều biểu hiện nơi này đã từng phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Tiếng sóng biển hết đợt này đến đợt khác, hải điểu cao vút tiếng kêu cất dấu ai huyền. Ngọc La Sát chỉ cảm thấy hai lô thai nổ vang, hắn mặt vô biểu tình mà đứng trong chốc lát thẳng đến khỏe mắt dư quang trung hiện lên một mả u lam sắc, cơ hồ là trong nháy mắt ngọc la sát liền xuất hiện ở u lam vầng sáng chỗ, tam cái lao độc dược tế châm cắm ở nham thạch khe hở trung, ngọc la sát nhẹ giơ tay, kia u lam sắc tế châm liền rơi vào hắn lòng bàn tay, la mục thơ tình ám khí, nhắm mắt, ngọc la sát tiếp tục kiểm tra này phiến mở cát, không bao lâu, hắn liền ở triều tịch lui bước địa phương phát hiện rách nát luyện không cùng màu sắc rực rỡ giải lụa, cùng nay đó vải vụn quẹt với nhau còn có nửa cái ngọc bội. Nay ngọc bội hình thức hoa văn quá mức quen thuộc. xương tình, đây là Mai ra gia truyền song ngư bội, chúng ta một người một nửa. Hảo, ngươi cho ta hệ thượng. Ai, hệ ở bên hôm sau. Ta lo lắng luyện kiếm thời điểm sẽ đem cái này ra truyền tín vật đánh mất. Vậy treo ở trên cổ đi, dùng loại này mềm dẻo không dễ đoạn sợi tơ. Hảo, ta cũng cho ngươi hệ thượng. Ngọc La sát hướng mặt biển thượng bay vút mà đi, ở mỗi một chỗ, hắn trưởng phong bài khởi một tầng sóng lớn, thực mau Mục thơ tỉnh thi thể liền xuất hiện ở Ngọc La Sắt tầm nhìn giữa. Nam nhân đồng tử co chặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mục thơ tỉnh trên ngực kia đem thiết kiếm, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Kiếm còn người còn, chính là, người ở đâu đâu? Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm tạ ở 20200625182558202006261742 20, phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một mộ thanh chi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhạn trận kinh hàn 30 bình, điên bất giác 20 bình, thời gian chảy ngược 15 bình, mộ tuyết hơi khuyết 13 bình, thanh sơn tâm hệ mèo con, một mộ thanh chi, vương không lưu hành mang ta phi, bạch năm, giai nhân mạn vũ, 123, như vậy gần, như vậy xa, ngàn hạng sơ dần, thỉnh kêu ta mềm mụội hảo sao? Khanh cá, cựu thiên tuế, phúc linh tệ 10 bình, tiên ốc vênút Thịt ba chỉ 9 bình, trắng tinh, diệp nhi tương, quả bưởi trà, mạch sơn khê 5 bình, phóng đẳng không kèm. Chế được phong hoài giới ba bình, chim cánh cụt bảo bảo hai bình, 38648786, a phỉ, tâm tình không tồi, 20487360, kỳ thật ta cũng muốn một cái thơ tình, hung chít chít mau cầu, cá mặn nằm mà, càng quang, thích ăn ăn rượu rượu sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương Ngọc La Sát vung lên ống tay áo, đem trong biển thi thể ném tới rồi trên bờ cát. Hắn ánh mắt xẹt qua không mênh mang mặt biển, dần dần toát ra vài tia bị áp lực hung ác cùng điên cuồng. Trên bờ thi thể tuy rằng trải qua nước biển ngầm, nhưng như cũ có thể phân rõ ra người chết sinh thời khuôn mặt. Ngọc La Sát nhổ xuống thiết kiếm, nhẹ nhàng luốt ve trên chuôi kiếm chiến tuyến, kia mặt trên tựa hồ còn tàn lưu thê tử lòng bàn tay độ ấm. Thời gian lùi lại trở lại nửa ngày trước, nơi này bãi biển thượng còn không có tràn ngập huyết tinh cùng tử vong hơi thở chỉ có tự nhiên hùng hồn cùng mỹ lệ. Bùi Tương bay vút phiêu đáng ở mênh ngông vô bờ mặt biển phía trên, chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, sóng biển thật mạnh, vô kỳ vô vướng, nàng một bên cân nhắc đã nhiều ngày cùng Ngọc La sát luận bàn tâm đắc, một bên chuyên chú tự thân kiếm pháp tinh tiến. Đương nhiên, Bùi Tương quay đầu nhìn phía bên bờ, nơi đó truyền đến đứt quãng tiếng đánh nhau. Một vị tuổi trẻ nữ tử hoàng sợ thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo xâm nhập Bùi Tương tầm nhìn, ở nữ tử phía sau, rõ ràng có hai đám người ở chiến đấu. Bùi Tương quan sát trong chốc lát, phát hiện kia hai đám người chung ở vào hoàn cảnh xấu một đám người người hẳn là bảo hộ tên kia tuổi trẻ nữ tử mà theo đuổi không bỏ tràn ngập sát khí một đám người khác người càng thêm huấn luyện có tố, bọn họ võ công con đường như là trải qua đặc thù huấn luyện tổ chức thành viên. Chờ đến đằng trước tên kia nữ tử chạy tới gần, nàng phía sau hộ vệ đã còn thừa không có mấy, Bùi Tương phía trước vẫn luôn ở xa xa quan vọng, nhưng đương nàng chú ý tới tên kia tuổi trẻ nữ tử thỉnh thoảng lại bảo vệ bụng động tác sau, nhìn không được nhũ mày. Bùi Tương mũi chân một dẫm, liền hướng tới bên bờ phi thân mà đi. Ngươi là người nào? Đuổi giết người cảnh giác mà trừng mắt đột nhiên toát ra tới Bùi Tương, thấp giọng quát hỏi. Không quan hệ người. Bùi Tương thế tuổi trẻ nữ tử ngăn cản chí mạng một đao, bất thời giờ quay đầu lại hỏi nàng, ngươi có thai trong người? Là, thỉnh nữ hiệp giúp ta. Không đợi tuổi trẻ nữ tử nói xong lời nói, đuổi giết nàng kia mấy người liền vọt đi lên, lần này, bọn họ đánh chết đối tượng còn bao gồm Bùi Tương. Sách ảnh các làm việc Các hạ cũng muốn ngăn cản. Lại cho ngươi một cái cơ hội, tốc tốc tối lui, nếu không đừng oán đao kiếm không có mắt. Sát ảnh các, sát thủ tổ chức. Trường kiếm một hành, đánh bay một quả mang độc phi tiêu. Đối diện sát thủ cười lạnh một tiếng, vặn người mà thượng. Bùi Tương dưới chân vừa chuyển, một tay nhẹ đẩy, liền đem bị công kích nữ tử đưa đến cách đó không xa nham thạch mặt sau, rồi sau đó, nàng chính diện đối thượng sát ảnh các sát thủ. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, sát ảnh các sát thủ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Bùi tương nhẹ thở một hơi, quay đầu đi xem tên kia bị đuổi giết nữ tử, phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Nữ tử cuộn tròn trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu. Nàng đôi tay chặt chẽ che chở bụng, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nhìn đến này phó cảnh tượng, bùi tương vội vàng tiến lên chặn ngang bế lên nữ tử, vận khởi khinh công chạy về phía bên trong thành. Thẳng đến đem tên này xa lạ nữ tử đưa đến y hề quán, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại phu khai phương thuốc từ sau. Bùi tương thỉnh y quán nội dược đồng đi bắt dược ngao dược, nhàn ngồi chờ đại thời điểm. Nàng nhìn y lý quán nội trùng loại đầy đủ hết dược liệu, trong lòng đống nhiên vừa đậu. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn tưởng rời đi ngọc la sát, nhưng bất đắc dĩ người nọ cùng đến thật chặt, nàng vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Hôm nay tuy rằng có thể một chỗ nửa ngày, lại không hiểu rõ thiên sẽ như thế nào. Đã nhiều ngày trì hoan xuống dưới, phía trước giấu đi mục thơ tình thi thể cũng không hợp dùng, nàng đã bắt đầu trộn cân nhắc tân chết giả thoát thân kế hoạch. Nguyên tưởng rằng còn muốn lại kéo dài một ít thời gian, nhưng hôm nay gặp được cái này ngoài ý muốn. Bùi tương quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nên chết thời điểm liền không cần do dự. Có quyết đoán, Bùi tương trong đầu lập tức sinh ra tân kế hoạch. Nàng cúi đầu sửa sửa ống tay áo, lại ngẩng đầu, thần sắc liền đã xảy ra vi diệu biến hóa. Lưu lại cũng đủ tiền khám bệnh cùng dược tiền sau. Bùi tương tỏ vẻ nàng còn có việc muốn nội, liền vội vã mà rời đi y liệt quán. Chật loé thân, nàng liền trốn vào một cái không người hẻm nhỏ dùng trên người lâm thời mang theo đơn giản dịch dung tài liệu thay đổi dung mạo sau lại lần nữa xuất hiện ở chợ tượng nang đỉnh tân gương mặt nhanh chóng mua tề kế hoạch sở cần vụn vật vật phẩm sau liền thẳng đến lúc trước che giấu mục thơ tình thi thể địa phương kế tiếp nàng đem mục thơ tình quần áo vật phẩm trang sức mặc ở một người nữ sát thủ trên người lại cấp tên kia sát thủ làm dịch dung tân trang rồi sau đó nàng liền bắt đầu bố trí tân chiến đấu dấu vết vì lấy được rất thật hiệu quả nàng còn đem trộm tích góp chân quý hỏa dược toàn bộ cống hiến ra tới ở đá ngầm trên vách đá tạo ra một cái lại một cái hố sâu cuối cùng nàng đem mục thơ tình thi thể cùng quen dùng thiết kiếm vứt tiến trong biển chính mình tắt y mắng mà rời đi bờ biển nàng không thể chế tạo chính mình thi thể bởi vì kia khẳng định không thể gạt được ngọc la sát đôi mắt như vậy sống không thấy người chết không thấy thi hiệu quả vừa vặn tốt bùi tương chế tạo xong chết giả hiện trường sau cũng không có vội vã đi bến tàu tìm thuyền rời đi phi tiên đảo mây trắng thành. bởi vì nàng biết ở kế tiếp một đoạn thời gian nội Sở hưu rời đi mây trắng thành con thuyền đều sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm khắc điều tra, phàm là cái nào hành khách thân phận có một chút vấn đề, liền sẽ khiến cho Ngọc La Sát chú ý. Cho nên, nàng quyết định tạm thời lưu tại mây trắng trong thành. Lưu tại bên trong thành, kỳ thật cũng không phải như vậy an toàn. Bùi tương cơ hồ có thể khẳng định, Ngọc La Sát ở phát hiện chính mình sinh tử không rõ sau, sẽ trước tiên liên hệ mây trắng bên trong thành thổ hoàng đế Diệp Thị một mạch. Đến lúc đó... Này trong thành sở Hưu gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được liên thủ hợp tác Diệp thị cùng Ngọc La sát. Nếu không thể gạt được, liền đem chính mình đặt ở đối phương mỹ mắt phía dưới. Bùi Tương lại đi ý ghé quán, dịch dung thành tên kia tuổi trẻ nữ tử bên người mỗ vị hộ vệ. Đương nhiên, tên kia hộ vệ ở phía trước trong chiến đấu đã bị giết chết rồi, nhưng Bùi Tương đánh cuộc tên kia phu nhân ở hoảng loạn chạy trốn thời điểm, cũng không thể hoàn toàn xác nhận mỗi cái thuộc hạ sinh tử. Huống chi, ở tứ cố vô thân thời điểm, Người đều không thể tránh nẽ mà có vài phần may mắn tâm lý, có khuynh hướng tin tưởng càng có lợi cho tự thân đáp án. Phu nhân, ngươi tỉnh. Thật sự là quá tốt. Nghiêm hộ vệ, ngươi còn sống. Cảm ơn trời đất, bọn họ đâu? Chúng ta người đều thế nào? Nghiêm hộ vệ một túi đầu, hốc mắt từng đỏ, thanh âm hơi trầm xuống. Phu nhân, chỉ có thuộc hạ may mắn lưu lại một cái mệnh tới, đại gia. Thuộc hạ vô dụng. Phu nhân, nếu không phải cố nữ hiệp, Lần này liền thật nguy hiểm. Là cô nữ hiệp cứu chúng ta, phu nhân. Nghe được bên người hộ vệ chỉ còn lại có một người tồn tại, vừa mới tỉnh táo lại tuổi trẻ phu nhân hốc mắt đau xót, trong lòng thập phần không dễ chịu. Nghiêm hộ vệ, ngươi nói cô nữ hiệp là sao lại từ mặt biển thượng bay qua tới vị kia hiệp sĩ sao. Là nàng cứu chúng ta. Thuộc hạ không có nhìn đến cô nữ hiệp là như thế nào cứu giúp phu nhân, thuộc hạ khi đó đã hôn mê đi qua. Bất quá, thuộc hạ là bị cô nữ hiệp đánh thức cũng là nàng báo cho thuộc hạ, phu nhân ngài ở y quán bên này, cho nên thuộc hạ liền tìm lại đây. ở thuộc hạ rời đi trước, cô nữ hiệp tuổi hồ còn ở kia phiến bờ biển luyện kiếm. tuổi trẻ phu nhân dò hỏi vài câu cô nữ hiệp bề ngoài cùng quần áo, cơ bản xác nhận đối phương chính là nàng hôn mê trước nhìn đến người kia, trong mắt cảm kích chi tình càng đậm. lúc này y quán tiểu dược đồng đáp lời nói, ngài nhị vị là nói đưa phu nhân lại đây xem bệnh vị kia nữ hiệp sao? kia xác thật là cô nữ hiệp, chúng ta đều nhận được nàng.